rõ hắn vừa nói xong trăm nghìn mũi tên đã phá không mà ra bán tới người trên vách núi mũi tên vạch phá không khí cũng sẽ rách không gian đầu mũi tên lóng lánh sát lạnh không có chút lưu tình nào mà kỳ quái là những mũi tên kia sau khi bay tới giữa không trùng giống như bị thứ gì đó ngăn cản lại ở nguyên giữa không trùng không nhúc n í c h nhưng vẫn duy trì tư thế song song với mặt đất các mũi tên vẫn đang trong trạng thái bay tới nhưng lại không thể tiến thêm được chút nào t h ế như thế tất cả các tướng sĩ đều kinh ngạc một chút trong mắt lộ ra sắc thái sợ hãi mà khoe miệng lạnh lùng của mộ dung thiên thu lại nhét lên cảnh tượng thế này biểu thị rằng bách lý kinh hồng cũng ở chỗ này nói như vậy thì ván này hắn đã thắng một nửa rồi v è o v è o vèo tất cả các mũi tên đều đồng loạt vang lên một tiếng đang ở giữa không trung đ ố n g đồng thời bắn ngược về phút phút phút em mở thanh các mũi tên đâm vào trong da thịt vang lên dưới trận mưa tên này không thiếu các tướng sĩ mắt trợn trắng mà ngã xuống không thể đứng dậy được nữa nhưng mộ dung thiên thu lại không quá để ý hắn nhanh chân đi về phía trước vung tay lên để cho những người này đánh bọc lại quả nhiên sau khi đi vòng qua liền thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đứng ở giữa quanh hắn là mấy trăm người áo đen trận địa sẵn sàng nên đón quân địch trên vách núi nam cung cẩm càng vượt lên cao càng chậm rãi ẩn giấu thân hình vào trong khoảng sương mù mỏng giữa không trùng khiến cho người ta không tìm được tung tích mấy vạn binh sĩ bao vây bách lý kinh hồng và thuộc hạ của hắn cực kỳ chặt chẽ nhưng khuôn mặt hờ hứng của hắn không có một chút bối rối đôi mắt sáng bạc x i n h đê ép thản nhiên nhìn mộ dung thiên thu hắn chợt cười nhưng không lộ ra gió núi thổi bay và táo của hắn bay m u ố i trên không trung giống như là thần tiên vậy khiến cho người ta không dám tới gần cũng không dám kinh nhờn mộ dung thiên thu mặc một bộ quần áo màu đen bước tới không giống như lúc bị nam cung cẩm tre lấp tài năng giờ đây hắn như lưới gươm rời vỏ đôi mắt mà xanh lục quét tới bách lý kinh hồng trên môi nở nụ cười tàn bạo và lạnh lùng bách lý kinh hồng người thua thật sao hắn nhàn nhạt nói cũng chỉ nói hai chữ như là đã nhìn rõ tất cả khiến cho lòng người sợ hãi mộ dung thiên thu cười khẽ nếu như bây giờ người đang ở bờ phía bắc của sông mộ la vậy thì trận chiến này của người và ta còn có chút gây cấn nhưng hiện nay n g ư ờ i lại ở nơi đây chỉ với vài trăm người làm sao người có thể chống lại chống được bách lý kinh hồng nghe thế cũng không nói gì nhưng nhuyễn kiếm sau lưng cất dấu ánh sáng lạnh đã vận sức c h ở phát động yên lặng thật lâu hai cường giả đối mặt chỉ nhìn nhau không nói gì ngươi là một người đàn ông xuất sắc nhưng không phải là một đế vương xuất sắc giọng nói lạnh lùng và tàn bạo của mộ dung thiên thu lại tiếp tục vang lên như là phán định vậy trong lòng hắn thầm cảm thán nếu như bách l ý kinh hồng hội hợp với binh mã ở bờ bắc sông mộ la thì hiện nay mộ dung thiên thu có khả năng bị vây đánh thế nhưng hắn vì đưa bé con kia đi khiến cho bản thân rơi vào vòng vây của mình dạng người như thế không biết là thông minh hay làng ốc làm ộ t người đàn ông xuất sắc dù ở trong hoàn cảnh nào dù với lý do gì cũng phải bảo vệ cho tốt người phụ nữ của mình thanh hay bại sống hay chết đều không quan trọng quan trọng là nàng có được bình yên vô sự hay không nhưng hắn lại không phải là một đế vương xuất sắc đế vương lòng dạ lệnh l n g tất cả chỉ có giang sơn là quan trọng nếu như có thứ gì quan trọng hơn thiên hạ trong suy nghĩ vậy thì đều mang ý nghĩa hủy diệt nhất là trong thời loạn thế này ta chỉ mong muốn là một người đàn ông xuất sắc hắn nói nhàn nhạt, nhạt coi như là trả lời mộ dung thiên thu trên mặt hắn chỉ là vẻ lạnh lùng khuôn mặt tuyệt mỹ và tinh xảo của hắn lúc này lại toát lên một loại dịu dàng kỳ la điều này cũng khiến cho mộ dung thiên thu ngơ ngác một chút hắn lập tức cười to xem ra nam nhạc hoàng vẫn là muốn mỹ nhân hơn là muốn giang sân rồi cũng được vậy thì c h ấ m sẽ làm ác nhân một lần thỏa mãn ý nguyện của nam nhạc hoàng một lần mới phải lời này của hắn vừa dứt người đối diện hắn ngước mắt lên đôi mắt như ánh trăng say lòng người của hắn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt không để ý lắm nhìn mộ dung thiên thu mạng của ta ở ngay đây nếu như có bản lĩnh ngươi cứ tới mà lấy hiện nay nàng đã bình yên rời đi hắn cũng không còn gì lo lắng nữa vậy chấm sẽ đến lĩnh giáo một chút mộ dung thiên thu vừa nói xong liền phát động công kích tới bách lý kinh hồng lần này chiều nào chiều nấy đều sắc bén và ngon độc khiến cho khoẹ môi của bách lý kinh hồng không tự chủ được mà nhét lên mộ dung thiên thu có thể coi là một đối thủ xuất sắc bởi vì hắn vĩnh viễn không cam lòng rơi xuống hạ phòng vĩnh viễn không cam lòng thua cuộc cho nên mỗi một lần giao thủ cũng có thể cảm giác được võ công của đối phương tinh tiến hơn cho dù là ngự long quy dưới đấu pháp như thế này của đối phương cũng không tìm được nơi nào đột phá trong lúc nhất thời cả hai người đều không làm gì được nhau người mộ dung thiên thu mang tới cũng đều đứng tại chỗ không dám bắn tên hay làm gì khác sợ là không cẩn thận lại làm mộ dung thiên thu bị thương n a m cung cẩm với cái xê hân bị gãy leo dọc theo dây leo lên trên núi thái hành rất cao lại hiểm trở cũng không phải là con người có thể tưởng tượng được sau khi leo lên rất lâu nàng đã đẩy đầu mồ hôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho bách lý kinh hồng ở bên dưới bị hai mươi vạn quân bao vây không biết hắn có thể trốn thoát ra ngoài hay không nghĩ vậy nàng lại không khỏi mắng thầm trong lòng mộ dung thiên thu thật đúng là có bản lĩnh đến núi lửa mà hắn cũng làm ra được cũng không biết là hắn làm như thế nào nữa ngay lúc nàng đang phiền muộn đ ỗ n g nhiên trông thấy cách đó không xa có một cây cỏ kỳ dị cây cỏ kia phát ra ánh sáng âm u nhưng lại giống như tảng đá dính liền trên vách đá như là không thể chia cắt ra được cảnh tượng này như là nàng đã nhìn thấy ở đâu đó ô hát đã nhìn thấy ở đâu nhỉ rất nhanh sau đó nam cung c ẩ m nhớ ra đ ú n g là ở trên tấm bản đồ kia lúc trước t r ợ rút bách lý thần và vân liên ngưng trốn đi bách lý thần đã đưa cho bách lý kinh hồng tấm bản đồ đó mà nơi đối phương phát hiện ra chất lỏng kỳ quái kia chính là một sơn động có mọc một cây cỏ kỳ quái xung quanh nàng cung cấm dừng lại tại chỗ nhìn trong chốc lát rất nhanh nàng đã nhìn thấy phía dưới cây cỏ kia là một sơn động tối om như mực cắn răng đặt mạnh một cước cái chân không bị thương của mình sau đó trượt theo cách núi một giây sau nàng đã bình yên tiến vào trong sơn động vì để cho bản thân có thể bình yên rời đi sau khi vào sơn động nàng liền đem cây dây leo kia cố định ở cửa sơn động rồi dùng cây đao xuyên qua cắm trên mặt đất sau đó nàng châm rãi bước vào trong sơn động hoàn toàn là một màu đen như mực nhưng có thể nghe thấy tiếng nước chảy dốc rách nam cung cẩm đi đứng rất không tiện nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc nàng tiến lên sau khi đi thật lâu khoảng chừng ba nén hương đến lúc nam cung cẩm cảm thấy hơi không kiên nhẫn được nữa cuối cùng cũng nhìn thấy một đầm nước còn nam cung cẩm thì hoàn toàn kinh hãi khi trông thấy đồ vật kia khó trách khó trách bách lý thần lại suy đoán thứ này hữu dụng thậm chí còn lưu lại vị trí trên địa đồ còn bọn họ nhận được tấm địa đồ kia nhưng cũng không muốn đi thăm dò không ngờ tới hôm nay nàng lại gặp được chất lòng màu trắng bạc chậm rãi phun trào trong nước nam cung cẩm vội vàng nín thở cảm thấy tâm trạng của mình cực kỳ mâu thuẫn và phứ xây tạp đây là thủy ngân thủy ngân độc nhất chính là sau khi bốc hơi thứ này nếu dùng trên chiến trường chắc chắn sẽ có tác dụng lớn chỉ có điều nếu dùng thứ này đối phó quân địch có vẻ như là quá âm hiểm nhưng nếu không dùng thì lại quá lãng phí lần phát hiện và t h a m dò này cuối cùng là dùng hay là không dùng nghĩ thế nam cung cẩm lại rơi vào trầm tư bên dưới vách núi hai người đang đánh đến hừng hực khí thế đao quang kiếm ảnh t ứ tán sắt khí không ngừng hiện hiện đã đánh trọn vẹn ba nén hương mà vẫn chưa phân ra được thắng bại sau khi đánh thật lâu mộ dung thiên thu cười lạnh một tiếng hắn rút lui khỏi kiếm trận sau khi lui lại mấy trăm bước sau đó nói ngược lại là chấm sơ xuất nếu tiếp tục đánh tiếp chẳng phải khiến cho viện quân của nam n hạc kéo tới sao bách lý kinh hồng đã có cơ hội như thế vậy thì ngươi cũng đừng trách chấm lấy nhiều bắt nạt ít nhé nhưng lời của hắn vừa dứt liền nghe thấy tiếng đại quân hành quân đến sắc mặt mộ dung thiên thu nghiêm lại một chút tim đập thịt một cái không có lý nào như thế quân đội nam nhạc không thể đến nhanh như thế được mà thám báo truyền tin về là binh mã nam nhạc đều trú đóng ở bờ bắc sông mộ la nếu như đi tới đây ít nhất cũng phải một canh giờ hiện nay còn chưa đến nửa canh giờ cho nên căn bản là không có khả năng có thể đến nhanh như thế này được hắn quay đầu nhìn lại đã thấy vương kỳ mạc bắc phấp phới tung bay nhưng mộ dung thiên thu lại chưa yên lòng đôi mắt màu xanh lục hết sức chăm chú nhìn sang bên đó người của đạm đài minh nguyệt kế hoạch này vì để tránh tiết lộ tin tức cho nên hắn không bàn bạc với đạm đài minh nguyệt vậy thì người của h ắ n sao lại xuất hiện ở đây lúc đó chuyện đạm đài minh nguyệt bị rơi xuống núi cũng là sự thật mà binh sĩ tây võ thấy quân mình tới đều thở phào một hơi nhưng lại chợt nghe thấy mộ dung thiên thu hét lớn một tiếng bắn hắn vừa nói xong binh sĩ tây võ quá sợ hãi nhưng vẫn vội vàng cái tên kéo cung nhắm về phía binh sĩ mạc bắc mà bắn bọn hắn ở đây bắn sang nhưng đối phương cũng không buông l ò n g chút nào cũng rút tên mà bắn qua hai bên bắn tên có không ít người chết cũng may quân địch đến đây cũng không nhiều trận thế rất lớn nhưng nhân số chỉ khoảng mấy nghìn mà thôi sau một trận kịch chiến thì cơ bản là bị người mộ dung thiên thu tiêu diệt hết sau khi trừ khử toàn bộ đám người kia mộ dung thiên thu mới chợt nhớ tới có vẻ như mình đã không để ý đến cái gì hắn vội vàng quay đầu lại phát hiện ra bách lý kinh hồng đã không còn bóng dáng đầu nữa bách lý kinh hồng hắn phun ra bốn chữ này qua cái răng tên này quả thực là xào trá nếu như hắn trực tiếp phái binh sĩ nam nhạc tập kích chắc chắn hắn sẽ có thể kiểm soát được cả hai bên nhưng hắn lại để đám người kia cải trang thành người mạc bắc cho dù phản ứng của mình có nhanh cũng cần thời gian để quyết định chăm chú đến việc đấy tất nhiên sẽ không quá chú ý đến hắn nên hắn cứ như thế mà trốn thoát hoàng thượng chúng ta đã giết nhiều người mạc bắc như thế nếu như để cho mạc bắc vương biết được vậy một tên đại tướng rất lo lắng tiến lên nói mộ dung thiên thu nhất thời giận dữ hung hăng tắt hắn một cái mắng hai chữ ngu xuẩn tên đại tướng kia không hiểu sao lại bị tắt một cái nhưng lại rất nhanh tìm được cho mình một đáp án hắn hiểu là nhất là đám người mạc bắc có mưu mô muốn đánh bọn hắn cho nên hoàng thượng muốn len lén giết bọn hắn bí mật này nhất định không thể lưu truyền ra ngoài hắn phải giữ bí mật đuổi theo mộ dung thiên thu nói xong liền dẫn đại đội binh mã đi hướng sông mộ la bách lý kinh hồng hiện nay khẳng định là đi về hướng sông mộ la để hội hợp với binh mã của hắn nếu không thì dù có bản lĩnh bằng trời cũng không có khả năng trốn được mấy chục vạn binh mã chặn giết nhưng hắn không biết là sau khi hắn đi một hình bóng màu trắng xuất hiện tại chỗ cũ đổi ánh mắt đẹp như ánh trăng say lòng người chăm chú nhìn bóng lưng bọn hắn ánh sáng nơi đáy mắt hắn mịt mờ và không hiểu bậy hạ mộ dung thiên thu giờ đã dẫn người đi tới bờ sông mộ la chỗ đó chính là nơi hai mươi vạn binh mã của chúng ta đóng mà ở bên đó không có tướng tài làm đối thủ với mộ dung thiên thu nếu bọn họ không tới đó nhất định sẽ ăn thiệt thòi bách lý kinh h ồ n do dự trong chốc lát giống như là có chút không cam tâm cuối cùng hắn thở dài một hơi hắn nhàn nhạt nói sau một nén nhang thả pháo hiệu để cho bọn họ rút lui bệ hạ hủy không tán đồng đi tới ngoài sự không tán đồng càng là kinh ngạc rút lui vì cái gì chứ bọn họ bố trí lâu như vậy từ khi biết mộ dung thiên thu có binh mã len lén tiêm phục ở nơi này bệ hạ đã chuẩn bị xong đại trận ngũ hành bắt quái lại có tên lửa trận địa đã sẵn sàng đón quân địch chờ cho người mộ dung thiên thu vượt qua trận pháp đến bờ sông mộ l à gió đông nam cũng sẽ nổi lên lại thêm tên lửa b ắ n tới tất nhiên là mộ dung thiên thu lần này có đến mà không có về cơ hội tốt như thế bọn họ không có lý do bưng tha treo lên đỉnh núi mất bao lâu chấm nhất bách lý kinh hồng không trả lời hắn mà hỏi vấn đề khác hủy trầm tư một lát rồi nói với khả năng của thuộc h ạ ba nén hương hiện nay đã nửa canh giờ rồi hắn ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi trên đó có khói xương lợn lờ không cách nào có thể xuyên thấu qua tầng mây trông thấy đỉnh núi hắn vừa nói câu này sắc mặt hủy bông cứng đờ đúng vậy mặc dù hoàng hậu nương nương bị thương ở chân hiện giờ cũng nên tới nơi rồi sau khi lên tới người dạ mạc sơn trang sẽ bắn đạn tín hiệu nói bọn họ an toàn thế nhưng là đến giờ vẫn không có tin tức chuyển đến cuối cùng bách lý kinh hồng nhìn vách núi rồi nói thôi sẽ có cơ hội gặp lại mộ dung thiên thu đã nửa canh giờ mà còn chưa lên tới cũng không rơi xuống có lẽ là vết thương ở chân cản trở nàng không thể động đậy nếu như hắn đi nàng mà không giữ chặt dây leo rồi rơi xuống thì t h ủ y cắn răng nói vậy hạ có lẽ hoàng hậu ở trên vách núi gặp phải chuyện gì đó cho nên phải chờ một lát mới có thể đi lên nhưng lần này chặn giết mộ dung thiên thu tuyệt đối là cơ hội trời ban về sau sẽ không thể có cơ hội như thế nữa đúng là cơ hội trời ban dưới núi thái hành có rất ít gió mà lần này phương hướng gió thổi lại vừa vặn thổi vào vách núi cách đó không xa vậy hạ còn hạ lệnh tốn không ít công sức mới mở ra được một mảng ở sườn núi để cho gió tây thổi tới sau đó đập vào vách núi phản xạ thành gió đông nam phương hướng gió thổi cũng chính là bờ bắc sông mộ la tất cả đều đã chuẩn bị tốt lại phải hủy bỏ ở bước cuối cùng này sao hủy không cam tâm không chỉ một mình hắn không cam tâm mà những người tham gia đảo núi kia không ai cam tâm cả ngay lúc này một ngọn gió truyền đến giọng nói phong lưu hoa lệ chậm rãi vang lên nam nhạc hoàng quả thật là mưu tính sâu xa dưới núi thái hành không thể nào có gió đông nam cho nên dù cho tây võ hoàng thông minh cũng không thể đ o á người xê vậy mà các hạ có thể động tay ở trên sườn núi thực ra ngay khi đang nói những lời này trong lòng đạm đài minh nguyệt cũng cảm thấy vô cùng chấn động hắn không thể ngờ được tâm trí của người đàn ông này lại kinh khủng đến thế đào thông vách núi lấy gió cuối cùng là hắn làm thế nào nghĩ ra được giờ phút này hắn mới thực sự hiểu rõ cái danh hiệu tài trấn thiên hạ của người đàn ông này là từ đầu mà ra bách lý kinh hồng quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng không nói gì tay hắn cũng đã lẳng lặng siết chặt lòng ngâm kiếm đã chuẩn bị xong tư thế tiếp tục chiến đấu nam nhạc hoàng không cần kích động trâm không có ý muốn đánh với ngươi chỉ là hiện nay mộ dung thiên thu đã rơi vào bẫy của ngươi nếu bây giờ không đi chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao đạm đài minh nguyệt cười cười trước khi đến đây hắn đã đeo lại lên mặt mặt nạ quỷ kia trong đầu hắn cũng thấm tính toán kỹ càng rồi ừ m bách lý kinh hồng đối chiến với mộ dung thiên thu còn mình thì đợi ở đây nếu như nữ thần có rơi xuống hắn cũng có thể thuận thế mà đỡ được là một màn anh hùng cứu mỹ nhân không phải tốt sao thấy bách lý kinh hồng không nói lời nào hắn lại tiếp tục nói có lẽ nàng chỉ leo mệt quá nên tùy tiện tìm một khối đá trên vách núi dựng đứng kia nghỉ ngơi một chút hoặc có lẽ nhìn thấy sơn động nên nhất thời tò mò đi vào xem xét trong chốc lát có lẽ tóm lại có quá nhiều khả năng có thể xảy ra tỷ lệ xảy ra chuyện là vô cùng nhỏ nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này về sau mà muốn tính kế mộ dung thiên thu sẽ vô cùng khó khăn mà sau lần này mộ dung thiên thu nhất định sẽ cảnh giác nhiều hơn với các h ạ n a m nhạc hoàng nhất định phải suy nghĩ cho ký đấy đạm đài minh nguyệt rất cố gắng kích động hắn rời đi dù sao đối với đạm đài minh nguyệt mà nói hợp tác với ai cũng giống nhau nếu mộ dung thiên thu vô dụng để bị tính kế hắn đại khái có thể đổi sang hợp tác với hoàng phủ hoài hàn cho nên ở điểm này hắn thật đúng là không quá quan tâm nhất là chuyện mộ dung thiên thu bỏ hắn một bên tự tính kế mưu hại bách lý kinh h ư n g này khiến cho hắn thực sự có chút không vui nói đủ c h ư a hả rút kiếm ra đi tám chữ đủ để biểu hiện thái độ của hắn đạm đài minh nguyệt khẽ giật mình lập tức n ở nụ cười p h o n g khoáng được rồi được rồi là đàn ông mặc dù trẫm muốn so tài với người một chút nhưng hôm nay người vẫn nên đi trước đi nữ thần có ân cứu mạng với trẫm trẫm cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì bách lý kinh hồng thật đúng là người thú vị hắn đã hao hết tâm tư tất cả đều đã bố trí cực tốt thậm chí có thể một lần hành động diện trừ được toàn bộ thành phần chủ chốt của tây võ nhưng trong lòng của hắn cũng không quan trọng bằng an nguy của nàng sao kể cả là căn bản là không có chuyện gì xảy ra với nàng hắn cũng không muốn chuyện như thế có thể phát sinh có người yêu mình hết lòng hết dạ như thế đối với người thường mà nói là có thể nhưng đối với đế vương mà nói lại là vô cùng đáng sợ bách lý kinh hồng nghe thế cũng không nói nhiều với hắn chỉ nói với hủy các ngươi rút lui đi hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu nữ thần của đạm đài minh n g u y ệ n sao n cứu mạng à người đàn ông giáng dấp rất bình thường h ừ b ậ y hạ nếu không thì để thuộc hạ đi chỉ huy thuộc hạ cơ hội thế này hắn thật sự không nguyện ý bung ô tha d i ệ t trừ mộ dung thiên thu đây là mê hoặc đến thế nào ngươi không phải là đối thủ của mộ dung thiên thu giọng điệu của hắn rất chắc chắn cho dù là bản thân đã k h ô n g chế tất cả đã bố trí xong xuôi nhưng nếu hắn không tự mình đi cũng không ai có thể làm gì được mộ dung thiên thu nhất đại tiêu hùng cũng không phải là nói xuống hủy ngay vậy ngậm miệng lại mặt lộ ra vẻ thất vọng chán nản quả thật mặc dù hắn là trợ thủ đắc lực nhất của bệ hạ nhưng t r ê n h lệch với mộ dung thiên thu vẫn còn rất lớn thấy hắn đã thành thật lại bách lý kinh hồng mới giơ tay lên ném nhuyễn kiếm trong tay mình lên không trùng sau đó nhảy lên mượn lực trên đó bay vọt thẳng tắp lên cao hơn hai trăm mét sau đó phất tay háo dài lên cuốn nhuyễn kiếm vào trong tay mình một tay hắn tóm lấy dây leo trên mặt không lộ ra vẻ đáng tiếc mà ngược lại hiện ra một nụ cười nhạt leo thẳng lên hình núi đạm đài minh nguyệt thấy hắn lao vùn vụt lên thì nói bách lý kinh hồng mộ dung thiên thu có một câu không nói sai ngươi là một người đàn ông xuất sắc nhất là đối với người phụ nữ của mình nhưng người lại không phải là một đế vương xuất sắc cuối cùng sẽ có một ngày giang sơn của ngươi sẽ thua vì sự si tình của ngươi đế vương không thể có tình yêu nếu có đây chính là nhược điểm mà nhược điểm này của bách lý kinh hồng đã hoàn toàn lộ ra người đàn ông thông minh và cơ t r í như thần linh này đã không còn là người không thể phá vỡ nữa rồi đối với đế vương mà nói thời điểm vui vẻ nhất chính là lúc ngồi ở lòng ở trên cao nhìn xuống thương sinh nhưng đối với bách lý kinh hồng ta thời điểm vui vẻ nhất chỉ là lúc thấy nàng bình yên vô sự mà ta cho tới bây giờ cũng chỉ muốn là tốt vai trò người đàn ông của nàng chỉ thế thôi nói xong hắn không quay đầu lại lao vùn vụt lên trên trước khi gặp nàng điều hắn muốn là báo thủ là nắm quyền sinh sắt trong tay nắm đại quyền thiên hạ nhưng giờ đây chỉ cần nàng mạnh khỏe hắn có thể vô lo vô nghĩ trinh chiến đoạt vị với hắn mà nói chẳng qua chỉ là để kiếm một cõi cực lạc cho bọn họ mà thôi đạm đài minh n g u y ệ t đứng tại chỗ mà giật mình hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại nghe được từ miệng một đế vương câu nói như vậy n mưu tính bao nhiêu ngày trời thậm chí còn đào đá khoét núi vây rồng trong nơi hiểm trở rồi dùng hỏa tiễn để thiếu chết mọi chuyện như thế mà cũng không bằng an nguy của một người phụ nữ sao bách lý kinh hồng thật đúng là một người điên nhưng quả thật cũng là một người đàn ông chân chính đạm đ a i e m mở. n n g u y ệ t đ ỗ n g n ở nụ cười xem ra nữ thần của hắn không chỉ nhan sắc không tệ mà ánh mắt nhìn đàn ông cũng không tệ nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ sao trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái chứ hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn lên trên cao x ú c lại tinh thần trông thấy đám người hủy đàng cầm kiếm nhìn hắn sắc mặt lạnh lùng hắn cười tà mị một tiếng nói rất không đừng đắn đừng nhìn chấm như thế bây giờ chấm đi ngay chấm đi ngay ha ha ha chương 263, nàng có thể dựa vào ta vì ta là người đàn ông của nàng lộ dung thiên thu một đường chạy tới bờ sông mộ la khi còn cách nơi đó khoảng năm trăm mét đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh thổi đến cơn gió này lại thổi từ hướng đông nam mà đến trong chốc lát khuôn mặt tuấn mỹ của hắn biến thành màu xanh xám sao có thể như thế núi thái hành sao có thể có gió đông nam với vị trí của vách núi căn bản gió đông nam không có khả năng thổi tới được giờ phút này nếu như bách lý kinh hồng đã đến bờ sông mộ la dẫn người chặn đường phía trước rồi dùng hỏa tiễn trận mà đối phó hắn thì bây giờ có chấp cánh hắn cũng khó trốn được nghĩ thế hắn lớn tiếng nói dừng lại tất cả mọi người đều căng thẳng không rõ tại sao hoàng đế vĩ đại của bọn họ lại đột nhiên bảo dừng lại rõ ràng là bọn hắn đang muốn nhanh chóng đuổi theo quân địch mà ngay khi bọn họ đang p h i ề n muộn một cơn gió chuyển đến giọng nói phong lưu hoa lệ từ đằng xa tới hai không cần phải lo lắng không có vấn đề gì mộ dung thiên thu trầm n g âm quay đầu lại thấy cách đó không xa có một người đang phá không mà đến cảm thấy vô cùng bối rối sau khi thấy đối phương đến trước mặt mình há nói mặc bác vương vì sao nói thế nam cung cẩm bị thương ở chân leo lên vách núi nhưng hiện nay còn chưa tới đỉnh núi bách lý kinh hồng không yên tâm nên đã đi theo lên cho nên người sẽ không sao đạm đài minh n g u y ệ t không chút khách khi đã kích lòng tự tôn và sự tự tin của mộ dung thiên thu lời này của hắn tự nhiên khiến cho sắc mặt của mộ dung thiên thu hết sức khó coi điều này nói rõ cái gì nó rõ mình đấu không lại bách lý kinh hồng nếu như không phải bé con kia có khả năng xảy ra chuyện bách lý kinh hồng đi xem xét vậy thì nhất định mình sẽ xảy ra chuyện nhưng không thể nào có khả năng như thế núi thái hành sao lại có gió đông nam chứ khi biết binh sĩ nam nhạc đóng ở đây mộ dung thiên thu đã nghĩ tới tất cả các khả năng cũng không thể có gió đông nam sau khi biết núi thái hành không có gió đông nam hắn mới đặc biệt đi từ hướng này tới kể cả bách lý kinh hồng có tên lửa cũng không thể làm gì được mà bách lý kinh hồng có vẻ như cũng biết núi này không có gió đông nam chỉ có giá từ các hướng khác mà cũng đoán được hướng hắn đi cho nên đã tạo ra hướng gió này nhưng bách lý kinh hồng cũng chỉ là người không phải là thần linh sao hắn có thể tạo ra gió như thế này nghĩ thế lại nhìn sang đạm đài minh nguyệt ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm khó hiểu đạm đài minh nguyệt khoanh hai tay trước ngực vô cùng thảnh thơi dựa vào một gốc đại thụ nói đừng nhìn chấm như thế chấm trước đây cũng không bê Tiết. nếu không phải lúc rơi xuống núi có nhìn thấy điểm khác lạ lại nghe được một đoạn đối thoại của bách lý kinh hồng với thủ hạ ta cũng đoán không được nơi này hắn sai người đào tách vách núi ra tạo ra đường trống trên vách núi để cho gió thổi vào bị bật sang đây thế là vẻ mặt của mộ dung thiên thu trong nháy mắt thành trống rỗng hắn suy nghĩ biện pháp dùng một loại chất lỏng đen như mực đựng trong bình sắt không ngừng bạo tạc để khiến cho núi lở thậm chí là giả tạo địa c h ấ n mà tên kia ngay cả khai sơn đổi gió cũng có thể thực hiện được hắn thật sự không biết nên cao hứng vì mình gặp được đối thủ hay nên đau buồn vì mình suýt chết vì bị người ta tính kế đây nghĩ thế nên ánh mắt của mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt đều không tự chủ mà nhìn lên đỉnh núi cao nguy nga sừng sững kia cũng là ngọn núi nơi bách lý kinh hồng và nam cung cẩm leo lên núi cao xuyến thẳng qua mây được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù từ khoảng cách của bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ trên đó có gì nhưng trong lòng hai người đều đang có cảm giác xúc động giống nhau sau khi mộ dung thiên thu nhìn thật lâu hư lạnh một tiếng giọng nói lạnh lùng và tàn bạo vang lên giang sơn của bách lý kinh hồng sớm muộn cũng sẽ có ngày mất trắng trên người cô gái này thực ra so với việc đối phương cứ như thế vì bé con kia mà leo lên đỉnh núi hắn càng hy vọng bách lý kinh hồng có thể chạy tới đây đánh một trận thống khoái với hắn dù là mình thua dưới tay người kia dù là chỉ cần một chút sơ ý mình sẽ tăng thân dưới những mũi tên lửa của đối phương cũng tốt hơn là nhìn đối phương không chiến mà đi như thế này giống như là mình chiếm được món hời lớn của người ta vậy đ ạ m đài minh nguyệt cười khẽ một tiếng rồi nói việc người và ta cùng để ý nhưng đối với người ta thì chưa chắc người ta đã lưu ý đến hắn còn nhớ rõ ràng khi đó mình nói với hắn những lời giống như thế mà hắn chỉ nói muốn làm người đàn ông tốt của nàng chỉ thế thôi làm một đế vương tốt sao đối với người ta có quan trọng không chẳng đáng gì cả nam cung cẩm vừa chuẩn bị ra khỏi cửa động lại rất khổ sở nhìn thấy dây leo ở cổng bị một luồng sức mạnh từ bên ngoài kéo một phát rơi xuống mà cây đao dùng để cố định dây leo thì bắn lên không rơi xuống trong hang động thế nên cô gái nào đó nuốt một chút nước bọt lê cái chân gãy của mình đi ra cửa động ló đầu ra ngó một cái nhìn xuống dưới xem xét lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt tình cảnh này là như thế nào nàng phải chết ở chỗ này sao lại quay đầu sang bên phải xem xét vị trí cây dây leo kia đang cách nàng khoảng ba mét kc à bỗng nhiên nàng biến thành vượn tay dài hoặc là biến thành lưu hoàng thúc tay dài quá gối trong truyền thuyết kia cũng không có khả năng chạm được vào dây leo còn nếu như trực tiếp nhảy tới đó nếu chân của nàng bình thường xác suất thành công chỉ có một phần mười nhưng hiện nay nàng đang bị gãy chân nếu cứ thế này mà nhảy tỷ lệ tử vong đoán chừng phải vượt qua tám mươi thế nên nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cuối cùng là tên khốn kiếp nào giật dây leo của nàng mà tên khốn kiếp giật dây leo của nàng bởi vì lo lắng an nguy của nàng đã bỏ qua cơ hội đánh giết mộ dung thiên thu đang khổ sở leo ở phía trên cũng đúng lúc này bất thình lình hắt xì hơi một cái đây chính là dấu hiệu khi bị người khác chửi rủa nam cung cẩm thở dài ai h o á n một hát ơi giờ phải làm sao bây giờ chẳng lẽ nàng phải ở trong sơn động này sống hết đời làm người dừng sao thế nhưng kể cả nàng có đồng ý làm người rừng thì nơi này đến cỏ dại cũng không có để ăn hơn nữa trong hang kia còn chất lỏng màu trắng bạc kia tí là muốn mạng người hơi thế nên là trên toàn bộ vách núi chỉ còn lại một mình nam cung cẩm đang khổ sở ở giữa không trung ngồi tại cổng hang động vừa lo lắng mình bị rơi xuống lại vừa hy vọng mình rơi xuống nói không chừng rơi xuống lần này lại không gặp trở ngại nhưng cái chân của nàng ôi suy nghĩ lung tung thật lâu nàng đ ỗ n g nhiên thấy một hình bóng màu trắng đang leo lên rất nhanh nàng tập trung nhìn lại lập tức vô cùng vui mừng tiểu hưng hồng ta ở chỗ này bách lý kinh hồng một đường đi lên đều không thấy hình bóng của nàng cảm thấy càng ngày càng lo lắng cũng lo lắng bản thân ở trên đường đi đã không cẩn thận mà bỏ qua điều gì đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiếng gọi của nàng lập tức nước mắt lên nhìn quanh b ụ n phía rất nhanh đã thấy một sơn động cách đó không xa hắn mượn lực vào một vị trí bắn mình tới cổng sơn động kia hắn dùng một tay nâng nàng lên không sao chứ không có việc gì ta có thể có chuyện gì chỉ là đang yên đang lành tự nhiên dây leo bị kéo đi ta còn đang lo lắng là liệu bản thân có phải ở chỗ này làm người rừng không đây nam cung cẩm có chút buồn bực mà phàn nàn hắn nghe thế ngược lại lại không nói nhiều khó có được mà dùng tay ôn nhu vớt vớt mái tóc nàng nói không có việc gì là tốt rồi à mà sao chàng lại leo lên đây nam cung cẩm vô ý lúc này mới phản ứng kịp nếu là hắn muốn leo lên lúc đó cũng sẽ cùng nàng leo lên chứ không ở lại chân núi nhưng hiện nay lại leo lên là hắn nghe thế trên mặt cố ý hiện ra vẻ xấu hổ và kìm nén nói không đánh thắng ta bỏ chạy rồi nhưng nam cung cẩm vẫn nhìn hắn thật lâu đầy hoài nghi thứ nhất tên này tính tình cao ngạo vô cùng nếu không phải nàng lôi kéo tuyệt đối sẽ không bỏ chạy thứ hai lúc hắn nói lời này thì ánh mắt hắn không dám nhìn nàng thứ ba trên người hắn hầu như không có vẻ chật vật g i á n g vẻ không hề giống như là vừa mới phải bỏ chạy nói thật chẳng lẽ bởi vì mình trở nên vô dụng cho nên làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch và tiến trình đ ỗ n g nhiên trong chốc lát thấy mắt v ư ợ n g của nàng đầy vẻ kiên định hắn cũng hiểu được chính mình không gạt được nàng đành phải thành thật nói đã nửa canh giờ mà nàng vẫn chưa leo lên tới nơi nên ta leo lên vậy thì kế hoạch của chàng loạn hết rồi đúng không nam cung cấm trầm giọng hỏi hắn hắn có thể để nàng đi trước đủ hiệu là kế hoạch này quan trọng hơn bình thường rất nhiều cuối cùng lại hủy vì sự tò mò xem nàng lên trên hay chưa chuyện như thế này khiến cho nàng rất khó chịu cái cảm giác mình là người gây nên vương hữu khiến cho nàng vô cùng không thoải mái hắn thản nhiên cười khe nói vốn cũng nên cùng trèo lên với nàng mà về sau còn nhiều cơ hội có phải có liên quan đến chuyện mấy ngày trước chàng sai người đảo núi không trong lòng nàng đã lờ mờ nghĩ tới điều gì đó lập tức cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc hắn gật đầu sau đó túi đầu nhìn chân nàng chân có vấn đề gì không hắn bắt đầu nói sang chuyện khác hiển nhiên là không muốn nàng không thoải mái vì chuyện này nam cung cẩm thật thà nói không có vấn đề gì c h ấ n của ta không sao cả người cũng không sao chỉ là vì nhận ra vách núi này chính là vị trí trên tấm bản đồ mà bách lý thần cho chúng ta lúc trước cho nên ta nhịn không được mà vào xem hiện tại có phải chàng đang rất hối hận vì bỏ lỡ một cơ hội hủy d i ệ t tây võ càng nói nàng càng cảm thấy lòng mình khó chịu bàn tay thon dài trắng non của hắn dối ra bóp cái mũi nàng một cái giọng nói mang theo sự cương t r i ề u vang lên nàng không có việc gì ta lại cảm thấy hối hận thế chẳng lẽ nàng phải xảy ra chuyện gì đó thì chuyến đi này của ta mới hoàn hảo sao à có vẻ như cũng đúng mấy câu nàng vừa nói giống như là nói đối phương thấy nàng không sao thì nên thất vọng không có chuyện gì thì tốt rồi lên đi tảng đã vốn treo cao trong lòng nàng lúc này cũng được hạ xuống giờ nam cung cẩm mới nhớ tới thứ đang ở trong hang nàng nói thực ra cũng không thiệt thòi ta vừa mới phát hiện bên trong có thủy ngân chẳng có biết tác dụng của thủy ngân không một khi bốc hơi sẽ khiến người ta trúng độc hiện giờ đang là mùa hè đem thứ này ra ngoài tốc độ bốc hơi sẽ rất nhanh nếu như ném vào bên trong nơi đóng quân của tây võ và mạc bắc bách lý kinh hồng nghe thế mắt đẹp nhữ lại hiển nhiên là chưa từng nghe qua vật như thế nhưng thấy nàng cao hứng như vậy chắc hẳn là có hiệu quả thế nên hắn gật đầu nói vậy chúng ta leo lên đã rồi cho người tới lấy còn nữa dù là có phát hiện được thủy ngân hay không chúng ta cũng không thiệt gì leo lên tìm nàng sao lại là thua thiệt được nam cung cẩm thẻ lưới cảm thấy rất cảm động lên đi hắn đưa lưng về phía nàng nói hả lên đầu chứ hắn hơi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng nàng bị thương ở chân ta có nàng lên a mặt nam cung cẩm lập tức đỏ lên đúng thế đúng là chưa từng có người nào cũng nàng bao giờ nàng đi chậm gì gì tới có chút mất tự nhiên đặt chân lên người hắn ngồi lên sau đó một tay hắn nâng cái mông nàng lên nói ôm chặt ừ m không biết vì sao nam cung cẩm bỗng cảm thấy m ũ i có chút nghẹn nào mắt cũng tay tay cảm giác này được người ta đặt ở vị trí thứ nhất chính là rất dễ chịu thoải mái hắn nắm dây leo phi thân mà ra công năng phía sau lưng một cánh tay nắm lấy dây leo dùng hai chân để tiến lên di chuyển tuy gian nan nhưng vững vàng như núi thái sơn nam cung cẩm nằm sau lưng hắn đề nghị nếu không thì thả ta xuống đi ta có thể tự leo lên được không tin ta sao giọng nói lạnh lùng của hắn t r u y ề n đến từ đằng trước nam cung cầm lập tức ngậm miệng lại yên tâm ôm chặt trên người hắn nàng nói lẩm bẩm chẳng phải là sợ chàng mẹ sao không biết ý tốt của người ta gì cả tuy nói như thế nhưng lại càng ôm chặt hơn thực ra để nàng leo lên thì nàng làm được nhưng hắn có nàng lên cũng không có gì không tốt nếu chỉ có một mình không có ai giúp đỡ thì phải không ngừng thúc ép bản thân kiên cường hơn thúc ép bản thân mình phải độc lập tự chủ trong mọi chuyện nhưng thực ra không có bao nhiêu người nguyện ý cố gắng phấn đấu đến chết đi sống lại để tỏ ra mạnh mẽ chí ít là nam cung cẩm cũng không muốn thế nàng muốn có một bờ vai để dựa vào cho tới bây giờ vẫn là như thế chỉ là nàng không dám không dám tùy tiện biến mình thành một gánh nặng ép tới bờ vai của người khác nhưng hiện nay lại có người nguyện ý gánh nàng lên lại còn không cho rằng nàng là gánh nặng cảm giác như thế này là rất tốt cảm thấy được động tác của nàng có biến hóa vi diệu hắn tự nhiên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng hắn thản nhiên nói thực ra nàng mềm yếu trước mặt ta cũng không có gì là không tốt bởi vì ta là người đàn ông của nàng bởi vì ta là người đàn ông của nàng một câu nói này suýt nữa khiến cho nước mắt của nam cung cầm trào ra lúc trước cho dù là ở cùng nhau nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn càng không muốn trở thành một con chim hoàng yến hắn nuôi trong thâm cung hậu viện nàng là muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu ngày hôm nay hắn lại nói cho nàng rằng thực ra nàng có thể không cần phải kiên cường như thế sẽ có người bảo vệ và che chở nàng khi nàng bất lực nàng đừng có khóc ta sẽ đau lòng lại là mấy chữ thản nhiên truyền đến còn mang theo một tia t r e o chọc nàng cung cầm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng leo núi đi ai khóc mà khóc nói nhiều tên rùa đen này thật là biết kích thích nàng đầu tiên là nói mấy câu cảm động rồi nhả ra một câu như thế nếu không phải hiện tại đang ở giữa không t r ú n g nàng thật sự muốn đánh hắn một trận hiện nay tâm trạng của hắn đúng là đang vô cùng vui sướng từ bỏ cơ hội đánh giết mộ dung thiên thu leo lên tìm nàng đúng là một quyết định sáng suốt chí ít trong quá khứ hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng có một bức tường không thể đánh tan được cuối cùng thì hôm nay cũng mở ra một cánh cửa để hắn nên ngang mà vào nàng không biết hắn tán thưởng sự kiên cường của nàng nhưng cũng rất thương xót vẻ kiên cường độ của nàng hán thực ra là người nàng có thể dựa vào hai người cứ thế leo lên trên nam cung cầm bỗng nhiên có chút buồn bực hỏi sao ta có cảm giác gần ây chàng càng ngày càng hoạt bắt thế đương nhiên nói như thế sẽ không nghe được tiếng hắn trả lời không phải chàng bị người ta đánh cháo rồi đ ấ y chứ c h í tưởng tượng của nam cung cầm bắt đầu bay xa đánh cháo ư chẳng phải nàng không thích ta im lặng sao cho nên hắn đã cố gắng học cách nói nhiều lên vài câu miễn cho sau này bị nàng ghét bỏ rồi sau đó bỏ chồng đương nhiên những suy nghĩ đấy hắn sẽ không nói ra nhưng mà chàng luôn nói mấy câu tức chết người ta tha rằng chàng không nói còn tốt hơn có trời mới biết lúc nàng cảm động suýt khóc tên này lại nói một câu nàng đừng có khóc khiến cho nàng suýt nữa thì sặc chết nói chuyện cũng sai mà không nói cũng sai sau khi lại leo lên một lúc nam cung cẩm đ ỗ n g n h ư nói tiểu hồng hồng thân yêu thực ra ta cảm thấy chúng ta có leo ở vách núi này cả một đời cũng không có gì không tốt rời xa phân tranh rời xa phồn hoa chỉ có nàng và hắn cũng không có gì không tốt nhưng sau khi nói xong trong nháy mắt nàng lại phiên muộn với kiểu nói chuyện của tên này vừa xong vô cùng có khả năng là sẽ nói một câu vậy ta sẽ mệt chết ở chỗ này mất nhưng lần này nam cung cấm đoán sai rồi sau khi dùng một chút hắn nói nếu bọn họ có thể để ta rời khỏi cuộc chiến này Ta cũng muốn cùng nàng cưới ngựa đi khắp thiên hạ phiêu bạt chân trời góc biển cảnh tượng như vậy chỉ cần nghĩ tới một chút cũng khiến hắn cảm thấy rất thư thái nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ không có khả năng như thế được bọn họ nếu buông xuống quyền lực trong tay kết quả cuối cùng sẽ chỉ trở thành thị cá hoàng p h ủ hoài hàn còn dễ nói nhưng mộ dung thiên thu nhất định sẽ không bỏ qua nàng sớm biết thế này lúc trước không nên đi tây võ nàng cung cẩm ai h o à nói nàng vừa nói xong lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống như muốn đóng băng rõ ràng bách ly kinh hồng rất khó chịu với chuyện nàng chạy đến tây võ nhất là khi nghĩ tới việc bản thân giả mạo làm nam s ủ n g của nàng phải chịu đựng mấy cục tức ở tây võ phải trông thấy mộ dung thiên thu đùa dỡn các kiểu với nàng lại không thể nhúng tay vào hắn liền cảm thấy ấn đường của mình sắp biến thành màu đen nam cung cẩm lập tức cũng hiểu được bản thân đã đưa đầu vào họng súng vội cười ha h a r ố i đầu vào lưng hắn mấy lần nói sang chuyện khác ai nha mệt mỏi chết đi được ta chợp mắt một chút đây hừ hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì cả đầu tiên là đạm đài minh nguyệt rồi đến chuyện đi tây võ hôm nay hắn phải kìm nén tức giận hơi nhiều ngay lúc hắn đang hậm hực thì cả hai đã lên tới đỉnh núi ở trên đó đã có binh sĩ nam nhạc chờ sẵn vân giật vừa thấy bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi cũng biết hoàng thượng có bệnh thích sạch sẽ cho nên không dám đi qua sau khi hai người bình yên hạ xuống mặt đất bách lý kinh hồng vẫn không thể nam cung cầm xuống nam cung cẩm lại có chút ngượng ngùng dù sao cũng có rất nhiều người ở đây thế nên nàng bố néo người muốn xuống chân bị gãy đừng cử động nhiều hắn nói xong lại hạ giọng xuống nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe được nếu như nàng không thương tiếc cái chân bị thương của mình đến tối ta cũng sẽ không thương tiếc chân của nàng đầu thế là nam cung cẩm lập tức liên thành thật hơn không nhúc ních dáng vẻ như thể mấy cô nàng nghèo rất mùng tơi bấu v ĩ u được vào một cây đại thụ lắm tiền nhiều của vậy kiên quyết như thế là dù người khác không người đuổi như nàng xuống nàng cũng không xuống quyết thế là dù có vân ậ y Đám binh giật đi tới báo cáo tình hình chiến đấu hoàng thượng mười lăm vạn binh mã định rút lui của tây võ và m ạ c bắc đã bị chúng ta chặn đường chiến đấu kịch liệt quân địch như rắn mất đầu bị chúng ta chặn giết hơn phân nửa nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ chết mấy vạn người nói xong vân giật lập tức có cảm giác hổ thẹn chính mình mấy lần p h ụ c kích đều có tổn thất rất lớn coi như là thắng bốn chữ giọng điệu rất nhạt nhưng tuyệt đối là tán thưởng quân địch có mười lăm vạn hao tổn hơn phân nửa nhưng bên bọn họ chỉ tổn thất có hơn vài người chiến tích thế này đã coi như thành công không nhỏ thế là vốn vân giật đang có chút hổ thẹn lập tức cảm thấy nở mày nở mặt quỳ một chân xuống đất nói tạ ơn hoàng thượng không trách chỉ là mộ dung tiên h thu hắn cảm thấy có chút b u ồ n b ự c vốn hắn còn đang suy nghĩ hoàng thượng cử nhảy xuống v ự c như thế chính là tạo cơ hội cho mộ dung tiên h thu nhưng hoàng thượng và hoàng hậu lại cứ như thế mà leo lên thế hắn vừa nói xong trên mặt nam cung cẩm lập tức có vẻ xấu hổ chuyện này thực ra có thể nói căn bản chính là một tay nàng phá hỏng phá hủy hoàn toàn kế hoạch của hắn thế là trong lúc nhất thời có cảm giác không ngẩng đầu lên được ngược lại bách lý kinh hồng lại nói người của mộ dung thiên thu cũng không bố trí mai phục dưới chân núi đây coi như là hắn đã nói dối thần tử của mình để hóa giải sự xấu hổ của nam cung cẩm thế nên nam cung cẩm lại càng buồn bực vân giật dùng một chút cũng không nghi ngờ bách lý kinh hồng sau đó hắn nói chắc là mộ dung thiên thu và đạm đài minh n g u y ệ t hiện nay đã đi rồi nên chuẩn bị một lần truy kích lời này cũng không sai hiện nay mộ dung thiên thu và đạm đài minh n g u y ệ t cũng chỉ còn lại con đường này nam cung cẩm lúc này mới phân phó tạm thời đừng để ý bọn hắn tìm mấy người giỏi về leo trèo lấy thủy ngân trong hang động ra nhớ kỹ dùng bình để đựng sau khi cho vào phải bị cho kín nếu không sẽ bị trúng đ ộ n lúc hành động phải nín thở mấy người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát cuối cùng phong hiện thân nói chuyện này để cho người của dạ mạc sơn trang xử lý đi người của dạ mạc sơn trang phần lớn là cao thủ sắp xếp như thế cũng hợp lý nam cung cẩm gật đầu sắp xếp chuyện này xong xuôi bách lý kinh hồng lại nhớ tới một chuyện hắn nói có điều tra được nguyên nhân ngọn núi dung chuyển không hắn vừa nói xong sắc mặt vân giật nghiêm túc vung tay lên lập tức liền có người đưa mấy cái bình bằng sắt tới bên trên còn có mỡ động màu đen lần này sắc mặt nam cung cẩm lập tức nghiêm túc lại là dầu hỏa sao giọng nàng mang theo một chút gay gắt không ngờ mộ dung thiên thu lại có dầu hỏa trong tay chuyện này mà đối phương còn biết cách khiến cho bình sắt đựng dầu hỏa để kích nổ liên hoàn chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải tin tức gì tốt lành bách lý kinh hồng nhìn chất lỏng màu đen kia một chút sắc mặt cũng có chút nặng nề thứ này hắn từng nhìn thấy trong sách dễ cháy dễ nổ nhưng lại không có duyên phát hiện được lần này cũng thật đúng là đấu tay ngang với mộ dung thiên thu một bên là thủy ngân một bên là dầu hỏa mà đồng thời mộ dung thiên thu còn cướp được một khẩu súng máy dưới giờ t ở cờ của bọn họ sau khi nam cung cầm âm trầm thật lâu đ ố n g nhiên nàng nói vẫn ngươi lập tức đi điều tra nơi khai thác dầu hỏa này không tiếc bất cứ giá nào ph ý hủy nó đi cho ta rõ vẫn lĩnh mệnh bay đi nhưng s ắ c mặt nam cung cẩm chưa vì vậy mà hòa h o a n lại tìm được còn đỡ nếu không tìm được trận chiến này rất khó đánh hơn nữa cũng vì bản thân mà bỏ lỡ một cơ hội diệt trừ đối thủ cường đại như thế trách nhiệm đều ở trên người nàng cảm thấy tâm trạng nặng nề của nàng hắn nhàn nhạt nói không cần suy nghĩ nhiều chúng ta chưa chắc đã thua chỉ bởi vì ta mà khiến cho thắng thua phức tạp hơn thua tự nhiên sẽ không mộ dung thiên thu có dầu hỏa nhưng không có thuốc nổ cho nên phần thắng của bọn họ cũng không nhỏ nghe nàng nói thế hắn biết khuyên nhiều cũng vô dụng thế nên hắn ra vẻ chăm chú rồi nói đúng thế đây đều là lỗi của nàng cho nên nàng nhất định phải đền bù tổn thất của ta cho tốt ví dụ như thực hiện nhiều một chút chuyện tăng thêm nhân khẩu cho nam nhạc cút thật là không thấy nàng đang phiền muộn sao hoàng thượng không xong rồi không biết bắc minh làm sao đ ỗ n g nhiên phản bội khai chiến với chúng ta một tên người hầu đi tới bẩm báo cái gì bắc minh điện rồi sao chương hai trăm sáu mươi bốn hội nghị giao lưu đời sống của kim cương vương láo ngũ theo lý mà nói bắc minh căn bản cũng không có khả năng làm mấy chuyện tự bắn vào chân mình như thế này trừ khi bắc minh liên hợp với đông lăng nhưng nếu như vậy thì cũng không khỏi quá buồn cười sao hai nước vừa mới hừng hực khí thế đánh nhau bây giờ lại phản bội để cùng công kích nam nhạc sao hành động của tây võ với mạc bắc còn có thể hiểu được nhưng đông lăng với bắc minh thì nhất là lúc trước ở thành cổ t h i ê n kỵ thái độ và biểu hiện của bắc minh đều rất tốt thái độ đối đại đối với nam nhạc cũng là thái độ đối đại với nước liên minh thế nhưng chỉ ngắn ngủi không đến nửa tháng đối phương đã thay đổi lập trường chính trị của mình chuyện này không khỏi có chút quá ly kỳ xác định là binh sĩ bắc minh không nam cung cấm hỏi chính xác nếu không chính xác tận mắt nhìn thấy dù thế nào bọn hắn cũng không dám đến bẩm báo dù sao thì báo cáo quản tình sai lệnh chính là tội chết lần này sắc mặt bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đều có chút nặng nề thiên hạ có sáu nước chỉ có nước nhỏ như nam cương mới bất động như núi mà bốn nước còn lại đều tập trung vào nam nhạc chuyện này không phải là dấu hiệu tốt lành gì chẳng lẽ hoàng phủ hoài hàn bán thân thể mình cho quân hạo thiên sao nam cung cẩm đ ô n g nhiên nói khoe miệng mọi người đều giật một cái đ ô n g nhiên cảm thấy không biết nên nói gì sao lại có thể nghĩ ra chuyện này được chứ nhưng hoàng thượng vĩ đại của bọn họ nghe thế lại rất chăm chú suy tư một phen sau đó nói có lý nhưng trầm cảm thấy là tỷ lệ quân hạo thiên bản thân thể cho hoàng phủ hoài hàn lớn hơn một chút dạch v ạ c h mấy tên lính khổ sở ngã xuống đất khi ngã xuống còn không nhịn được mà chạy ra hai hàng nước mắt như hai sợi mì đây là hoàng đế bệ hạ vĩ đại của bọn họ cảm thấy hiện nay đánh không lại nên muốn phỉ báng đối thủ sao chàng nói xem hai người bọn họ cấu kết với nhau lúc nào nhỉ khó trách rất ít khi nghe thấy quân hạo thiên nói chuyện gió chăng mà hậu cung của hoàng phủ hoài hàn cũng chỉ có mấy người phụ nữ như thế lúc đầu ta ở hoàng cung đông lăng còn nghe nói hoàng phủ hoài hàn là lao trưởng phòng giai tần nữa chứ nam cung cẩm nghĩ thế liền càng cảm thấy chuyện chính là thế này đám binh sĩ nam nhạc đều có xúc động muốn bị thai mà quỳ xuống dưới chân nam cung cẩm van cầu nàng đừng có quá xúc động mà nói vậy những lời này thật sự rất hủy hình tượng mất hết lễ t i ế t đấy còn nữa lao trưởng phòng giai tân là gì bách lý kinh hồng và bọn họ đều có sự hoang mang giống nhau sau chốc lát đ ỗ n g nhiên hắn hỏi nàng lao trưởng phòng giai tân là cái gì cái này nha chính là để chỉ mấy người đàn ông vẫn còn gì đó mà trưởng phòng ý chính là cấp trên chàng suy nghĩ một chút sẽ thấy hoàng phủ hoài hàn tuyệt đối có thể xem như là cấp trên còn gì cho nên gọi là trưởng phòng hoàn toàn không có vấn đề do đó trưởng phòng chính là cấp trên của đám giai t â n mà hiện nay hắn đã cao tuổi rồi giờ còn có bao nhiêu đàn ông đã cao tuổi rồi còn là giai tân giống hắn chứ cho nên năm chữ lao trưởng phòng giai tần này thật sự vô cùng thích hợp nam cung cẩm nghiêm túc nói cùng lúc đó lãnh tử hàn và thượng quan cẩn duệ đang vừa tán gấu vừa đi tới thình lình nghe thấy nam cung cẩm đang nói chuyện này s ắ c mặt hai người lập tức trắng xanh đỏ đàn sen có bao nhiêu đàn ông cao tuổi rồi còn là giai tân như hắn đây hai người bọn họ chúng tên rồi người quân tử luôn lấy chuyện giữ mình trong sạch làm vinh quang nghe nàng nói sao giống như việc bọn họ chưa từng có người yêu là một chuyện rất mất mặt cần phải cầm rể che mặt để ra đường vậy mà nam cung cẩm thì đang nói quá mức hưng phấn nên cũng không chú ý là có người từ sau l ư n g đi tới vẫn còn đang nên ngang tiếp tục nói thực ra hiện nay đại lục đang có ba vị trưởng phòng lớn trưởng phòng hoàng phủ trưởng phòng thượng quan trưởng phòng lãnh nói không c h ừ n g tên đạm đài minh n g u y ệ t kia cũng là một trưởng phòng có thâm n i ê n đấy trong phút chốc tất cả mọi người đều không phản b ắ t được cho dù là bách lý kinh hồng đã sớm quen thuộc với kiểu ăn nói không giữ mồm giữ miệng của nàng rồi nhưng trong lúc nhất thời khỏe môi mỏng của hắn cũng có hơi chút co rút từ xưa đến nay kể cả là các huynh đệ tốt nói chuyện với nhau cũng cực kỳ ít khi thảo luận vấn đề giai tân của đối phương nhưng ở trước mặt mọi người nàng cứ thế mà trắng trận lý luận về chuyện đấy của đàn ông lại còn dùng từ ngự chuyên nghiệp để nói về bọn họ nữa trường phong ư không khí cực kỳ ít lặng hầu như mọi người đều có thể nghe được tiếng lá dụng trong không trung thậm chí là khi mà tất cả các binh sĩ bao gồm cả vân giật trong đó đều hoảng sợ và lúng túng nhìn bách lý kinh hồng và nam cung cẩm nam cung cẩm b n g n h i ê n cười một tiếng vô cùng thô bỉ thông qua quan sát của ta mặc quan hoa khẳng định cũng là trưởng phòng a ha ha ha tên trưởng phòng này già và rất tương trải nói không chừng còn có thể làm lão đại của đám hoàng phủ hoài hàn ấy chứ ha ha ha ha lão đại gia của các trưởng phòng lão trưởng phòng thâm niên a ha ha ha cười vô cùng khoa trương kinh khủng và thô bỉ sau khi khoe miệng lãnh tử hàn và thượng quan cẩn duệ run rẩy nhiều lần đột nhiên hai người cảm thấy nên suy xét một chút việc chấm dứt thân giai tân của mình nếu không tương lại gặp phải ai đó cũng giống như nam cung cẩm thích trắng trận dễu cợt loại chuyện này của bọn họ trước mặt mọi người như thế này thì bọn họ có sống được hay không đây đang lúc h ầ m hực người nào đó đang cười vô cùng điên cuồng cuối cùng cũng ngừng lại nhưng rất nhanh nàng lại vô cùng thô bỉ nói đến một chuyện khác chỉ thấy nàng ra vẻ thâm t r ầ m sờ mấy sợi dâu không tồn tại của mình rồi ghé vào nói với bách lý kinh hồng chàng nói xem chúng ta có nên đề nghị bọn họ cùng nhau tổ chức một hội nghị không hội nghị gì bách lý kinh hồng lập tức cảm thấy không biết nên thể hiện thế nào nhất là hắn đã sớm nhận thấy có hai người đứng cách đó không xa cảm giác này thật sự là xấu hổ vô cùng hắn dám nói là cả đời này hắn tuyệt đối chưa bao giờ lúng túng như thế này còn nam cung cẩm thì ngửa đầu cười to một trận á、ah、ha ha ha sau khi cười nàng lại dùng giọng vô cùng hèn mọn giống như là giọng mấy tốn quan hay căng ă dán thái độ cũng cực kỳ bỉ ổi nói với bách lý kinh hồng là hội nghị giao lưu về cuộc đời của các lao trưởng phòng kim cương vương lão ngũ ấy sau khi nghe một nửa hắn đã biết đây không phải là một hội nghị gì đáng mong đợi Ý y ỉ ỉ ỉ thấy hắn không nói gì nam cung cẩm lại tiếp tục nói chàng thấy không hay à vậy thì hội nghị giao lưu về cuộc đời của các lao trưởng phòng độc thân hoàng kim vậy kim cương vương lão ngũ là cái gì còn nữa đàn ông độc thân hoàng kim là cái gì câu hỏi này khiến cho thượng quan cẩn duệ và lãnh tử hàn vốn định tới cắt đứt câu chuyện đều dừng lại nín thở tập trung chờ nam cung cẩm cho bọn họ một đáp án xem xem cuối cùng mình bị miêu tả thành dạng gì nam cung cẩm rất nhiệt tình nghiêng đầu giải thích cái vương lão ngữ này là để chỉ đàn ông không có gia đình còn kim cương vương lão ngữ là để nói đàn ông không có gia đình mà giàu có nàng vừa nói xong khuôn mặt của lãnh tử hàn và thượng quan cẩn duệ vốn đang cứng gắc lúc này mới thoáng gian ra một chút trong lòng cảm thấy được chút an ủi tìm lại được sự tự tôn còn x u ấ t lại nhưng rất nhanh một chút tự tôn và vinh quang này lập tức bị câu nói kế tiếp của nam cung cẩm nghiên cho nát b ấy còn nữa còn nữa kim cương vương lão ngũ này có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của giai tấn thậm chí là được khen là đội ngũ động vật giống được không lông hai chân trong ngộng nhưng lại có điều đáng buồn là bọn họ đều bị thế giới này và phụ nữ làm hư cho nên tự cao tự đại luôn thích làm cao ví dụ như thượng quan cần duệ chính là bị một tỷ tỷ làm hư cho nên đã bắt đầu có chút mất phương hướng tự cho là mình là phan an thiên hạ không ai có thể xứng đôi còn có lanh tử hàn đi tới đâu cũng có đàn bà con gái hét lên ở mỹ lâu dài về sau hắn liền không tự biết được mình đương nhiên đáng nhắc tới nhất chính là hoàng phủ hoài hàn hậu cung hắn có cả một viện toàn là đàn bà không được thỏa mãn trên thân thể đều như điên cuồng mà vây quanh hắn hắn cho là mình có sức u n hút làm sao thực ra người ta chỉ là nhằm vào quyền thể và phú quý của hắn mà thôi hết lần này tới lần khác hắn còn vui tới quên cả đất trời tự cho là sự cuốn hút của hắn bắn ra b ố n phía phong quang vô hạn còn che con chim nhỏ của mình đi không để người khác khinh nhờn nữa chứ a ha ha ha có thể nói là khi không có việc gì thì nói vài câu phỉ báng hoàng phủ hoài hàn là thời điểm nam cung cảm thấy cuộc đời hạnh phúc nhất đáng tiếc hiện tại không có tên kia tức giận đến giơ chân trước mặt mình nàng chắc chắn trăm phần trăm là nếu hoàng phủ hoài hàn trước mặt nàng nhất định sẽ bị tức đến nôn ra máu mà thượng quan cẩn duệ bị nói là mất phương hướng và lãnh tử hàn bị nói là không biết chính mình kia khuôn mặt đều cứng ngắc ra đứng sau lưng nam cung cẩm đúng rồi bọn họ mà còn cần phải làm cao hay sao bọn có có phải là tiểu quan trong thanh lâu đâu chứ có thể nói nghe nam cung cẩm khinh bị đám tình địch của mình như thế này tâm tình bách ly kinh hồng hẳn là vô cùng sung sướng nhưng nếu như nàng chỉ phỉ báng chuyện mấy người kia vẫn còn là giai thân vâng thì lại là chuyện khác mà ở đông lăng xa xôi hoàng phủ hoài hàn bất thình lình hắt xì một cái sau đó nhìn qua quân hạo thiên vốn là mình còn ba tòa thành trì trong tay hắn đánh hạ là chuyện tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian nhưng quân hạo thiên bất chợt lại đưa ra muốn rút quân về bắc minh viết quốc thư cho mình muốn bàn bạc và hợp lực đối phố nam nhạc nhưng lại không biết cuối cùng đối phương đang có ý đồ gì quân hạo thiên hơi ngầm đầu cũng cảm thấy có chút hợp h ự c không biết vì sao mỗi lần trông thấy hoàng phủ hoài hàn và mấy người bách lý kinh hồng hắn lại có cảm giác không dám ngầm đầu thậm chí có cảm giác gáp bách không hiểu mà lại quen thuộc cảm giác gáp bách này chính là hắn đã từng cảm thấy trên người hoàng huynh quân lâm huyên của hắn cho n n hắn đối với sự áp bách này có một sự e ngại tự nhiên cuối cùng khiến cho ánh mắt hắn nhìn hoàng phủ hoài hàn cũng mang theo vẻ kính sợ mà chính bộ dạng khiếp đảm đó khiến cho hoàng phủ hoài hàn bỏ đi lo nghĩ với hắn ở trong lòng nhát gan như thế còn có thể gây ra chuyện gì khó lường sao nhất là lúc bình thường quân hạo thiên ra ngoài luồng dẫn theo tên thừa tướng bắc minh khôn khéo kia nhưng lần này ngay cả thừa tướng cũng không dẫn theo có thể thấy được hành động lần này của hắn thực ra cũng không được tên thừa tướng kia tán đồng nếu là như thế tất cả đều hợp lý mình cũng không cần lo lắng gì nữa bắc minh hoàng đã suy nghĩ kỹ càng chưa đại quân của trâm đã đến cổng thành cổ thiên kỳ chẳng lẽ như thế còn chưa đủ để thấy sự thành tâm và quyết tâm của trâm sao quân hạo thiên trả lời bắc minh hoàng đã nói thế vậy thì trâm tự nhiên cũng không nhiều lời nữa chỉ là lần này bắc minh xuất binh trâm đã tổn thất rất lớn không biết bắc minh hoàng dự định đền bù cho trâm thế nào hoàng phủ hoài hàn không vui vẻ l ắ m nói hôm đó bị binh mã bắc minh ép cho không thể không rút quân về để cho xảy ra chuyện nam cung cẩm chiếm mất thành kiên khang chuyện đó như mới xảy ra hôm qua đang hiện lên trong đầu hắn các tiểu vũ nhục và x ỉ nhục hắn phải chịu hắn đều nhớ rõ ràng một chút cũng chưa từng quên nhất là chuyện bị châu đuổi theo rồi hắn tính kế giết hết mấy con trâu đấy nhưng cô ta lại bày ra một loạt những chuyện dối loạn hoang đường như là chuyện cho sự quan ghi chép để dồn ép hắn để hắn tức giận quân hạo thiên im lặng một lát rất dứt khoát nói mười vạn gánh lương thực không biết y đông lăng hoàng thế nào tuy rằng một năm trước quốc khố bắc minh bị cướp sạch nhưng may mà vẫn là nước chủ phú nhất mà lúc đó cũng tăng thuế thỏa đáng cho nên cũng không giao động đến căn cơ của đất nước mà bắc minh hiện nay vẫn là nước giàu có nhất trung nguyên cho nên giờ bắc minh muốn bồi thường mười vạn gánh lương thực cũng không phải là vấn đề gì lớn trong chiến loạn vấn đề lương thực luôn là vấn đề quân vương các nước lo lắng nhất cho nên hoàng phủ hoài hàn không suy nghĩ nhiều đã dứt khoát đồng ý đề nghị của đối phương bắc minh hoàng đã dứt khoát như thế trẫm cũng không từ chối chỉ có điều trẫm có thể hỏi một câu nguyên nhân gì đ ố n g nhiên bắc minh hoàng thay đổi lập trường hay không nếu như bắc minh và nam nhạc đều đối nghịch với bọn hắn theo lý mà nói tự nhiên trước tiên d i ệ t bắc minh là thỏa đáng nhất nhưng hiện nay bắc minh không hiểu vì sao mà đứng cùng bên bọn hắn còn nam nhạc thì thành mục tiêu công kích tự nhiên là nên diệt nam nhạc trước tiên thế nhưng thái độ chuyển biến của bắc minh thật sự là không hiểu được điều gì khác thường tất nhiên có cổ quái trong đó hắn vừa nói xong trên mặt quân hạo thiên lúc này hiện ra một chút xấu hổ có vẻ như là có chút khó xử nên không nói được im lặng thật lâu mới nói nguyên nhân chuyện này thứ cho c h ấ m không thể nói ra đông lăng hoàng chỉ cần tin tưởng thành ý của c h ấ m là được c h ấ m nguyện ý đánh trận đầu tiên ở thành cổ thiên kỳ đến lúc đó thành ý của c h ấ m tự nhiên cũng rõ như dê ý ơ y trắng m ự c đen được đã như thế vậy chấm xin lợi hồi âm của bắc minh hoàng giọng nói lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn vang lên còn mang theo vẻ phong khoáng quân hạo thiên nghe thế đứng dậy nói tất nhiên rồi vậy chấm xin cáo từ trước m ờ i hoàng phủ hoài hàn đứng dậy tiến hắn ra ngoài chương hai trăm sáu mươi lăm nhiệm vụ của ta là chăm sóc nàng sau khi quân hạo thiên đi từ sau cung điện đi ra một người phụ nữ áo đỏ dung mạo xinh đẹp tú lệ và đoàn trang nàng nhìn theo hướng quân hạo thiên rời đi rồi nói hoàng thượng thân thiếp cảm thấy mục đích của bắc minh không đơn giản bởi vì theo lẽ thường mà nói nếu nam nhạc bị diệt kế tiếp bắc minh sẽ yếu thế nhất mà nam nhạc vẫn còn bắc minh có thể liên hợp với nam nhạc liều chết đánh cược một lần không chừng còn có đường sống thế nhưng hành vi hiện nay của bọn hắn cơ bản chính là hành vi muốn chết chuyện này hoặc là chính quân hạo thiên ngu xuẩn không nhận ra điểm quan trọng kia hoặc là chính bắc minh là người âm mưu chờ lúc thích hợp cắn bọn hắn một ngụm nếu là cái trước còn tốt còn nếu là cái sau vậy cũng khá đáng sợ hoàng phủ hoài hàn quay đầu lại khoe môi lạnh lùng hơi nhét lên hiện ra nụ cười chế d ễ ức cho dù là có âm mưu quỷ kế đợi c h â m thì sao chỉ là tên quân hạo thiên c h â m còn không đặt vào mắt nam cung ninh h ì n h thấy hắn nói thế tự nhiên cũng cười mà im lặng không nói gì nữa bày ra dáng vẻ hoàng hậu cao quý hoàng phủ hoài hàn nhìn nàng một lúc chậm nhớ tới dưỡng tâm điện còn có tấu t r ư ơ n g chưa xử lý thế nên hắn nói c h ậ m về dưỡng tâm điện nàng về sớm đi dứt lời liền đi về phía trước nam cung ninh hình t r ậ n gọi hắn lại hàn ca ca tiểu xưng hồi từ ngày xưa này khiến cho bước chân của hoàng phủ hoài hàn dừng lại một chút quay lưng về phía nàng thật lâu không nói gì trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng hồi nhỏ có một cô nhóc đi theo sau ngưng mình có cảnh nàng nở nụ cười ngượng ngùng khi vào cung làm phi càng có cảnh nàng kiên định và quyết liệt muốn đi l ã n h cung trợ giúp mình diệt trừ tôn i ệ m hoa rất rất nhiều cảnh tượng thay đổi t r ù n g điệp trong đầu hắn mà hắn cũng nhớ do hứa hẹn của mình nhớ đến hắn từng nói cả đời này nhất định sẽ không phụ nàng thế nhưng đến bây giờ hắn phát hiện ra điều hắn có thể cho nàng ngoại trừ địa vị hoàng hậu băng l ã n h và lộng lây ngoại trừ thân phận hoàng hậu cao cao tại thượng gia thì căn bản là cái gì hắn cũng không cho nàng được hắn cưỡng chế lại sự xấu hổ trong lòng rồi nói hy u nhi có việc gì sao giọng điệu vẫn là lạnh lùng đến thấu xương nhưng đã không tự chủ được mà sen lẫn từng k i a từng k i a xấu hổ cứ thế vấn đề này căn bản là hắn tự hỏi lòng biết rõ trong lòng của hắn rõ tàng đối phương có chuyện gì mới gọi minh lại như thế nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả nam cung ninh hinh dừng một chút thử hỏi thăm dò hoàng thượng hôm nay là mười lăm chấm biết mặt trăng mười lăm sẽ rất đẹp đến tối h ì n h nhi có thể mời mấy quý nữ vào cung cùng nhau ngắm trăng làm thơ sẽ không hưởng phí cảnh đẹp còn việc gì nữa không hắn vẫn quay lưng về phía nàng cũng không quay lại mà nói trong lòng cảm thấy h áy n ấ y vô cùng nếu nói đ ờ i này hắn nợ ai sợ là chính là nợ nàng nam cung ninh hinh nhìn bóng lưng cao cao và thẳng tắp của hắn ánh sáng mặt trời trói mắt phát họa thân hình hoàn mỹ của hắn trước mặt nàng bộ tử kim sắc long bảo của hắn dưới ánh sáng ánh ra vòng sáng nhàn nhạt, nhạt khiến cho cả người hắn tuy chỉ cách nàng mấy bước chân lại tựa như đã hoàn toàn không thể chạm đến dường như đã qua mấy lời bừng tỉnh giấc ngậm nguyễn nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy cay cay xuống núi ngẩng đầu lên lướt qua hắn nhìn mái nhà con con cổ kính bên ngoài cố gắng che giấu nước mắt của mình mà g ắ n g gượng nở nụ cười để cho giọng nói của mình tự nhiên hơn một chút không c ó chuyện gì hoàng thượng sử lý xong công vụ thì đi nghỉ ngơi sớm đi thân thể vẫn là quan trọng hơn ừ n hắn đáp lời rồi cất bước đi vốn thân hình hắn định thiên lập địa vững vàng như núi lúc này lại có chút hốt hoảng nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lại lao vùn vụt như chạy trốn ra khỏi phòng này còn nam cung ninh hinh thì đứng nguyên tại chỗ hôm nay mười lăm theo lệ cũ mùng một và mười lăm mỗi tháng hoàng đế đều phải ngủ lại cùng phi phượng nhưng cái lệ cũ này có vẻ như không tồn tại ở hậu cung đông lăng không ít người đều đang bàn tán là hoàng hậu bị thất sủng trước đó vài ngày phụ thân cũng truyền lợi cho nàng là có phải hoàng thượng vẫn còn trung tình với nam cung cấm t i ế c không chính là người cung nữ mà mình đã hỗ trợ thả ra nếu không phải là hoàng thượng chưa từng sùng hạnh ai nàng thật đúng là không biết mình nên dùng mặt mũi nào để tồn tại trong cung n ê n làm hoàng hậu đã qua hai năm nhưng thứ nàng có cũng chỉ là hai chữ hoàng hậu này và sự đối đãi lạnh lùng cung kính của đám người trong cung k i a t h ô i hôm nay nàng cuối cùng nhịn không được mà nói ra nhưng đối phương lại cứ giả ngu như thế giả ngu để thoát thân ư cuối cùng nàng nhịn không được mà ngồi co quắp trên mặt đất tay háo bào to lớn tạo nên một vòng cung trong không trung như là một con bướm gãy cánh mà chết đẹp đến l o a mắt nhưng cũng thể lường kinh người cùng lúc đó phía sau nàng xuất hiện một người đàn ông áo đen chỉ đứng nhìn nàng không nói lời nào cảnh chi huynh nói xem có phải ta rất không biết xấu hổ hay không cứ như thế mà nhắc nhở hoàng thượng so với há mồm nói mình muốn muốn được đàn ông sủng hạnh thì có gì khác nhau đâu không đâu chuyện này vốn dĩ là hắn nên làm vì nàng trong giọng nói của vân cảnh chi không có một chút cảm xúc dao động nào tâm trạng của hắn cũng rất phức tạp hắn không hy vọng hoàng phủ hoài hàn đụng chạm đến nàng nhưng thấy nàng mất mát thế này lại hận không thể bắt hoàng phủ hoài hàn lại đánh một trận nàng cung ninh hinh chán nản thở dài một hơi ánh mắt nàng nhìn vào xa xăm vô định nàng nhìn thấy cung điện này hoa mỹ nhưng lạnh lùng nhìn thấy tường cung điện ngăn cách vô số ước mơ và tự do mắt nàng có thể thấy được m â y trắng đang trôi lững lờ trên trời xanh ánh sáng chói mắt khiến nàng có chút không thể mở mắt ra được cảnh chi thế giới bên ngoài rất đẹp phải không nàng hỏi một cách ngu ngốc nhưng trong đầu đã hiện lên phố xá phồn hoa sâm ướt người với người đi lại trên đường cùng với lễ hoa đăng dân gian cuối cùng là một khuôn mặt hoàn mỹ không có bất cứ tì vết nào còn có một đôi mắt ám tử sắc đầy thâm thúy và lạnh lùng vân cảnh chi nhìn bóng lưng của nàng thở dài mà nói thế giới bên ngoài rất đẹp nhưng rất đẹp thì sao chứ trong mắt nàng cũng chỉ thấy một mình hắn mà thôi đúng thế thế giới bên ngoài rất đẹp nhưng cuối cùng thì cũng không phải thế giới của ta thế giới của ta chỉ có mình hắn mà thôi chỉ có điều mong mà không được tất nhiên sẽ sinh ra ít nhiều suy nghĩ rồi sẽ sinh ra rất nhiều cảm giác hướng tới nhưng mà chỉ sau khi nhìn ra xa một lúc ngắn ngủi cuối cùng nàng lại sẽ quay trở lại điểm bắt đầu trở lại là chính nàng đang bị cầm tủ trong lồng nàng chậm rãi đứng lên kim châm cài trên tóc nàng vì động tác động lên của nàng mà l ắ c lư rồi đinh một tiếng rớt xuống đất cực kỳ giống với tâm trạng của nàng lúc này nàng nhết môi cười một tiếng túi người nhặt cây châm cải tóc lên thấy đôi phượng đang chậm trởn vẫn cao quý vô song như thế giơ tay cắm vững vàng vào đùi tóc của mình rồi chậm rãi nói ta nhớ đã học thuộc lòng sách lễ nghi muốn làm một hoàng phi hoặc hoàng hậu đúng quy cách của hắn ta nhớ ta đã tôi luyện tâm trí vì hắn mưu tính để nắm quyền triều chính trong tay ta nhớ được à ta nhớ được rất rất nhiều nhưng lại quên đi chuyện khiến hắn yêu ta kiếp hồng trần này hóa ra từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một mình ta cố chấp mà thôi đế vương vô tâm ha ha hắn vô tâm cũng chỉ là đối với ta mà thôi nàng nhớ rõ ngày đó chính nàng hỏi hắn vì sao hắn đã nói đế vương vô tâm đế vương vô tâm sao lại yêu nam cung cẩm sao lại như thế vân cảnh chi đứng ở phía sau nàng không nói một câu mà trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy sự đau đớn khiến hắn không thể thừa nhận kiếp hồng trần đâu chỉ có mình nàng cố chấp người đã rơi vào trong lưới tình c h i ế n miên trong vận mệnh ngoài nàng ra, còn có ta chỉ là nàng một mục tiến về phía trước đã quên đi mất quên đi phía sau mình còn có một vần cảnh chi này chàng nói ý kiến này thế nào nam cung cầm n h ư n g đầu đi đến bên cạnh hắn hỏi hội nghị giao lưu về đời sống của kim cương vương lão ngũ hay là trưởng phòng giai tân hoàng kim sao Khu khu. ta cảm thấy không ổn hắn xác định trăm phần trăm trừ khi đầu mấy người kia bị lừa đá nếu không tuyệt đối sẽ không phối hợp với nàng để tham gia cái hội nghị lộn xộn gì kia thực ra ta cũng cảm thấy bọn hắn sẽ xấu hổ chắc chắn sẽ không tới tham gia vậy đổi thành hội nghiên cứu vì sao những người này vẫn là trưởng phòng giai tân hoàng kim nhé như thế sẽ không cần bọn hắn có mặt chúng ta chỉ cần tìm mấy tiên sinh có học thức có danh vọng đi nghiên cứu thảo luận là được rồi Ta cảm thấy cảm c h y u ệ nam này nhất định luận thể thảo có r ộ t kết quả kinh thiên địa khiếp thần, đồng thời kinh khiếp quả quỷ đồng hướng dẫn địa cung h chúng nam nhạc ta con đường chính tình o con dân nam đường xác của ta y ê và t r i h thiết, t quan n r ọ nhất cẩm h h thể ở mức độ nào đó phản ánh được phản ứng của xã hội và diện mạo xã hội. í n còn nào ứng diện Nam Cung là, và có mức được của c đó ở mạo độ xã xã nói rất chăm chú khoe miệng mọi người đều không kìm được mà giật mạnh mấy cái còn cái gì mà phản ứng xã hội với diện mạo xã hội chuyện thế này có gì tốt mà phản ứng chứ nhất là hiện nay đang là l o ạ n thế thiên hạ tranh bá động một chút làm á u chạy thành sống vậy mà nàng còn có tâm trạng nhàn rối đi nghiên cứu đàn ông chưa vợ hay nguyên nhân chưa phá thân nữa sao còn muốn mở cái hội giao lưu và nghiên cứu gì kia quả thật là không thể hiểu được đương nhiên đau khổ nhất tự nhiên là lãnh tử hàn và thượng quan cần duệ vì sao lúc trước bọn họ luôn kiêu ngạo giữ mình trong sạch hôm nay lại hoàn toàn bị lật đổ như thế giá trị quan nhân sinh quan thế giới quan của bọn họ đơn giản là hôm nay đã được gây dựng lại hoàn toàn khu khu thượng quan cẩn duệ thật sự là không nhịn được nữa mà ho khan vài tiếng cắt đứt tư tưởng kỳ diệu của người nào đó còn lãnh tử hàn thì vô cùng buồn bực che miệng mình lại ra sức hung hăng ho khan vài tiếng để nhắc nhở người đang suy nghĩ lung tung đến quên đi hiện tại là năm nào tháng nào thế là sắc mặt nam cung cẩm đang cười vô cùng hèn bọn trong nháy mắt cứng đờ lại cũng bởi vì cứng đờ quá mức đột ngột khiến cho cơ bắp trên khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần rút gần suýt nữa thì đau chết nàng vặn vẹo khuôn mặt quay đầu nhìn hai người đang đen x ì cả mặt kia cười láo lỉnh rồi nói a、ah, ha ha ha hôm nay khí trời thật đẹp đúng thế rất đẹp hai người đồng thời đáp lời một người lạnh nhạt nhỏ nhẹ một người tà mị như trước chỉ là trong giọng điệu có chút hương vị đang nghiến răng nghiến lợi nam cung cẩm lúng túng s ờ mũi vội vàng văn hồi hắc hắc thực ra làm trưởng phòng cũng tốt thật ít nhất sẽ không nhiễm bệnh hoa liễu hay bệnh rang mai loạn thất bát tạo gì đó khục k h n g rất nhanh hai người này lại bị lời của nam cung cẩm khiến cho sặc gần chết ngay cả sau đầu bách lý kinh hồng cũng thoáng như có mấy vạch đen xẹt qua thấy bọn họ không ngừng ho khan mà giống như không có dấu hiệu tha thứ cho nàng nàng nuốt một chút nước bọn tiếp tục bổ sung thật mà nếu giống hoàng phụ dạ lớn lên như ngựa giống như thế sẽ vô cùng nguy hiểm a hát xì ở đông lăng xa xôi hoàng phụ dạ đang nuôi rắn bảo bối của mình đ ỗ n g nhiên hát xì hơi một cái ngay cả đồ ăn trong tay cũng không cầm chắc toàn bộ rơi vào hàng rắn hắn sờ sờ mũi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm chẳng lẽ bị cảm sao thôi mọi đừng nói nữa thượng quan cẩn duệ cắt lời nàng hắn rõ ràng mình mà lại nghe nàng giải thích một chút nữa kết quả chỉ là càng nghe nàng nói càng thấy thái quá càng sặc mà chết bất đắc kỳ tử chắc chắn không có kết quả nào khác hắn nói đúng lúc nam cung cẩm đang định tiếp tục giải thích cho mình nên nàng đành cười ha hả một tiếng rồi giấu đầu sau lưng bách lý kinh hồng không dám thỏ đầu ra nữa thấy nàng vừa phỉ báng người khác rất hùng hồn quay qua quay lại bộ dạng đã như con đà điểu mọi người đều cảm thấy không còn gì để nói thôi chúng ta vẫn nên trước tiên xuống núi đi chúng ta nghe nói hai người các ngươi nhảy xuống núi nên mới đi lên nhưng đi được nửa đường đã nghe hạ nhân nói bọn họ bình yên vô sự nên rất yên tâm cười nói đi lên đây thế nên nam cung cẩm trong nháy mắt tìm được sức mạnh thò đầu ra nói các huynh biết chúng ta nhảy xuống núi vậy mà còn đi lên chậm gì gì còn không ngừng nói dỡn như vậy rõ ràng là các huynh không có nhân tính không có lòng thương người cho nên chúng ta hòa nhau một đoàn người im lặng không nói lời nào xuống núi nam cung cấm hạnh phúc nằm trên lưng bách lý kinh hồng hưởng thụ đãi ngộ của người bị g â y chân mà đồng hành với bọn họ người nào cũng im lặng bọn họ chỉ cần nhớ tới cái gì mà trưởng phòng còn hội giao lưu nghiên cứu gì đó lại nhìn quốc c ứ u r a và giáo chủ ma giáo kêu bên trong nụ cười lại lộ ra vẻ âm châm ấy bọn hắn lại cảm thấy ra đầu tê dại một hồi bên tại bọn họ còn đang vang vọng giọng nói của hoàng hậu nương nương lúc đang vô cùng tàn ác tưởng tượng và miêu tả còn cả điệu cười vô cùng quỷ dị và kinh khủng k i a n ữ a thật sự là khiến cho bọn hắn lạnh đến nỗi lông dụng hết cả lên biểu hiện vốn có của bách lý kinh hồng là lãnh đạo giờ phút này càng là trống rỗng trong lòng hắn đang thầm cảm thấy may mắn vì một năm trước chính hắn đã vô s ỉ giả vờ chúng xuân dược rồi bất lương chiếm thân thể nàng là quyết định sáng suốt đến thế nào quyết định anh minh cơ t r í này đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần thậm chí là cảm là đ ộ Nghưng đến nóng n lệ d o a trọng. t r Nếu không, hôm nay hôm các ở phòng trên đại lục, cùng với mấy cái hội giao lưu, hội nghiên cứu và thảo luận kia, tất nhiên sẽ có thêm hắn làm một đối tượng. Mà người khiến cho trên cùng luận tượng. người giao tất một đại đối với cái kia, lục, lưu, làm cứu có và mấy Mà sẽ bắt ầ u quỷ quái thế này chính là nam cung cẩm, cũng không khí không thế chính thấy nên này nam cũng vấn đề gì. Nàng gì. trở là cẩm, có đề b đầu nêu ý kiến ừm sau khi chúng ta xuống dưới trước tiên giết hết mấy người m ạ c bác ừm bách lý kinh hồng nói v ờ m ô i mỏng niết lên xem ra là có cùng suy nghĩ với nam cung cẩm sau đó bố trí mai phục ở thành cổ thiên kỳ cũng không cần giữ của thành chặt chẽ như thế cứ trực tiếp mở ra nên đón người bắc minh tiến đến cũng được một chiều này không phải là kế thành không bởi vì địa hình và cấu tạo của thành cổ thiên k ỳ vốn là giống hình dạng hồ lô cho nên bố trí mai phục ở bên trong ở chỗ cao sắp đặt cung tiến thủ cầm săn cung tiến chờ những người này tiến vào thật sự là quyết định vô cùng sáng suốt nếu đối phương nhất định phải chiếm thành cổ thiên ký dù biết rõ bên trong có mai phục bọn hắn cũng phải tiến vào ừng bách lý kinh hồng vẫn là đều đều lên tiếng mà nụ cười trên m ô i cũng nở ra to hơn thế là vân giật cũng hiểu sâu sắc biểu mội của mình trừ những suy nghĩ loạn thất bát tạo vô cùng khôi hài và không biết xấu hổ ra vẫn còn có thể phụ giúp quân vương một chút vốn là vừa mới bị bệnh thần kinh của nàng khiến cho trái tim trở nên thật lạnh lúc này cũng chầm chầm ấm áp lại trái tim vẫn còn sống vẫn còn có thể đập được mọi người cứ như thế người một câu ta một câu một đường xuống núi sau khi xuống núi bách lý kinh hồng bắt đầu sắp xếp chiến cuộc vân d ậ t người dẫn mười vạn binh mã mai phục ở thành cổ thiên kỳ đợi quân đội bắc minh mặt tướng lĩnh mệnh vân d ậ t nói rồi quay người rời đi thượng quan cẩn duệ chấm lệnh người dẫn bốn mươi vạn binh mã xuôi nam phòng thủ ở thiệu dương giọng nói thản nhiên của hắn tiếp tục vang lên mặt tướng lĩnh mệnh thượng quan cẩn duệ chắp tay rồi lui ra ngoài vốn là hắn cố tình muốn tham dự cuộc chiến tranh này hiện nay cũng nên làm tròn một chút trách nhiệm của tướng quân chờ cho hai người này đều đi nam cung cầm nhắc nhở ta cảm thấy nên phải mấy người giả trang thành binh sĩ tây võ đi giết mấy người mặc bắc sau đó ném vào doanh trướng mặc bắc bách lý kinh hồng gật đầu thực ra hắn cũng đang chuẩn bị làm thế nhưng còn cần bổ sung diệt chuyện này người đi làm nhớ kỹ nhất định phải đủ khiêu khích dẫn theo phong dịch dung tính tình người mặc bắc là hào sản g thấy đồng bào của mình chết thảm tất nhiên là nén giận trong lòng lại thêm bị khiêu khích sẽ cừu hận tây võ cũng không khó dẫn theo phong dịch dung thành binh sĩ tây võ đến lúc đó mộ dung thiên thu dù có lý cũng nói không được muốn liên hợp thiên hạ diệt nam nhạc vậy thì để cho mình tạo cho bọn hắn một cuộc đấu tranh nổi bố trước đã nam cung cầm nghe hắn nói thế cũng không lộ ra vẻ mặt tán thưởng xem ra tên này cân nhắc chu toàn hơn mình thực ra với tính tình của người m ạ c bắc kể cả không giết người bọn hắn chỉ cần khiêu khích một phen b ọ những ắ bắn bắc n đánh nhau với người Tây Võ. Tên này, thực sự là thông minh. Rõ. Diệt lên tiếng, không Kinh Hồng chầm ngâm một lát, lại nói, hủy. Hai ngày sau, người sai người chuyển ra tin tức, mộ Dung Thiên từng dẫn binh sĩ bắn giết mấy nghìn binh sĩ mạc bắc ở đáy vực núi、Thái、Hành. n đều đi đã đáy lui Sau lâu, sau, Thu có thực tức Bách chầm tức, mạc thể Tây Diệt Diệt một lát, giết Thái khi hủy, hai ra. sai ra với Võ. vực lại mấy Rõ. là sự sĩ sĩ lập Lý Mộ ở người bị bắn g i ế t kia thực ra đều là người của hắn nếu như mộ dung thiên thu cho rằng hắn để người mặc quần áo mạc bắc xông lên chỉ để thay đổi sự chú ý mà trốn chạy vậy thì vô cùng sai lầm với tình tình âm l ã n h tàn bạo của người kia thời điểm đó sẽ không giải thích gì với t h ủ hạ trong lòng binh sĩ tây võ sẽ có hạt giống nghi ngờ chờ khi tin tức này được loan ra giọng điệu của binh sĩ tây võ nhất định sẽ mờ mờ không dám phủ nhận thậm chí là chính bản thân bọn họ cũng sẽ bàn tán đúng là hoàng thượng dẫn bọn hắn làm chuyện như thế mấy việc này kết hợp với nhau lại thêm trước đây binh sĩ tây võ khiêu khích và có ý sát hại thì liên minh tây võ và mạc bắc muốn không bị hủy diệt cũng khó hành động của đế vương cũng không ngăn được mi nở dê lưới của mọi người rõ hủy lên tiếng khuôn mặt căng thẳng đi ra hắn cảm thấy tán thưởng vì mưu tính sâu xa của bệ hạ lại càng oán hận nam cung cẩm vốn là hắn đã không thích nam cung cẩm bởi vì đối phương hai lần tính cây hắn nhưng cuối cùng vì hai người tiến tới với nhau cũng không có gì không tốt cho nên địch ý và cừu hận thoáng nhạt đi một chút nhưng hôm nay hắn lại chớ mắt nhìn bệ hạ vì nàng mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế để tiêu diệt mộ dung thiên thu ngọn lửa k i ừ u hận trong lòng hắn trong nháy mắt lại bị thiêu đốt lên nàng cung cẩm tự nhiên cũng biết hắn đang nghĩ gì nàng có cảm thấy xấu hổ nhưng càng nhiều hơn lại cảm thấy thiên hạ này là của bách lý kinh hồng tiểu hồng hồng nhà bọn hắn đã không so đo với mình tên hủy này trưng ra bộ mặt thối để cho ai nhìn thế là cơ t h ở ở sau khi hủy đi ra ngoài nàng cố tình nói to tiểu hồng hồng ta thấy tâm trạng của hủy có vẻ không tốt cho lắm thực ra hắn cũng thấy sắc mặt của hủy đang chuẩn bị trừng phạt nghe nàng nói thế hắn cũng đành phối hợp mà nói có lẽ thể thế là tên ám vệ nào đó vừa mới bay qua cổng lại dừng lại nhớ mày kiếm của mình nghe tiếp những giọng nói bên trong t r u y ề n ra không lâu sau giọng nói nam cung cẩm lại vang lên nhìn dáng vẻ của hắn rất tức giận hay là bởi vì lúc phong trưởng phòng không có hắn khoe môi bách lý kinh hồng khẽ nhắn lại một chút hắn lập lại có lẽ thế nhưng sắc mặt của h ủ y đã đen xì lại cái gì thế ai muốn làm trưởng phong chứ ai chẳng lẽ hắn đã quên cái đêm bị băng tâm tàn phá rồi sao tâm thân giai tân của hắn đã bị tàn phá chính đêm đó rồi mà hay là hắn chê đêm đó trải qua quá ít nên không khắc sâu được cảm giác đã quên đi sự thật rằng mình không còn là trai tân nữa rồi nếu không lần sau tính kế hắn ta tìm thêm mấy cô gái nữa để hắn cảm nhận sâu sắc một chút ai nha thế nhưng có khi nào không cẩn thận lại khiến hắn nhiễm bệnh hoa liếu hay không người thấy sao t hủy c h ố i câu nàng đ ô n g cao rộng lên thế là t hủy dừng một chút khuôn mặt lạnh như băng lập tức tan cảnh vô cùng n g ấ t thức rơi xuống đất đi vào trong điện quỳ xuống một chuỗi động tác liền mạch thuộc hạ biết sai mong hoàng hậu nương nương thứ tội nói trong lúc tức giận nhất thời và nửa đời sau bình yên của mình hắn rất n g ấ t thức mà quả quyết chọn về sau ừng đi đi lần sau muốn nhiễm bệnh hoa liếu nhớ phải nói với ta nàng đấu không lại con hồ ly bách lý kinh hồng chẳng lẽ cũng đấu không lại mấy tên thủ hạ của hắn sao thuộc hạ hiểu rõ hắn không hề muốn nhiễm bệnh hoa liễu hoàng hậu nương nương thật sự là quá lo lắng sau khi trả lời hắn như một cơn gió lao ra ngoài bây giờ chỉ còn lại hai người nam cung cẩm và bách lý kinh hồng nam cung cẩm ngửa đầu hỏi chàng sai hết mọi người đi làm việc còn chàng làm gì t ú i đầu hắn nhìn cái chân bằng bó của nàng một chút rồi nói chăm sóc nàng rồi sau đó cung nên đại quân hoàng phủ hoài hàn ừng nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu còn hắn sau khi nàng gật đầu đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên ánh sáng quỷ dị hắn nhìn chằm chằm mặt nàng giọng nói trong trẻo mang theo một tia âm t r ầ m vang lên thế nàng có thể nói cho ta biết người đàn ông dáng dấp bình thường kia là ai không chương hai trăm sáu mươi sáu đạm đài minh nguyệt rất bình thường sao tim nam cung cẩm đập thịt một cái cảm thấy hoài nghi một cách nghiêm trọng không biết có phải tên này đã biết gì đó hay không nhất là khi nhìn thấy sắc mặt vô cùng đáng sợ kia của hắn nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác a chuyện này ai nha hôm nay trời đẹp quá nhỉ quả thật là rất đẹp giọng nói thản nhiên của hắn rất phối hợp mà vang lên trong đôi mắt đẹp như ánh trăng ẩn chứa vẻ lạnh lùng như là băng tuyết mới tan trong ngày đông giá có rét lạnh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tương đối dễ chịu nhưng với điều kiện là nếu như đằng sau sự dễ chịu đó không ẩn chứa sự lạnh lùng tàn bạo nam cung cẩm lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọn gần như không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn nàng tỏ vẻ buồn ngủ rồi ngáp một cái tiếp tục nói à cứ hôm nào trời đẹp không biết vì sao ta lại rất buồn ngủ vậy chúng ta đi ngủ đi lần này hắn cũng rất phối hợp chỉ là trong giọng nói mang theo một tia mập mờ một tia nguy hiểm còn có một cảm giác cấm chầm thế nên nam cung cẩm lập tức ngồi thẳng người lên hai con ngươi mở lớn ánh mắt vô cùng lấp lánh sáng n g ờ i có thần như là vừa mới uống thuốc tăng lực vậy nàng ngồi thẳng lưng nói à tự nhiên ta cảm thấy tinh thần thoải mái thế nên lại không muốn ngủ nữa rồi ừ m hắn thản nhiên cười khẽ nhưng mà nụ cười kia chỉ trong trước mắt tiếng âm của hắn có âm cuối được kéo rất dài cảm giác u ám mà mất hồn khiến ra đầu người ta tê dại rồi lại thấy tâm trí bay xa thôi được rồi được rồi ta thành thật khai báo lúc đó sau khi rơi xuống sườn núi thấy có một người nổi lên giữa dòng sông vốn là không muốn quan tâm đến nhưng chợt nhớ tới đây mặt phía bắc núi thái hành ta lo lắng là dân chúng nam nhạc bị rơi xuống nước nên kéo hắn lên lúc đó nước làm b ù i tóc của ta sổ ra ta không thấy rõ tướng mạo của hắn sau khi kéo lên mới phát hiện người kia là đạm đài minh nguyệt nam cung cẩm càng nói càng túi thấp đầu xuống sau đó nàng lại nói nhỏ sau khi ta ném hắn lên bờ hắn bị ngã nên tỉnh lại thế nhưng lúc ấy chân ta đã gãy đánh không lại hắn cũng may là lúc đó mặt nạ của hắn rơi mất nên ta liền giả vờ không biết hắn nói đến đây giọng của nàng đã gần như không thể nghe được nữa thực ra nàng cũng không hiểu vì sao mình lại không may như thế cứu người nào không cứu lại đi cứu đúng kẻ thù của mình người ta được mình cứu xong giờ trở về lại mang binh mã đánh mình đây là cái quái gì vậy giáng dấp của đạm đài minh nguyệt rất bình thường à giọng nói đều đều của hắn vọng từ trên đầu nàng xuống cũng không nhận xét nhiều về việc nàng cứu đạm đài minh nguyệt chỉ hỏi nàng một chuyện như không liên quan gì cả à chuyện này chuyện đó ha ha dáng dấp hắn thực ra cũng rất khá chẳng qua thế nhưng mà nhưng mà nàng phải nói thế nào đây sớm biết thế này thì nói thật từ đầu còn tốt hơn khóc mù mắt thấy nàng càng nói càng lộn xộn khuôn mặt tuyệt mỹ và tinh xảo của hắn căng ra giống như là một pho tượng bằng ngọc khiến người ta cảm thấy lạnh như băng dưới đáy mắt hắn coi u quang hiện lên giọng nói trong trẻo và cao ngạo của hắn vang lên đạm đài minh nguyệt chiến thần m ặ c bắc dung mạo khuynh thiên hạ cho dù là nam hay nữ chỉ cần nhìn khuôn mặt đó một chút đều bị mê mẩn đến điên đ ả o thần hồn đứng giữa thiên quân văn mã thường xuyên khiến người ta quên hết tất cả mà m ã i mê ngắm nhìn dung nhan hắn cũng bởi vì dung mạo hắn quá xuất sắc không thể nào uy hiếp người ta cuối cùng không thể không dùng mặt nạ che mặt nàng nói là d á n g g i ấ p hắn rất bình thường sao lời này nghe thì có vẻ là nói vì danh dự của đạm đài minh nguyệt mà phản bác nam cung cẩm nhưng trong lòng nam cung cẩm hiểu rõ đúng là phản bắt nàng nhưng là bởi vì mình nói dối hắn đứng hình một hồi lâu cuối cùng nam cung cẩm cũng tìm được lời để nói nàng ho nhẹ một tiếng lại định nói tiếp khụ khụ mặc dù người đời đều cho rằng đạm đài minh nguyệt rất dễ nhìn nhưng đúng thế đấy ta cảm thấy dáng dấp hắn cũng chỉ như thế mà thôi đây gọi là củ cải hay rau xanh đều có chô đáng yêu dáng dấp hắn thực sự không phải là loại ta ưa thích nhất là so với tiểu hồng hồng thân yêu của ta thì càng không có khả năng so được bởi vì so với chàng dáng dấp hắn thật sự quá bình thường cho nên ta mới nói như thế nam cung cẩm trận tròn mắt nói lời bịa đặt thực ra đạm đài minh nguyệt nhìn rất đẹp nghiêm túc mà nói là tương xứng với bách lý kinh hồng thực ra dáng dấp của mấy người hoàng phủ hoài hàn thượng quan cẩn duệ đều không thua kém gì mấy đưa tới k i ế p trước tuyệt đối đủ để khiến cho mấy nam minh tinh luôn dùng dung mạo để càn quét giới sobis kia xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng vì sự an toàn của tính mạng nàng vẫn rất quả quyết chọn hy sinh hình tượng của đạm đài minh nguyệt để bảo vệ an nguy của bản thân mình lời này của nàng hắn vừa nghe xong đã biết là nói láo nhưng hắn nghe rất thoải mái cũng là sự thật hắn h ừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến hắn nhìn thoáng qua hai chân của nàng ngồi s ồ m xuống một lần nữa xử lý vết thương của nàng này đã xử lý tốt rồi không cần làm lại nữa đâu nam cung cẩm nhắc nhở giọng nói lạnh lùng của hắn có chút không vui văng lên nhìn độ căng của giải băng và cách b ă n g bó đây chắc chắn là do đạm đài minh nguyệt làm bởi vì đạm đài minh nguyệt b ă n g bó cho nên cần phải b ă n g bó lại một lần nữa nam cung cẩm không còn lại gì để nói ở bên này phu thê bọn họ còn đang nghiên cứu thảo luận những chuyện như lông gà vỏ tỏi nhưng ở tây vô và mạc bắc thì đã loạn đến lật trời rồi cả một ngày sắc mặt đạm đài minh nguyệt đều xanh mét sắc mặt đáng sợ kia không khác chút nào so với tấm mặt nạ trên mặt hắn mà mộ dung thiên thu cũng không tốt hơn so với hắn bao nhiêu vô duyên vô cớ bị người ta hết cho một chậu phân nhất là những thủ hạ như bao cỏ dưới tay hắn lại vô cùng ngu xuẩn ngày đó không nhận ra đấy là người của bách lý kinh hồng đã đành thế mà bây giờ còn ra ngoài nói năng lung tung tự mình bàn tán chuyện mình thật sự giết người m à bắc cứ để chuyện này náo loạn lớn như thế này rất có thể sẽ có ngày không thể ngăn cản được quả thật là không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ thuộc hạ ngu như heo mà rõ ràng trí thông minh của thuộc hạ hắn thật ra không bằng cả mấy con lợn bây giờ binh sĩ mạc bắc có đoán khí vô cùng lớn đối với tây võ chỉ cần ra khỏi doanh trướng là có thể thấy những ánh mắt hung ác như sói hoang của mấy người kia nếu không phải đạm đài minh nguyệt trị quân nghiêm cẩn chắc hẳn người hai nước đã đánh nhau từ l â u nghĩ thế khuôn mặt tuấn mỹ của mộ dung thiên thu càng trở nên tàn bạo đến dọa người tên bách ly kinh h ư n g này thực sự là vô cùng h è n hạ vô sỉ đúng lúc hắn đang vô cùng hậm hực xem vương trường bị người ta x ú c lên đạm đài minh nguyệt đeo mặt nạ quỷ nhanh chân đi vào sau khi đi vào hắn nhìn mộ dung thiên thu một chút đ ỗ n g nhiên nhanh chân đi đến cạnh chiếc ghế ra hổ rồi nằm nghiêng xuống gác chân một cách tùy ý nhìn rất nhàn nhã thực ra lại rất mệt mỏi hắn cảm thán chiều này của bách lý kinh hồng đủ cay độc cũng đủ m ù i vị cường độ đả kích cũng vô cùng mạnh mẽ hiện nay cho dù chính mình dùng thủ đoạn gì mong để chuyện này xuống cơ bản cũng không thể nào mà nếu tiếp tục cưỡng chế dân chúng kết quả cuối cùng sẽ biến thành một vương thượng như hắn sẽ bị đồng bào xa lánh tình trạng như thế chỉ cần tưởng tượng một chút đầu hắn liền có cảm giác đau như muốn nứt ra rồi đúng thế sắc mặt mộ dung thiên thu âm trầm ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc nhẫn bạn chỉ trên ngón trỏ đã biểu lộ c h ọ n vẹn ý muốn giết người hiện nay của hắn hắn cảm thấy vạn phần hối hận lúc ban đầu ở tây võ lẽ ra nên thực sự diện trừ hắn ta mới phải vốn là hắn đã muốn giết hết những người có dung mạo giống với thủ hạ của bách lý kinh hồng cải trang trong danh o t r ư ớ n g chuyện này sẽ rõ ràng mặc dù làm thế thì những binh sĩ kia sẽ chết có phần oan uổng một chút nhưng vì đại cục chết mấy người cũng vẫn có lời nhưng hết lần này đến lần khác ngay lúc này lại có tin hắn giết mấy nghìn binh sĩ mạc bắc ở núi thái hành bên ngoài toàn là tin đồn thất thiệt nói lung ta lung tung khiến cho một chuyện không có thật lại càng nói càng như là sự thật với tình hình này liên minh tây võ và mạc bắc xem ra không trụ nổi nữa rồi đạm đài minh nguyệt có chút chán nản mà thở dài một hơi mộ dung thiên thu cười lạnh thành tiếng đấy đã là kết quả tốt nhất rồi đúng thế đấy đã là kết quả tốt nhất với tình hình phát triển thời cuộc hiện nay binh sĩ mạc bắc không phát điện lên yêu cầu tiến đánh tây võ đã là vạn hạnh trong bất hạnh bị tính kế thế này đối với bọn hắn chính là sự sỉ nhục đến cùng cực lần trước ở núi thái hành c ò n bị tổn thất hai trăm nghìn người có thể nói đạm đài minh nguyệt sống đến chừng n à y tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn tổn thất thảm thương thế này hắn không hiểu nổi sao từ khi gặp cô gái kia hắn lại luôn thua trận như thế đúng vậy bọn họ mang theo mười lăm vạn người cứ như vậy mà bị g i ế t người dưới núi cũng bị g i ế t không ít hắn vừa nói xong sắc mặt mộ dung thiên thu càng thêm khó coi nếu không tận mắt nhìn thấy bách lý kinh hồng thất bại thảm hại trâm thật sự chết không cam tâm trâm cũng cùng quan điểm giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt mang theo vẻ trêu tức vang lên hắn vừa nói xong ngoài cổng lại có tiểu binh vội vàng chạy vào bầm báo hoàng thượng không xong rồi trong quân bất ngờ có kẻ làm phản bất ngờ làm phản ư mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt đều đứng lên tên tiểu binh kia sửng sốt một chút vội vàng nói cũng không phải bất ngờ làm phản mà là binh sĩ mạc b ắ t đối mặt với chúng ta sau đó không biết thế nào lại đánh nhau càng đánh càng nghiêm trọng giờ đã ầm ĩ hết cả lên rồi thực ra chuyện này cũng có thể coi là bất ngờ làm phản dưới một góc độ nào đó không được quân vương cho phép mà cứ đánh nhau như thế mặc dù không phải là phản bội hoàng đế nhưng cũng không khác là bao sao lại huyên náo nghiêm trọng như thế mộ dung thiên thu cảm giác trong đó có chuyện kỳ quặc mà lúc này vương tử dịch cũng tiến vào biểu lộ vô cùng khó coi hoàng thượng là mấy tên binh lính của chúng ta mắng người mạc bắc là đồ bỏ đi trước thấy đồng bào của mình bị g i ế t cũng không dám có hành động gì nói bọn hắn là người dã man không có giáo dưỡng còn nói rất nhiều tất cả đều vô cùng khó nghe người mạc bắc liền động thủ đánh nhau sau đó không hiểu sao lại đánh chết người nên những người khác đều tham dự vào cuối cùng đã không thể ngăn cản được nữa ngươi trị quân như thế nào vậy hả giọng điệu mộ dung thiên thu nghe như bình thản nhưng lại vô cùng lạnh lùng tàn bạo trần vương tử dịch mềm nhũn lúc này vội vàng quỳ xuống đất nói hoàng thượng mặt tướng cũng không biết mặt tướng đã kiểm tra tây võ ta cũng không có binh sĩ khiêu khích bên kia mà sau khi một tướng kiểm tra thì những binh sĩ khiêu khích kia đã không thấy đâu nữa lại là bách lý kinh hồng cho dù là đạm đài minh nguyệt trong giọng điệu của hắn đã không còn vẻ cười cợt nữa rồi ngoài hắn ra còn có thể có ai khác được chứ mộ dung thiên thu cũng rất tức giận phái người giả mạo m binh sĩ tây võ khiêu khích không đủ lại còn đến lần thứ hai v u ợ n bực nhất chính là hiện nay vấn đề này đã bị làm ẩm lên đến mức không thể cứu vãn được nữa cho dù là đế vương cũng không có cách gáp chế toàn bộ người nổi giận trong quân đội nhất là sự kiện bắn giết trong núi thái hành lần trước đã trở thành một sự kiện không thể bác bỏ được hai người hít sâu mấy hơi im lặng thật lâu nhìn nhau cuối cùng cười khổ một tiếng tình hình bây giờ bọn hắn chỉ còn một con đường để đi tháng sáu năm nam nhạc thứ năm trăm bảy mươi hai liên minh tây v õ và mạc bắc đổ vỡ đạm đài minh nguyệt mang binh mã tuyên chiến với mộ dung thiên thu hai quân giao chiến vô cùng thê thảm nhưng cũng không tạo ra tổn thất quá lớn người đời sau khảo chứng việc đổ vỡ liên minh này có thể là tác phẩm của nam nhạc hoàng bách lý kinh hồng nhưng không có bất cứ chứng cớ gì có thể khảo chứng nhưng trung quy là liên minh đã tan vỡ mà trận chiến giữa hai nước lần này mặc dù chỉ làm dáng một chút Cũng đánh vài ngày, nhưng vài khi tin tức kia truyền đến tại bách lý kinh hồng trên mặt hắn không hề có vẻ ngoài ý muốn đã là chuyện nằm trong dự tính ngược lại thì nam cung cẩm cười trộm đến nửa ngày hai người kia diễn kịch cũng thật là mệt mỏi mà họ chẳng khác gì người cầm ăn hoàng liên dù đáng đến mấy cũng chỉ có thể cố m à nuốt xuống sau mấy ngày đại chiến quân đội mạc bắc rút đi trở về lãnh địa của mình vốn tưởng là bọn hắn còn điên cuồng tiến công để báo thù nam nhạc và tây võ nhưng không biết tại sao lại bỗng nhiên trở nên yên lặng ngược lại hơi có dáng vẻ trạng thái bình yên trước cơn bão mà chân của nam cung cẩm cũng tại mấy ngày này đã hồi phục bảy tam phần thứ nhất là phải cảm tạ y lý thuật của bản thân thứ hai là phải cảm tạ năng lực tự lành của thần thể mình Thành cổ Thiên tiến thấy thành biết trì Giật một tướng, theo trí tiến thủ hiện kịch chiến. Minh khi nhìn phục, nhưng không hổ hổ phân phó Bách Kinh Hồng, hàn phục, vào vào. Mà nay cũng đang Quân công, rộng vẫn kiên trì xông vào. Vân cũng vạn cùng Cổ Bắc của có của đội mai mai Kỳ dựa sai sau, lâm là Lý lại mở, bố bộ Bắc rõ sau đó lại đóng chặt cổng thành thiên kỳ đầu tiên là gậy ông đập lưng ông tiếp theo là đóng cửa đánh chó binh sĩ bắc minh mặc dù chiếm ưu thế trên quân số nhưng dưới kiểu đánh móc này vẫn bị áp lực tâm lý một chút cho nên trận chiến này càng đánh càng bó tay bó chân càng đánh trong lòng bọn họ càng tưởng niệm tiên hoàng nếu tiên hoàng vẫn còn trong lòng bọn hắn chắc chắn sẽ không hoang mang như thế này tiên hoàng cũng tuyệt đối không để bọn hắn tấn công với phương thức như thế này chiến tranh càng diễn ra càng ác liệt mười vạn người và hai mươi vạn người cuối cùng cũng coi tranh l ệ n h cho nên ưu thế về chiến lược bị ưu thế quân số của đối phương khiến cho hai bên hòa nhau trận kịch chiến này đánh dòng giã hai ngày hai đêm lại vẫn chỉ là ngang tay mà tổn thất của hai bên cũng không nhỏ đồng thời hai phe nhân mã đều đang đợi việt quân tứ bể báo hiệu bất ổn khói l ử a chiến tranh buốc lên ngùn ngụt sau khi kịch chiến mấy ngày mấy đêm mật tín hai phe n h â n mã đưa đến kinh thành đều có đáp lại điều bác minh trở là hai mươi vạn việt quân còn đáp lại mật tín của nam nhạc chỉ là một bức thư bệ hạ bách lý kinh hồng của bọn họ tự tay viết nội dung trên đó chỉ có một câu cực kỳ ngắn gọn chờ đến khi viện quận bắc minh đến mở cửa thành đón b ả o sau đó hỏa thiêu thành cổ thiên ký mệnh lệnh như thế này khiến cho vân giật hoảng sợ nuốt một chút nước bọt đồng thời cũng hưng phấn mà trợn trứng mắt đánh như thế này thực sự quá thú vị mà thủ đoạn của bệ hạ thật đúng là không phải tàn nhẫn bình thường đâu khi binh sĩ bắc minh nghe tin viện quân đến sĩ khí lập tức đại trấn mà đại tướng bắc minh dẫn hai mươi vạn đại quân gấp rút tới đây tiếp viện vốn đã chuẩn bị xong việc cường công thành cổ thiên kỳ nhưng kỳ quái là khi hắn đến cổng thành cổ thiên kỳ đã thấy cổng mở toang hắn cảm thấy ngạc nhiên nhưng lại nghĩ đến mật báo nhận được là viện quân đối phương còn chưa tới sau hai ngày giao chiến mười vạn binh mã nam nhạc thủ thành đã sơm chết mất bảy tám phần hiện nay hai mươi vạn quân bọn hắn xông vào đối phương có lợi hại đi nữa còn có thể làm gì nghĩ thế hắn vung tay lên dẫn đầu hai mươi vạn đại quân cứ như thế oanh oanh liệt liệt giết vào mà binh sĩ nam nhạc vốn là phải chém g i ế t dưới đất nay nhìn thấy binh sĩ bắc minh tựa hồ là giật mình, nên lập tức tướng to, thậm tướng theo ta, chết rút dọa gia kia đau rùa kia hồ mình, nhấp chân chạy khiến cho Minh chí Minh cho chém là lập lớn, dạng đi. cười cười Đại đuổi mấy nên đến quân còn đến con Bắc cả Bắc đều đầu đi. Bộ bị bụ. kẻ quá sĩ vừa dứt lời một mũi tên lửa phóng tới từ giữa không trung mũi tên bay vượt qua mặt hắn suýt nữa khiến mặt hắn bị thương hắn giật mình kêu lên mà thần kỳ lạ sau khi mũi tên này rơi xuống đất lại cháy bùng lên đến giờ bọn hắn mới phát hiện có dầu hỏa trên mặt đất những binh sĩ mới chạy trốn ban nãy xuất hiện ở đây căn bản không phải vì để kịch chiến với bọn hắn mà là vì thừa dịp bọn hắn không chú ý để tới dầu hỏa ra đây chiến ma hy vang vì hoảng sợ mà suýt nữa hất người ngồi trên lưng ngã trồng vó đây tuyệt đối là trận chiến mà vân giật đánh hoành tráng nhất chấn động lòng người nhất trong cuộc đời hắn b ờ ngôi tuấn giật của hắn nhét lên nở một nụ cười hắn vung tay lên trăm nghìn mũi tên lửa bắn tới giữa đường sau khi tên lửa rơi xuống đất giống như là đốt lên cái gì cực nhanh bốc lên chỉ sau chốc lát toàn bộ thành cổ thiên kỳ lâm vào trong một biển lửa khổng lồ ánh lửa ngập trời thiêu đốt đến nỗi bầu trời cũng đỏ rực lên trên trời cao tựa như cũng dấy lên một tầng r á n g đỏ hướng xuống mặt đất mà chém giết ngọn lửa như từ địa ngục rỗi tay ra tóm lấy chân các binh sĩ đốt quần áo của bọn hắn cuối cùng chậm rãi bốc lên khiến cho cả người bọn hắn đều bị vấy trong lửa sau khi bị lửa đốt thân thể dưới sự hoảng loạn bọn hắn chạy toán loạn không ngừng khiến cho lửa lan sang đồng bạn bên cạnh nhường cơm xẻ áo giật gấu va vai có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sống chết có nhau hiện nay thì đúng là sống chết có nhau rồi ngọn lửa lan tràn từng chút từng chút một r a xung quanh mà trong ngọn lửa bọn hắn thưởng thức được cảm giác tuyệt vọng chân chính da thịt bị cháy khiến cho bọn hắn đau đớn đến không thở nổi trong lòng lại nổi lên sự cựu hận không rõ ràng nếu không phải hoàng thượng đột nhiên thay đổi lập trường thì làm sao mà bọn hắn lại đối đầu với người nam nhạc bọn hắn cũng sẽ không chết trong chết trong cuộc chiến tranh này trận hỏa thiêu này đã đốt lên triệt để cựu hận giữa nam nhạc và bắc minh cũng chấn kinh cả thiên hạ một chiêu này của bách lý kinh hồng đúng là hung ác hung ác đến cực hạng hỏa t h i ê u hơn ba mươi vạn đại quân bắc minh mà lần này bắc minh tiến đánh nam nhạc dùng bốn mươi vạn đại quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt không một ai sống sót phía bắc thành cổ thiên kỳ bên trên một ngọn núi một người đàn ông mặc áo đen đứng đón gió ở đỉnh núi cả người như một nhánh ma lan vươn mình trong thiên địa lúc nửa đêm đôi mắt hắn t ĩ n h mịch nhìn ánh lửa nổi lên xung quanh thành cổ thiên kỵ nơi hắn đã bảo vệ suốt mười năm nay từ lúc một đốm lửa đốt lên mãi cho tới lúc cả tòa thành chỉ bị bao trùm trong khói lửa từng giờ từng phút giống như là đốt sạch lồng giam trói buộc hắn hơn mười năm nay cũng giống như là hủy diệt đi tâm huyết nhiều năm của hắn hắn nhìn thật lâu mãi đến khi trời bắt đầu tối hào quang còn đang xé rách bầu trời phía xa xa thể hiện ra vẻ đẹp khiến cho người hoa mắt Khuệ hắn miệng đúng một đã sớm r t hết d â c h ú n trong thành cổ thiên thì. nếu không thì. Bách cổ kỵ, lúc ý Kinh Hồng đ n hung g là đủ á k hắn ô n con dân nam nhạc g phải h của hắn, hắn một chút cũng không cũng một đang ể ý s o Ha ha! đ ú lúc hắn đang thở dài một ông già tóc bạc đồng b ề n xuất hiện chẳng biết lúc nào đã hiện ra bên cạnh hắn ông lão nhìn trận hỏa thiêu xa xa không nhịn được mà cảm thán hai người kia thật đúng là một cặp trời sinh lời ông lão vừa nói khiến cho mạc quan hoa liếc mắt một cái lập tức hắn liền sáng tỏ hắn cười nhạt một tiếng đúng là một cặp trời sinh nam cung cẩm tính kế làm lầm truy lũ lụt khiến cho hoàng phủ hoài h à n tổn thất hai mươi vạn đại quân bách lý kinh hồng cũng không chịu yếu thế hỏa thiêu thành cổ thiên kỵ lấy đi bốn mươi vạn tính mạng b ắ t minh hai người này nếu như đứng đối lập nhau vậy thật sự là sẽ có trò hay đáng xem ừng vô ưu lão nhân gật đầu ý cười trong mắt càng sâu hơn bách lý kinh hồng quả thật là không đơn giản nếu đổi lại là tây võ và đông lăng bọn hắn mà trông thấy viện quân đến tất nhiên sẽ không dám xâm nhập tùy tiện cho dù là nam nhạc không có viện binh cũng chưa chắc sẽ thua còn nếu tiến bảo kết quả cũng sẽ như hiện nay nói cách khác trận chiến này cho dù người tới là mộ dung thiên thu là hoàng phủ hoài hẳn hay vẫn là quân hạo thiên vô dụng kia nam nhạc cũng sẽ không thua điểm khác biệt chỉ là phần thăng lớn hay nhỏ mà thôi mà thành cổ thiên ký này là trước đây lấy được từ tay hắn cho nên dù có đốt đi đối với nam nhạc cũng không tạo nên tổn thất to lớn gì cũng không cảm thấy đau lòng tâm kế của người này và phong cách làm việc tàn nhẫn đều khiến người ta phải c h ố mắt mà nhìn đúng thế tài năng của bách lý kinh hồng coi như là hiếm có trong thiên hạ đáng tiếc đáng tiếc ông lao nói không nhịn được mà vớt dâu mép của mình đáng tiếc còn có một người thông minh như thần linh cơ t r í như yêu tinh lại không có cơ hội tham dự trận đại chiến thiên hạ này tuổi con nhỏ mà đã mất thật là bị thương nhưng cũng là do một câu nói năm đó của hắn m à thành mặc quan hoa tự nhiên cũng biết ông lao đang đáng tiếc chuyện gì nhưng hắn cũng không biết quân lâm n g uyên và s ư phụ đã từng gặp nhau hắn có chút bối rối hỏi t h ă m sư phụ đồ nhi muốn biết vì sao ngài lại thiên vị tiểu tử quân kinh lan kia như thế v ô a ưu lão nhân thở dài một tiếng rồi nói sư phụ của quân lâm n g uyên chính là truyền nhân thứ một trăm hai mươi tám của thần y hề môn cũng chính là hảo hữu trí dao của vị sự cho nên tiểu tử quân lâm nguyên này cũng coi như là vị sự chăm sóc từ bé lớn lên tự nhiên cũng sẽ bảo vệ nhiều hơn một chút con của hắn với vị sư cũng giống như là cháu của mình vậy ông lão vừa nói xong trên mặt m ặ t quan hoa hiện lên vẻ cổ quái hắn nói sư phụ đồ nhi quên thông báo cho người biết tiểu sư đệ suy đoán quân kinh lan là con riêng của ngài cái gì vô ưu lão nhân nhất thời giận dữ dâu ria đều dựng ngược lên hắn nghiến răng nghiến lợi nói t h ằ n g danh con này ta phải lột ra hắn nói xong bước chân rung động nổi giận đùng đùng đi về phía nơi đóng quân của mạc bắc cũng bởi vì xưa nay đạm đài minh n g u y ệ t thích chọc tức hắn cho nên hắn nghe xong lời này cũng không thèm bấm tay tính toán suy nghĩ nhiều rất dứt khoát tin tưởng còn mạc quan hoa nhìn bóng lưng của sư phụ cười quỷ dị một tiếng tiểu tử thúi minh n g u y ệ t này g i a n tại hội nghị quân vương nói tên nhóc kia là con riêng của mình không giao hấn một chút sao được nghĩ thế h ắ n thu hỏi ánh mắt lại tiếp tục nhìn biển lửa do trận hỏa thiêu thành k ổ thiên ky tạo thành hắn n h í mày thật lâu rồi cất b ư ớ c đi lớn tiếng cười nói hiện nay thiên hạ đã là của người trẻ tuổi một lao nhân ba mươi tuổi như ta tìm nơi nào mát mẻ rồi ngồi đó đợi thôi chương hai trăm sáu mươi bảy hoàng phủ hoài hàn cha mẹ ngươi dạy ngươi thế nào vậy mà giờ phút này sắc mặt nam cung cẩm cũng trang nghiêm không đồng tình lắm nhìn bách lý kinh hồng cứ thế mà hỏa thiêu thành cổ thiên kỳ vậy dân chúng bên trong thành thiên ký làm sao bây giờ như thế này sẽ khiến cho thiên hạ mắng nam nhạc ta bất nhân yên tâm mặc quan hoa đã sớm di tản những người kia ra rồi bách lý kinh hồng đều đều đáp lời đôi mắt đẹp như ánh trăng cũng đang nhìn về hướng thành cổ thiên k ỳ trong đó ánh lên vẻ chắc chắn và đã tính trước nam cung cầm n g ầ n ngơ sao chẳng biết mặc quan hoa không phải là đã đi rồi sao bởi vì mặc quan hoa biết thủ đoạn của ta mặc quan hoa tất nhiên có thể đoán được mình chọn loại phương thức tấn công nào là thỏa đáng nhất hòa thiêu thành cổ thiên k ỳ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất cũng có thể hạ tổn thất của nam nhạc xuống mức thấp nhất hẳn là mạc quan hoa hiểu rõ r à n g thanh danh thiên hạ đối với hắn chẳng là gì cả hắn chỉ muốn một miền cực lạc thuộc về mình cùng nàng sống bình yên chuyện sống chết của người khác có liên quan gì tới hắn cho nên hắn và mạc quan hoa giống nhau đều đã sớm đoán được đối phương sẽ làm gì danh hiệu đệ nhất mưu sĩ của mạc quan hoa cũng không phải là hư danh cho dù mạc quan hoa không làm thế thì phương thức chinh chiến mà hắn chọn cũng vẫn sẽ như thế đã gánh trên lưng tiếng sát hại huynh đệ bước vua cha thoái vị để đoạt vị rồi hắn cũng không ngại gánh thêm nhiều một chút nghe vậy nam cung cầm liền trầm mặc có vẻ như lần này không có chuyện gì để lo lắng nhưng không biết vì sao thấy hắn đứng c h ắ p tay nàng đ ỗ n g nhiên có chút sợ hãi không rõ ràng không sai chính là cảm giác sợ hãi người trước mặt nàng đây thực sự là người bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn hàng dặm có vẻ như không có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của hắn ngay cả hành động của mạc quan hoa hắn đều có thể dự đoán rõ ràng một người như thế thật ra có chút đáng sợ khiến cho người khác ở trước mặt hắn hầu như là không thể che giấu điều gì mà tất cả mọi chuyện đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay giờ phút này nàng đ ỗ n g nhiên rõ ràng vì sao nàng luôn bị hắn gài bẫy từ khi quen nhau ở đồng lăng cũng đã bị hắn gài bẫy rồi có vẻ như cảm thấy nàng mất tự nhiên hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn nàng đôi mắt đẹp như ánh trăng ẩn giấu tiểu ý dối tay ra trước mặt nàng những ngón tay thon dài trắng nón như là tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của thượng đế đôi môi mỏng khẽ mở hắn nói thiên hạ này cho tới bây giờ cũng không có chuyện mà bách lý kinh hồng ta không thể khống chế mà chỉ có nàng mới có thể điều khiển ta hắn nói xong cảm giác sợ hãi của nam cung cẩm lập tức biến mất không còn t â m tích nàng ngược lại cười khẽ một tiếng thiên hạ này không có chuyện hắn không khống chế được ban đầu ở đông lăng nếu không có nàng hắn tất nhiên có thể rời đi bình yên cũng không phải bỏ ra mười tòa thành trị để hoàng phủ hoài hàn thả hắn về nước bây giờ nếu không có nàng mộ dung thiên thu đã sớm rơi vào cạm bẫy của hắn ở núi thái hành nàng đúng thật là một biến số đúng là biến số nàng đặt tay mình vào trong tay hắn khẽ cười nói chẳng lẽ chàng không thấy ta vướng víu sao nam cung cầm rất mạnh nhưng điểm mạnh của nàng trước mặt hắn tựa như hoàn toàn không đáng chú ý ta cam tâm tình nguyện một cầu rất đơn giản rõ ràng là vướng víu thì sao không vướng víu thì như thế nào hắn cam tâm tình nguyện nam cung cầm cười nhưng một giây sau lại vô cùng dám tối nói nhưng bà nói cho chàng biết thiên hạ này có đẩy người muốn được vướng v ĩ u vì bà đây đấy thật ra là chàng nhặt được món hời mới đúng ư n hắn đáp một tiếng trong mắt toát lên vẻ cương triều này nói một lúc ta bỗng nhiên bắt đầu sủng ái mình rồi vì sao ta lại tràn ngập sức quyển đến rũ lại ưu tú như vậy chứ nam cung cầm nhữ mày nhìn lên bầu trời bày ra bộ dạng tây thi trống cảm trong chốc lát hắn không phản b ắ t được còn nam cung cầm lại cảm thấy chưa đủ tiếp tục nói đây hoàn toàn là do bản cô nương quá hoàn mỹ mới có thể khiến đông đảo x o á y ca k h i n h đảo vì ta cho dù là người mang danh tài trấn bốn nước diễm kinh cựu châu kia cũng bị ta mê hoặc đến điên đảo thần hồn cam tâm quỷ dưới vay ta à ta thật sự là nàng càng nói càng vui vẻ nhưng người bên cạnh nàng lại không nghe nổi nữa một tay kéo nàng vào trong ngực mình dùng môi lấp kín môi nàng thản nhiên nói đúng thế thần hồn ta điên đảo vì nàng sau đó chính là một nụ hôn thật dài thật sâu lưu luyến triển trong mắt nam cung cẩm đầy vui vẻ sự cường đại của hắn mặc dù đáng sợ nhưng có một người đàn ông như thế này nàng nên cảm thấy vinh quang đúng không một năm này tháng này là tháng có nhiều chiến sự nhất mà tài bày mưu tính kế của bách lý kinh hồng trong trận chiến này cũng hoàn toàn nổi tiếng bốn mươi vạn quân bắc minh bị tiêu diệt nguyên khí đại thương mà mạc bắc và tây v õ giống như là đạt được sự a n ý nào đó lại bị quân địch tỉnh kế đến lúng túng như thế sau đó quả quyết lựa chọn trầm mặc vô cùng yên lặng người bên ngoài không biết vì sao bọn hắn trầm mặc bách lý kinh hồng và hoàng phủ hoài hàn tự nhiên là biết lần trước tây võ và mạc bắc huyên náo như thế giờ nếu không yên t ĩ n h một thời gian để l ử a giận trong lòng bình sĩ hạ xuống thì chỉ sợ hai đại quân vương bị quân sĩ của mình buộc phải đánh lẫn nhau cho nên mặt phía bắc và phía tây của nam nhạc xem như đạt được an bình ngắn ngủi nhưng hoàng phủ hoài hàn cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa năm nam nhạc thứ năm trăm bảy mươi hai tháng bảy đông lăng xua đại quân xuôi nam thế muốn đoạt lại thành kiên khang uất trì thành tử thủ mấy ngày chiến đấu đẫm máu cũng thỉnh cầu việt quân nam nhạc hoàng và hoàng hậu nam nhạc dẫn đầu binh mã một lần nữa gấp rút tiếp viện chỉ là lần này địa điểm là thành kiên khang không phải là thành lâm truy nữa sau khi đại quân của bách lý kinh hồng đổi tới chính là một cuộc chiến mới nổ ra mà chỉ cần một trong hai người này tới sĩ khí nam nhạc đã tăng nhiều vốn là hoàng phủ hoài hàn ở trong vương trường nghe thấy tin hai người tới đây cũng quả quyết ngự giá thân trinh Cổng t Hoàng a n rộng h h mở, phủ hoài hàn mặc một thân giác, mang thân theo khôi giáp, vừa ạ đại vạn đại n quân, chờ đối phương ứng chiến. Ngày hôm nay, Bách Lý Kinh Hồng cũng coi như là nể tình, cũng mang theo 40 vạn đại quân ra ngoài đối chiến. Nam Cung cẩm tự nhiên cũng đổi vàng đổi theo. Hoàng phủ hoài Hàn đối đối đội đuổi coi Hoài chờ Bách Cẩm hôm theo theo. Phủ là ra Lý tự v nhìn thấy nam cung cẩm cũng đi theo r a sắc mặt trong nháy mắt liền đen một nửa hắn tức giận nói nam nhạc hoàng đây là cuộc chiến giữa ta và ngươi mang theo đàn bà con gái tới đây làm gì hắn không phải không muốn trông thấy nàng mà là chắc chắn trăm phần trăm nàng sẽ ở bên cạnh chờ một lúc rồi nhất định sẽ nói năng lung tung khiến hắn tức giận hắn không hề muốn một chút nào khi hắn đang kịch chiến với bách lý kinh hồng lại đ ỗ n g nhiên nghe thấy nàng nói vài câu tức chết mình vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân phát huy chiến lược nam cung cầm rất không lịch sự gác chân lên nhìn hoàng phủ hoài hàn đầy vẻ t r e o tức giống như cười mà không phải cười nói không ngờ đông lăng hoàng lại sợ ta như vậy ha ha ha trước đây mấy ngày mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt đã quỳ gối trước mặt ta gọi nãi n ã i lúc đó ta mười phần khoan dung tha cho bọn hắn nếu như ngươi bây giờ cũng quỳ gối trước mặt ta kêu một tiếng nãi n ã i ta sẽ thả ngươi đi thế nào còn chưa bắt đầu đánh mà cứ như là hoàng phủ hoài hàn hắn đã rơi vào trong tay nàng rồi vậy sắc mặt hoàng phủ hoài hàn lập tức biến thành m à u xanh xám nhất là còn nghe đối phương nói cái gì mà mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt gọi nàng là nãi n ã i điều này có thể sao binh sĩ đông lăng cũng nói thầm trong lòng tây võ hoàng và mạc bắc vương sao có thể không có tiền đồ như thế ngay cả nãi n ã i mà cũng gọi được nam cung cẩm người coi chấm là kẻ ngu sao gọi nàng là nãi n ã i vậy mà nàng cũng nghĩ ra được nếu như hai người mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt kia thật sự gọi một tiếng nãi n ã i chỉ sợ là không muốn sống nữa rồi nam cung cẩm móc lỗ thay đầy bất nhã nói ai nha không nên kích động như thế ta vừa rồi không nói rõ chuyện đó là trong tưởng tượng của ta thôi Toàn trường im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng lặng. nghe im Chỉ quả ạc m minh đài nguyệt, h nhớ tới lời của Hoàng hậu Thái Hành tháng t Nương Nương nói ở núi Thái Hành nửa tới lời của trước. Ấc, đông lăng hoàng là một lão trưởng p h o n g giai tần mà rất có thể đã tiếp nhận việc trao đổi bằng thể sắc với quân hạo thiên nghĩ đến thế ánh mắt bọn hắn nhìn hoàng phủ hoài hàn đều vô cùng cổ quái mà lại còn muốn cười hoàng phủ hoài hàn vô cùng nhạy cảm cảm thấy ánh mắt của đám binh sĩ này kỳ quái hắn cảm thấy như có một trận lửa giận đang bùng cháy rất nhanh liều hiểu ra cô gái đáng chết và những người này bẫy mình còn nam cung cảm thấy mặt hắn càng ngày càng đen hơn chậm nhớ tới chuyện gì nên lớn tiếng nói đông lang hoàng thực ra có một vấn đề ta muốn hỏi người từ lâu rồi mi tâm hoàng phủ hoài hàn nhảy lên một cái lập tức biết đây không thể nào là vấn đề gì tốt thế là hắn chuẩn bị quả quyết từ chối nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội từ chối miệng của hắn mới mở được một nửa cô ta đã hỏi vấn đề đó ra đông lăng hoàng ngươi cũng không cần khẩn trương quá bạn cũng chỉ muốn hỏi một chút là vì sao người lớn thế này rồi vẫn còn là một trưởng phòng trưởng phòng trên trán hoàng phủ hoài hàn hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn trưởng phòng là cái gì binh sĩ đông lăng cũng cảm thấy từ này xa lạ bọn hắn đều nhìn đồng đội xung quanh muốn biết trưởng phòng là gì còn binh sĩ nam nhạc vậy mà lại đồng thời cúi đầu xuống cười trộm chuyện liên quan đến lời nói ngày đó nam cung cẩm nói ở núi thái hành nhưng binh sĩ nhiều chuyện này đã vô cùng chuyên nghiệp mà sớm truyền chuyện này ra cho nên bốn mươi vạn đại quận phía nam nhạc không ai không rõ ý nghĩa của những lời này thấy hoàng p h ủ hoài hàn có chút mờ mịt trong đôi mắt màu tím đen mang theo vẻ không vui nam cung c ẩ m đập một tay lên trán mình rồi nói xem trí nhớ của ta này thế mà ta lại quên nói ý nghĩa của từ trưởng phòng trưởng phòng này chính là chỉ trưởng phòng phòng g a i tân đó Ha ha ha trong nháy mắt nàng nói câu đó vẻ mặt hoàng phủ hoài hàn hiện lên đủ mọi màu sắc lại nghe thấy nàng cười ha ha ha ba tiếng sự xấu hổ trong lòng hắn đã không thể nào tùy tiện hóa giải được nữa cô gái đáng chết này cuối cùng là có biết liêm sỉ hay không thế mà lại hỏi chuyện này của đàn ông trước mặt mọi người còn binh sĩ đông lăng đồng loạt quét ánh mắt hoài nghi lên người hoàng thượng của bọn hắn ánh mắt này vô cùng kỳ lạ tựa như muốn kiểm tra sạch sẽ toàn thân hoàng phủ hoài hàn một phen hoàng thượng đến nay vẫn là giai tần k h u khụ là trưởng phòng ư không thế ể nào như h t được. Thế là vốn hoàng phụ hoài hàn đang lung túng trong nháy mắt lại càng thêm lung túng hắn xanh mặt nhìn nam cung cẩm nghiến răng mà gầm lên nam cung cẩm ngươi có biết người đang nói hiệu nói vượn cái gì không có cô gái bình thường nào giữa lúc hai quản giao chiến dưới tám mươi vạn con mắt đang chăm chú nhìn hỏi một người đàn ông vì sao đến bây giờ vẫn còn là d a i tấn hay không đầu óc cô gái này có bệnh hay sao đông lăng hoàng thẹn quá hóa giận như thế có phải là có bí mật gì không thể cho người khác biết hay không nam cung cẩm nói còn nhữ mày đầy hèn mọn hoàng p h ủ hoài hàn lập tức cảm thấy mặt mình nóng gian nghiêng đầu nhìn bách lý kinh hồng nghiến răng nghiến lợi nói nam nhạc hoàng người phụ nữ của ngươi cứ như nói hiệu nói vượn như thế ngươi cũng mặc kệ sao khoe miệng bách lý kinh hồng đã sớm có quắc mấy lần khi nghe nam cung cẩm lại bắt đầu thảo luận vấn đề này sau khi nghe thậm chí hắn có cảm giác muốn quay đầu ngựa lại mà im lặng rời đi đồng nhiên nghe thấy tiếng gầm này của hoàng phủ hoài hàn hắn cũng không biết nói gì cho tốt thế là dứt khoát lựa chọn im lặng cũng may vẻ mặt của hắn xưa nay vốn cực kỳ đạm mạc cho nên hiện nay không tỏ vẻ gì cũng không có cảm giác quá không hài hòa đông lăng hoàng tức g i ậ n đến cuồng loạn chẳng lẽ vừa rồi bản cũng nói đúng rồi sao nam cung cẩm kinh ngạc nói sau đó khi hoàng phủ hoài hàn sắp tức đến nôn ra máu nàng chắp tay trước ngực đôi mắt lấp lánh nháy mắt các t i ể u thân hình nghiêng về phía trước tỏ vẻ nhiều chuyện vô cùng hèn mọn tiếp tục nói đông lang hoàng có phải chuyện gì đó gì đó của người bất lực hay không nàng vừa nói xong sắc mặt hoàng phủ hoài hàn tái nhợt đi nhất là hắn cảm thấy binh lính sau lưng đều nhìn hắn đầy hèn mọn còn vô tình nhưng hưu ý nhìn dưới háng của hắn mặt hắn đã tái xanh cả đi còn bách lý kinh hổng thì ho khan một tiếng sau đó lại tiếp tục im lặng bây giờ nàng đang nói đến cao hứng cắt lời nàng chắc chắn sẽ bị xử lý nhưng không nhắc nhở nàng một chút nàng sẽ nói quá mức dù sao nơi này có nhiều người nhìn vào như thế thế nào cũng có chút không tốt nam nhạc hoàng hậu quá lo lắng c h â m lên rất tốt hoàng phủ hoài hàn phun qua kẽ răng ra mấy từ này cảm thấy như là hàm răng ngà của mình cũng bị cắn nát hoàng phủ hoài hàn hắn đã lớn thế này cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ cô gái đáng chết này đơn giản chính là không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người bàn tán vấn đề hắn còn là giai tấn hay không lại thêm mấy chục vạn ánh mắt soi mói khiến cho hắn có cảm giác như trở thành một con tinh tinh to lớn bị cởi hết quần áo mặc cho mọi người soi mói vậy phi phi hắn nghĩ cái gì thế nam cung cầm nghe thế lại tựa như không nghe thấy quay đầu đi nói vô cùng buồn nôn với bách lý kinh hồng thân ái chàng nhìn xem đông lăng hoàng lại còn như con vịt chết còn mạnh miệng nam cung cầm n g ư ờ i không nên nói bậy bạ thân thể trâm không có vấn đề gì hết hoàng phủ hoài hàn nghiến răng nghiến lợi nói nam cung cấm quay đầu lại nhìn hắn thế đông lăng hoàng chứng minh cho mọi người nhìn nhìn đi bản cung là phụ nữ Các bạn cùng thế r á n đi. đầu đưa Nói liền lại, Hoài xong, nàng liền ngựa, quay đầu lại, đưa lưng về phía Hoàng phủ hoài Hàn. về thúc t phía Phủ h quay là sắc mặt hoàng phủ hoài hàn trong nháy mắt hết đó lại tím hết trắng lại xanh mấy chục vạn tướng sĩ đều nhìn đụng quần của hắn chờ hắn chứng minh khiến cho hắn lập tức có xúc động muốn che chỗ nào đó rồi quay đầu chạy trốn cô gái đáng chết này vì sao chuyện đánh trận nghiêm túc như thế nàng cũng bức mình thành tình trạng này chứ hiện nay hắn phải chứng minh thế nào chẳng lẽ t h ở i còn xuống chứng minh với mọi người là hắn lên rất tốt hay sao chỉ cần nghĩ thôi hắn đã có cảm giác nguồn ngất rồi nam cung cẩm quay lưng về phía hắn cười vô cùng gian trá biết đâu hôm nay hoàng phủ hoài hàn bị mình dày vò thế này trong lòng có bóng ma tâm lý về sau lại bất lực thật ha ha ha mọi âm thanh đều im bặt mấy chục vạn con mắt đều bá bá bá nhìn vào hoàng phủ hoài hàn ngay cả ánh mắt bách lý kinh hồng cũng mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn vào tình địch kiêm đối thủ của mình bị dồn tới mức này cũng thật là thú vị mặt hoàng phủ hoài hàn đen u i im lặng thật lâu thần kinh trong đầu thật lâu mới có thể hoạt động được hắn nghiến răng nghiến lợi nói chấm bất lực hay không tại sao phải chứng minh với các ngươi thật nực cười hắn nói xong binh sĩ đông lăng cuối cùng cũng thoát ra khỏi tâm trạng nhiều chuyện hóng hớt đầy hèn mọn mà tìm lại được cảm giác vinh nhục của dân tộc bọn hắn lớn tiếng trách cứ bản thân trong lòng hoàng thượng bị người ta hạ nục như thế vậy mà bọn hắn không bảo vệ giữ gìn hoàng thượng và tôn nghiêm của đông lăng trước h hóng hớt soi mói nhìn xem hoàng thượng có thật là như thế hay không,、bọn、hắn thật sự không phải là binh sĩ tốt. Thế là từng ánh mắt không thân thiện, giống như có chất độc nhìn đám người nam nhạc、kia. Thấy hoàng phủ hoài hàn phản mình không chơi không tha nha, thực ế biết tiếp mà muốn mói xem mắt đám nam nam cảm mà là là là còn có có độc cuối cùng cũng có phản ứng, nam cung cảm biết mình không chơi được tục bọn từng giống người ứng, nữa, ngựa vẫn bông nói, quay đầu tốt. soi sự sĩ kia. lại, vẫn không bông tha mà tiếp tục nói, ai a đùa bạn cũng chỉ đùa một chút với đông lăng hoàng chỉ chút thôi. một t với r đây vài ngày thượng quan cẩn duệ và lãnh tử hàn muốn mời đông lăng hoàng tham dự hội giao lưu của tam đại trưởng phòng trên đại lục mọi người cùng giao lưu chia sẻ những thư tâm đắc của nhau bản cung nguyện ý làm người chủ trì không biết y đông lăng hoàng thế nào nam cung cẩm càng nghĩ càng cảm thấy hội nghị này rất cần phải mở nhưng s ắ c mặt hoàng phủ hoài hàn trong nháy mắt lại tái rồi đương nhiên hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút bởi vì còn có hai người nữa cũng bị nêu tên giống mình mà hai người ở ngoài nghìn dặm xác kia lại không hẹn mà cùng lúc dùng mình một cái chỉ sợ đây là ý của một mình hoàng hậu nam nhạc hoàng phủ hoài hàn không cho nam cung cẩm chút thể diện nào nam cung cẩm sờ sờ m g i nói bạn cũng chỉ nói ra lời trong lòng các ngươi mà thôi lời trong lòng cái q u ỷ gì hoàng phủ hoài hàn cứ như thế mà bất thình lình bị người ta bàn tán về vấn đề giai tần lại bị mấy chục vạn ánh mắt hèn mọn soi mói đúng quần trên tâm ly đã bị đả kích nặng nề đã không cách nào miêu tả được cuối cùng cơn tức giận này bị hắn chuyển đổi thành chiến ý quay đầu lại hét lớn với bách lý kinh hồng nam nhạc hoàng có dám đánh một trận không có gì không dám hắn đ ạ m mạc đáp lại ánh mắt giao nhau bắn lên các loại ánh lửa trận chiến chính diện thế này bọn hắn đã chờ mong rất lâu rồi một giọng nói rất không hài hòa lại có vẻ rất muốn ăn đòn vang lên đông lăng hoàng ngươi là người vòng ân phụ nghĩa thời gian trước hoàng thượng và bản cung đại hôn đông lăng hoàng không ngại cách xa vạn dặm đến nam nhạc ăn trực bản c u n g còn chiêu đãi các ngươi ăn ngon uống sướng không ngờ khi trở về lại dẫn binh đánh chúng ta đánh một lần không thành còn đánh lần thứ hai lấy oán trả ơn như thế thật là khiến b ả n cung nghĩ đến chuyện con rắn và người nông dân ôi thói đ ờ i nóng lạnh lòng người không già thiên hạ lại có đồ bạch nhãn lang vô s ỉ như thế hoàng phủ hoài hàn cha mẹ ngươi dạy người như thế nào vậy hả nàng vừa nói xong hoàng phủ hoài hàn suýt nữa bị nàng làm cho tức giận đến phun một ngụm màu tươi trước đó vài ngày ba nước đều đến nam nhạc chúc mừng chẳng qua là để thăm dò hư thực của nhau đây là chuyện mọi người đều biết vì sao lại đ ỗ n g nhiên biến thành mình ăn trực rồi chẳng lẽ hoàng phủ hoài hàn hắn giờ đã nghèo đến nỗi không có nổi bát cơm để ăn sao với lại mình có đưa lễ vật mà cho dù là lễ vật đại diện đông lăng hay là lễ vật quan hệ cá nhân hắn đều đưa cả giờ lại biến thành mình vô s ỉ đi ăn trực mà đối phương còn nói chiêu đãi mình ăn ngon uống sướng nghe như là mình chịu ân huệ to lớn lắm vậy chẳng lẽ những lễ vật hắn tặng kia còn không đáng một bữa cơm sao giờ phút này binh sĩ nam nhạc đều hết sức khinh bỉ nhìn hoàng phủ hoài hàn cứ như là hắn thật sự là một bạch nhãn lang được nhận ân huệ còn cắn ngược lại vậy mà binh sĩ đông lăng cũng cảm thấy mặt mình nóng lên bọn hắn cảm thấy xấu hổ sâu sắc vì hoàng thượng bọn họ vốn hoàng thượng bọn hắn đi nhà người ta ăn cơm giờ lại dẫn bọn hắn đến đánh người ta ai nha xấu hổ quá hoàng p h ủ hoài hàn thật sự bị một câu cha mẹ ngươi d ạ y người như thế nào sau cùng của nam cung cẩm kia khiến cho cổ họng dâng lên cảm giác ngai ngái nam cung cẩm ngươi không được h ồ ngôn loạn ngữ phỉ bắn chấm lúc nào chấm đi ăn trực chấm có t ặ nhưng g giá quà liên trị t à n Hắn nói xong, binh sĩ Đông Lăng h thấy mới lại sĩ đ cảm tìm ợ c chút một thể d i ệ may quá, may quá, hóa ra quá quá, h o à n t h ư ợ nam g tặng Nhưng, có n quà. cung cẩm trợt liếc mắt nhìn hắn nói với bách lý kinh hồng một cách hết sức khinh bỉ đưa có môi chút qua mọn mà đến giờ hắn còn nhớ kỹ thật đúng là bụng dạ hẹp hòi hoàng p h ủ hoài hàn cảm thấy t r ò n váng suýt nữa thì ngất xỉu cô gái đáng chết này dù bây giờ hắn có nói gì cũng đều sai nghĩ thế hắn càng cảm thấy lựa dận thiếu đốt vung vọt đầu, lên người đao theo tới, h c ấ một giết cung tới. trầm Nam cẩm tiếng vang thật lớn hoàng phủ hoài hàn đáng thương bị một câu nói của nàng khiến cho ngã ngửa cắm đầu xuống đất chương hai trăm sáu mươi tám người vĩnh viễn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì cũng may vo công của hoàng phủ hoài hàn cao cường nội lực thâm hậu nên rủ ngã từ trên ngựa xuống nhưng sau vài động tác xoay chuyển vẫn khó khăn lắm mới ổn định được thân hình dùng một tư thế tiêu sái ngã xuống đất đứng vững vàng như thế mới có thể không bị mất mặt thêm nữa chứ không ai mong muốn bị ngã vạch một cái xuống đất cả nhưng s ắ c mặt hắn đã khó coi đen nóng như đáy n ổ i giống như khi ruột non ruột già của con người ta có chút khó chịu rồi đi ngoài ra cái thứ vật thể đen xì xì đó vậy binh sĩ đông lăng cũng vội vàng dừng lại chỉ sợ sơ ý một chút lại vọt lên trước hoàng thượng thì phạm vào đại bất kính còn lính kỵ binh thì lo sợ cưỡi ngựa phóng tới lại không cẩn thận mà giấm bẹp hoàng phủ hoài hàn thế nên trận hình của đông lăng đại loạn ngay lập tức còn nam nhạc đã sắp xếp tốt trận hình từ hai cánh đánh móc s ư ờ n ép cho quân đông lăng không có thời gian để b à y t r ư ợ do đó vẻ mặt vốn đã đen bóng đến kinh người của hoàng phủ hoài hàn lại càng thêm sáng trói các ngươi hắn thật sự muốn mắng một câu các ngươi thật h è n hạ nhưng bởi vì mình quá yếu đ ớt bị nàng tùy tiện nói một câu đã kích động ngã từ trên ngựa xuống có vẻ như vấn đề là ở chính hắn mà mắng đ ố i phương h è n hạ thì chỉ càng nói rõ mình vô năng mà thôi thế là hắn đành phải nhịn xuống một bụng lửa giận nhảy lên ngựa hét lớn một tiếng bày trận xoắn úp rõ đám binh sĩ đông lang vội vàng đáp lại lập tức bắt đầu bày trận chỉ trong chốc lát đội ngũ hai bên đã được bố trí xong mà hoàng phủ hoài hàn cũng hoàn toàn xứng đáng là một nhà quân sự xuất sắc tuy mất tiền cơ nhưng rất nhanh đã ổn định tình hình cũng chỉ huy rất tốt hình thành nên được tình trạng thế lực hai quân ngang nhau sau đó hai phe bắt đầu chém giết đây là một trận huyết chiến một trận huyết chiến chân chính hào quang đầy trời máu tươi nhiễm đỏ đôi mắt trong mắt chỉ thấy máu me tung tóe từng giọt máu đỏ tươi như những đốm lửa vạch ra trên không trung từng đường từng đường giao nhau nói cách khác đây cũng biểu thị từng sinh mạng đang nhanh chóng tiểu vong bách lý kinh hồng dương kiếm chém tới mũi kiếm chỉ đầu nơi đó máu chạy thành sống hoàng phủ hoài hàn cầm đao phi nhanh đao q u a n g quét ngang máu tươi ba thước đây là một trận đỏ sức giữa cường giả với cường giả đây là một trận chiến của hai thế lực ngang nhau hai người kia tựa như hai l ư ớ i đạo trên chiến trường phá không mà ra thậm chí có xu thế hủy diệt chín tầng trời hàng quang bốn m à u trong thoáng chốc mọi người tựa như nhìn thấy hai con rồng đang chiến đấu với nhau mà bên cạnh điểm sáng trên chiến trường này ngoại trừ hai người bọn họ còn có một cô gái nàng giơ tay chém xuống dung nhan tuyệt mỹ và thanh tú như đóng băng ba thước không có bất cứ biểu lộ gì mỗi một động tác đều có thể chính xác thu gặt một đầu người dứt khoát lưu loát đánh đúng nơi yếu hại một chiều mất mạng nếu nói hai người kia là hai con phi long đang đỏ sức trên chiến trường thì nam cung cẩm chính là một viên minh châu đang tỏa sáng trên chiến trường tàn sát thiên hạ rực rỡ trói mắt bừng sáng đến kinh người quang huy rực rỡ đó đơn giản là muốn chọc mù mắt người ta chém giết đồ diệt nàng vốn là sát thủ yêu nghiệt nổi danh thiên hạ ở trong trận đại chiến này nàng mới thật sự là thần linh là tử thần khống chế sống chết của chúng sinh trận cua tui nét hảo quang rực rỡ của nàng rất nhanh khiến cho bách lý kinh hồng và hoàng phủ hoài hàn đều phải chú ý tới người đầu tiên nhớ tới lúc đầu ở nam nhạc nàng kể với mình những chuyện quá khứ kia thấy tư thái sát phạt quả quyết của nàng nhìn nàng nở rộ hào quang bên cạnh mình trong lòng hắn chỉ có cảm giác yêu thương sâu sắc còn người thứ hai thấy bóng dáng tùy tiện của nàng như là nhìn thấy một đ ồ n g sen lửa nở rộ lúc giữa t r ư a nắng gắt đẹp đến kinh người đẹp đến l o a mắt thậm chí là đẹp đến choáng váng đầu góc trong lòng hắn chấn kinh rung động còn có sóng lớn ngập trời bên tại hắn lại vọng tới tiếng nói trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng của bách lý kinh hồng người vĩnh viễn cũng không biết người đã bỏ lỡ điều gì đây chính là điều hắn đã bỏ qua sao không chỉ có khả năng tranh luận và ngôn ngữ ác độc như là hoa hồng có gai nhưng lại diễm lệ trói mắt như đ ó a sen lửa rơi vào trần thế xoạt lưỡi kiếm rạch vào áo l ù a âm thanh cắt đứt da thịt văng lên trong c h ư ớ c mắt hoàng phủ hoài hàn bị cảm giác đau nhói khiến cho bừng tỉnh từ đó thu hồi ánh mắt của mình mà trên cánh tay có máu tươi dỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt khiến lòng người hoảng sợ nhưng hắn lại không cảm thấy bao nhiêu đau đớn ngược lại hắn lại cảm thấy một cảm giác hụt hân khó hiểu khiến hắn gần như là ngạt thở mà người trước mặt hắn thanh kiếm long ngâm tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo trên lưới kiểm đang chạy xuống từng giọt máu rõ ràng người mới gây thương tích cho cánh tay hắn chính là người trước mặt này hoàng p h ủ hoài hàn ngước mắt đôi mắt màu tím đen nhìn đối phương trong mắt có l ử a giận t h i ê u đốt có dục vọng chiến thắng c à n g có một cảm giác đấu kỵ chính hắn cũng không thể lý giải được không sai chính là đố kỵ nam nhạc hoàng đâm sau lưng người khác không phải hành vi của người quân tử hắn nói một câu tuy giữa chiến trường khói lửa nhưng rất rõ ràng đủ để bách lý kinh hồng nghe được có người ở bên cạnh nhìn qua trong ánh mắt nhìn bách lý kinh hồng có thêm sự khinh bỉ còn bách lý kinh hồng nghe thế lại không phật lòng chút nào lại dương kiếm lên đều đều nói thế không có ai nói với đông lăng hoàng là nhìn trộm vợ người khác thì cũng nên trả giá bằng máu ả lời này đừng nói là hoàng phủ hoài hàn chưa từng nghe qua chính nam cung cẩm cũng chưa từng nghe bao giờ nhưng nàng hiểu là tên này sáng tạo ra câu này để thể hiện chủ quyền đối với nàng cũng khuyến cáo với mọi người thái độ đối xử của hắn với tình địch ừ ngươi có thể nhìn nhưng nhìn xong thì để máu lại cũng đừng trách ta đánh lén thế là đám binh sĩ đông lăng vốn đang nhìn bách lý kinh hồng đầy khinh bỉ cũng không thể tin được mà quay lại nhìn hoàng thượng của bọn hắn một chút trên chiến trường hoàng thượng lại hèn bọn nhìn lén phụ nữ phụ nữ không phải chỉ có mỗi hoàng hậu nam nhạc nam cung cầm thôi sao không thể nào chẳng phải hoàng hậu nam nhạc vừa rồi còn phỉ báng hoàng thượng sao hoàng thượng lại đi nhìn lén nàng ư đầu g óc hoàng thượng có vấn đề gì ạ còn binh sĩ nam nhạc vây xung quanh thì rất khinh bỉ nhìn hoàng phủ hoài hàn thật nực cười đông lăng hoàng không lấy được vợ sao hay là đông lăng không có phụ nữ hắn lại đi nhìn trộm hoàng hậu nam nhạc thật hèn m ọ n bỉ hồi hoàng phủ hoài hàn không ngờ bách lý kinh hồng lại nhanh chóng như thế sắc bén như thế lại không trở lại chút thể diện nào mà nói ra chuyện hắn đang nhìn nam cung cẩm hắn lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi nhất là khi trông thấy ánh mắt rêu cợt của nam cung cẩm đang nhìn hắn khuôn mặt lạnh lùng của hắn đ ỗ n g nhiên căng cứng lại giống như là băng tuyết không tan trên tuyết sơn hắn lạnh lùng nói chẳng qua là chấm hơi kinh ngạc không ngờ cô nàng có miệng lươi xảo quyệt hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp người khác mà lại còn có bản lĩnh như vậy với lại cho dù có nhìn đây cũng là trước mặt mọi người cũng là nhìn một cách quang minh chính đại sao lại nói là nhìn trộm hắn vừa nói xong đám binh sĩ bốn phía đều cảm thấy đúng đúng thế thực ra bọn hắn trông thấy cô ta đại sát tư phương lại nghĩ đến những lời cô ta nói lúc trước cái gì mà trường phòng cái gì mà loạn thất bát tạo hết cả tất cả đều kinh ngạc chẳng qua bây giờ chuyện chém giết mới là quan trọng cho nên cũng không kinh ngạc quá lâu nam cung cẩm d ơ tay chém xuống lại chấm dứt sinh mạng một binh sĩ đông lăng sau đó lớn tiếng cười nói bạn cũng biết mình thiền sinh lệ trước xinh đẹp không gì sánh được một thân khí chất cao quý cảng là thiên hạ không ai bằng nhưng không ngờ là lòng háo sắc của đông lăng hoàng lại to lớn ngập trời dám nhìn trộm bản cung trên chiến trường nam cung cẩm ta quả nhiên là nhất đại hồng nhan họa thủy mà á ha ha ha ha. mọi người nghe nàng nói thế đều yên lặng quay đầu yên lặng tiếp tục chém giết yên lặng không nhìn người đang ngửa mặt lên trời cười điên cuồng kia nữa chỉ có bách lý kinh hồng là sau đầu có mấy vạch đen lướt qua đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn đầy vẻ rợ khóc rợi còn khoe môi cương nghị của hoàng phủ hoài hàn thì hung hăng co quắp mấy lần thực sự chỉ ước được quay ngược thời gian để nơi này không phát sinh chuyện hắn và thưởng thức hoặc kinh ngạc mà nhìn trộm cô ta càng để cho không có người phát hiện rồi nói ra mà phải trơ mắt nhìn cô gái vô s ỉ này ngửa mặt lên trời tự ca ngợi bản thân nữa bấy giờ hắn có lẽ nên tự móc mắt mình ra để bày tỏ rằng hắn sai rồi hắn không nên nhìn trộm c ô ta nhưng mà khúc nhạc đệm nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu ai nên chém giết vẫn đang chém giết lẫn nhau hoàng phủ hoài hàn và bách lý kinh hồng cũng bắt đầu trận kịch chiến mới cuộc chiến hừng hực khí thế đánh một mực tới t r ạ n g vạng tối cũng không phân ra được thắng bại ngược lại là hoàng phủ hoài hàn không may bị thương trong trận chiến này bởi vì nhìn trộm nam cung cẩm bị bách lý kinh hồng thưởng cho một kiếm trận chiến này đánh không có một chút kỹ xảo càng không có nửa phần mưu kế gì hoàn toàn là chém giết máu tanh cuối cùng hai bên cùng nổi trống ba quân ngưng chiến nhân mã hai bên rút về Tổn thất của hai bên trên bên không đáng、kể. Nhưng hai lệch của kể. ý chí chiến đấu của hai người đàn ông lúc này lại bùng cháy trong mắt hai người đều là chiến ý hưng hực như là đang chờ để tiếp tục chiến đấu cần phải phân ra được thắng bại trận này đánh rất thông khoái lời này là hoàng phủ hoài h à n nói đánh cả ngày đều chỉ là thế răng co hai người đều không làm gì được lẫn nhau nhưng nhìn bọn họ có vẻ đều rất sảng khoái bách lý kinh hồng nghe thế vợ môi mỏng hơi nhét lên nhìn cánh tay đối phương bị mình chém t r ú n g cười m à như không cười nói đúng là thống khoái rõ ràng là hắn có ý riêng khiến cho vẻ mặt hoàng phủ hoài hàn lập tức trở nên có chút khó coi nam cung cầm móc ra một cái khăn n ở nụ cười rồi lau sạch máu trên thân đạo của mình nhìn vô cùng nhân nhã và quyến rũ máu trên thân đ ạ o bị nàng lau sạch sau đó ném chiếc khăn đầy máu đó đi sau khi ném nàng nói không ngờ đông lăng hoàng còn có sở thích như thế bị thương vì người ta chém lại cảm thấy thống khoái có muốn bạn cung tặng người thêm mấy l a o không nàng vừa dứt lời sắc mặt hoàng phủ hoài hàn triệt để trở nên đóng trầm hắn hừ lạnh một tiếng còn nhiều thời gian cũng chỉ có thể nói là còn nhiều thời gian vì hiện nay căn bản là không phân được thắng bại xin đợi đại g i á bách lý kinh hồng nói một câu đều đều coi như là đáp lại sau đó hai bên đều rút quân chương 269, h o à n g phủ hoài hàn phát rộ hoàng phủ hoài hàn quay đầu ngựa lại đi chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng nói n g ê n ngang của nam cung cẩm vang lên ôi mặc dù b ả n cũng đã sớm biết sắc đẹp bản thân có thể so với thiên tiến quốc sắc thiên hương nhưng không ngờ là người đàn ông xuất sắc nào ái mộ bản cung thì thôi không nói chứ dạng người hẹp hòi vô s ỉ bùn xịn ti tiện như đông lăng hoàng cũng gục ngã vì phong độ khí chất của bản cung thì thật quả là ôi người xuất sắc quá nên áp lực cũng lớn mà nam cung cẩm sao chấm lại là người hẹp hòi vô s ỉ bùn xịn ti tiện chứ nhất thời sắc mặt của hoàng phủ hoài hàn tái nhật lại hoàng phủ hoài hàn hắn cầm quân nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn vô cùng cẩn thận đánh giá của thiên hạ với hắn cũng rất cao vậy mà cô ta lại nói mình hẹp hòi vô s ỉ bùn xịn ti tiện trước mặt mọi người có cái lý nào như thế được thấy hắn tức giận như thế nam cung cẩm như là bị giật mình mà kêu lên cái này cần phải hỏi sao đầu tiên đông lăng hoàng ăn đồ ăn của nam nhạc ta giờ lại dẫn binh đánh nam nhạc ta đủ để thấy đông lăng hoàng làm người ti tiện tiếp theo đông lăng hoàng biết rõ bản cũng là hoàng hậu nam nhạc nhưng thân là đế vương của đại quốc minh mông lại nhìn trộm bản cung trên chiến trường đủ để thấy đông lăng hoàng làm người hèn mọn thêm nữa đông lăng hoàng hơi một tí lại dựng râu trừng mắt với một người phụ nữ như bản cung đủ thấy đông lăng hoàng làm người keo kiệt lại thêm nữa đông lăng hoàng c h ấ n thủ thành kiến khang lại bị thất thủ phải cắt đất bồi thường đây chính là nỗi n ụ c của đất nước đủ thấy đông lăng hoàng làm người ham sống sợ chết bất tài vô dụng lại lại thêm nữa đông lăng đơn đấu nam nhạc sợ đánh không lại còn liên hợp với nước khác để đánh hội đồng như thế là bắt nạt người quá đáng đủ thấy đông lăng hoàng làm người vô s ỉ mỗi một loại này lại liên tục không ngừng đương nhiên đông lăng hoàng là người hẹp hòi vô s ỉ bùn xịn ti tiện không biết xấu hổ hơn nữa bản thân mình phạm phải những sai lầm to lớn ngập trời như thế còn không biết xấu hổ mà hỏi bạn c u n g sao lại nói là vong ân bội nghĩa đây rõ ràng là không cho hành động bẩn thịu của bản thân là nhục lại còn nghĩ là vinh quang đ ấ y không phải hẹp hòi vô s ỉ bùn xỉn ti tiện không biết xấu hổ ti b ị vô s ỉ thì là gì tóm lại nói đông lăng hoàng hẹp h ỏ i không biết xấu hổ ti b ị vô s ỉ có sáu luận điểm như vậy nam cung cẩm nói thao thao bất tuyệt câu nào cũng có lý đồng thời còn đầy đủ lý luận căn cứ và sự thật để chứng minh nói cho hoàng phủ hoài hàn á khẩu không phản b ắ t được vị hoàng đến nào đó trận to đôi mắt xanh đen mà không dám tin nhìn người đang thao thao bất tuyệt kia mỗi một cầu hắn đều muốn phản bác nhưng hắn lại phát hiện rằng cầu nào hắn cũng không phản b ắ t được điều khiến hắn muốn nôn ra máu nhất chính là hắn nghe đối phương nói xong lại thật sự cảm thấy bản thân có chút đúng là như thế không đúng đây đâu phải chỉ là hẹp hòi vô s ỉ bùn x ị n ti tiện không biết xấu hổ ti bị vô s ỉ như thế mà phải là hèn hạ vô s ỉ hạ lưu đến không thuốc nào cứu được căn bản là đứng ở độ cao tội ác tài trời nam cung cẩm đừng tưởng rằng ngươi hổ n ô n loạn ngữ như thế sẽ có thể vu hoang i á hoạ n đổ nước bẩn vào sự trong sạch của chớm hoàng phủ hoài hàn ta làm người đầu đội trời chân đ ạ p đất mọi hành động đều vì con dân đồng lăng không thẹn với lương tâm làm quân vương quan trọng nhất không phải là bản thân như thế nào mà là mọi hành động của hắn đã xứng đáng với con dân của mình xứng đáng với giang sơn xã tắc hay chưa câu này của hắn khiến cho binh sĩ đông lăng đều cảm thấy một trận cảm động s ô n g lên đầu trong chốc lát đã tràn đầy tính ngưỡng và khâm phục đối với hoàng thượng của bọn hắn nam cung cầm bất nhã móc móc lỗ thai tức chết người không đến mạng nói đông lăng hoàng giải thích không được thì lại mạnh miệng nhân phẩm bản thân có vấn đề còn muốn nói đến dần chúng đông lăng cứ như là mình cũng vĩ đại như thế không bằng nếu không phải b ả n cùng thông minh đúng là đã bị mấy cầu của hắn che đậy mà cho qua câu này của nàng khiến cho binh sĩ đông lăng mới xuất hiện được tình cảm trong quân ái quốc trong nháy mắt đã bị q u ấ y lên dối tinh dối mù mặc dù bọn hắn không hoàn toàn bị nam cung cẩm mê hoặc nhưng trong lòng cũng ít nhiều bị dao động hoàng phủ hoài hàn giận dữ còn chưa kịp nói chuyện đã thấy nam cung cẩm cười hèn bọn rồi nói về phần sự trong sạch mà đông lăng hoàng mà nói ha ha sự trong sạch của đông lăng hoàng không phải là mấy cầu của bản c u n g có thể vấy bẩn được chẳng qua sự trong sạch đó chỉ đối với thân thể của mình mà thôi đây là đang dễu cợt chuyện hoàng phủ hoài hàn đã già mà vẫn là d a i tần thế là sắc mặt hoàng phủ hoài hàn vốn đang là màu xanh lục trong nháy mắt trở nên x a n h lét trong đôi mắt màu tím đen hiện lên tín hiệu muốn giết người trong lòng thì lại có xúc động muốn trở về tìm ai đó tùy tiện giải quyết hết vấn đề liên quan đến chuyện giai tân của mình hắn là một người đàn ông bình thường nhưng sở dĩ không động vào những người phụ nữ kia vì đã nhìn thấy quá nhiều tấm gương của các đế vương tổ tiên hắn bởi vì sắc đẹp mà hại nước hại dân mặc dù hắn tự nhận định lực hơn người nhưng cũng lo lắng có lúc ý muốn một phát cho nên luôn luôn khắc chế chính mình hơn nữa đúng là chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào hắn không thể không cần cho nên cũng không có quá nhiều hào hứng ở phương diện kia nhưng cô gái đáng chết này lại nhiều lần khiêu khích mình như là muốn tức chết hắn vậy nghĩ thế khiến cho đôi mắt tím đen của hắn trong nháy mắt biến thành màu hỏa hồng giống như là q u ỷ hút máu khiến người ta sợ hãi nhưng nam cung cẩm lại không bị ảnh hưởng chút nào nhưng lại tỏ ra vô cùng sợ hãi mà nhảy xuống ngựa của mình dứt khoát và lưu loát nhảy vào trong ngực bách lý kinh hồng vô cùng hoảng sợ nói trời ạ đông lăng hoàng đỏ ngầu cả mắt lúc đó còn nhìn trộm bản cung giờ nhất định là đang muốn làm chuyện bất lịch sự với bản cung hoàng thượng ta suýt từ trên bất ta Trên của nữa ngựa sao? sợ sự quá. xuống, muốn Giáng nàng Hoàng ngã khiến Hoài vi cạnh này Hàn mình hành vẻ với cơm cho có lịch cô Phủ điều ờ này đàn con như bà sao loại lại gái i có chứ? đ thế làm cho hắn muốn nôn ra máu nhất chính là cô ta nói hiệu nói vượn như thế nhưng binh sĩ nam nhạc nhìn hắn vô cùng xem thưởng và phong bị còn những binh sĩ dưới trướng hắn lại len lén nhìn hắn với ánh mắt đầy quỷ bí c ò n bách lý kinh hồng nghe thế lại thấy hành động của nàng khoe miệng cũng có rút mấy cái hắn cảm thấy buồn cười nhất là sau khi trông thấy sắc mặt màu đỏ tím của hoàng phủ hoài hàn thế là vô cùng phối hợp mà c h ấ n an nàng yên tâm đã có ta ở đây rồi nam cung cẩm sau khi nghe thấy câu này lại nở nụ cười vô cùng bị ổi nhìn về hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ hoài hàn hít sâu mấy hơi trong lòng nghĩ hôm nay thật sự không may vô cùng không may đầu tiên là bị cô ta trắng trợn bàn tán chuyện d a i tần lại bị cô ta chửi là đồ hẹp hòi vô sỉ bùn xịn ti tiện không biết xấu hổ tôi bị vô sỉ giờ lại vòng về một lần nữa nói về chuyện giai tân sau khi nói xong còn chưa đủ mà vụ cho mình tội muốn mưu đồ làm loạn muốn làm chuyện bất lịch sự mỗi một chuyện này đều khiến hắn tức đến nôn ra máu hắn cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh leo giống như hai cây đao bắn phá vào người nam cung cấm sau đó giọng nói lạnh lùng như lưới dao hàn bằng vang lên nam cung cấm chấm dứt hối hận lúc ban đầu ở đông lăng lại không giết ngươi đi đúng là hối hận kể cả vì cô ta mà hắn thành công lấy được mười tòa thành trì từ tay bách lý kinh hồng nhưng hắn sâu sắc cho rằng mười tòa thành trì này căn bản cũng không thể đền bù được tâm linh trọng thương của hắn đông lăng hoàng đây là vì yêu không thành nên sinh hận thù sao mình không chiếm được nên cũng không muốn ai có được cho nên mới muốn giết bạn cùng sao nói xong nàng lại quay đầu nói với bách lý kinh hồng tên này thật sự là quá dọa người đơn giản chính là phát rồ rồi thật sự làm người ta sợ muốn chết hoàng phủ hoài hàn vì phát rồ mà đ ỡ đẫn hết cả người cuối cùng nam cung lao tướng quân lại là người đầu tiên tìm lại được thần trí của mình hắn g ụ c ngựa tiến lên một bước rồi nói hoàng thượng chúng ta trở về đi còn có một câu hắn giấu ở trong lòng không nói ra đó chính là nếu không quay về nói thêm vài lời nữa thì cái người gọi là hoàng hậu nam nhạc kia lại sẽ nói là hoàng thượng tranh luận với đàn bà lại nói là bị ổi thế nào thế nào nữa không biết hoàng p h ủ hoài hàn tìm lại được một chút lý trí hư l ệ n h một tiếng dẫn theo binh mã của mình rời đi còn nam cung cẩm thì như là tướng quân thắng trận hùng dũng n g oai phong k h í phách hiên ngang đi theo bách lý kinh hồng vào thành giờ là đầu tháng bảy thời tiết càng nóng bức hơn toàn bộ quân đội đều có chút sao động khó có thể an tĩnh quân đội đông lăng cũng thỉnh thoảng tiến công nam nhạc cũng hết sức phối hợp nên chiến mỗi một lần đều là ngang sức ngang tài tổn thất hai bên đều không t r ê n l ệ lớn kết quả đều là hoàng phủ hoài hàn bị tức đến nôn ra máu mà rời đi mà một ngày này vẫn bị nam cung cẩm phái đi tìm kiếm mỏ dầu của tây võ cũng quay về hắn quỳ một chân trên mặt đất trước mặt nam cung cẩm b ẩ m báo chủ nhân thuộc hạ vô năng khi chúng ta tìm được nơi tây võ khai thác chất lỏng đó bọn hắn đã khai thác sạch sẽ rồi cho nên không tìm được gì cả đây là bản đồ chỗ kia chúng ta đã vẽ rõ ràng theo tỷ lệ bản vẽ có thể tính ra trong tay đối phương có bao nhiêu chất lỏng như thế khai thác sạch sẽ toàn bộ dầu thô mộ dung thiên thu muốn dùng làm gì nam cung cẩm và bách lý kinh hồng đều nhữ mày cuối cùng bách lý kinh hồng phân phó tìm người theo dõi mộ dung thiên thu một khi có động t ĩ n h khác lạ lập tức quay lại bầm báo hắn nói xong vẫn lập tức gật đầu sau đó bay đi sau khi hắn đi nam cung cẩm trầm giọng nói mộ dung thiên thu nhất định đang chuẩn bị một món quà lớn xem ra là để đáp lại chuyện chúng ta hủy liên minh tây võ và mạc bắc lần trước còn bách lý kinh hồng thì cười khẽ rồi nói đơn giản là hắn làm hai chuyện hoặc là dùng những vật kia để nổ nát thiệu dương hoặc là dùng để nổ nát thành cổ thiên ký số lượng dầu như thế chỉ có thể lựa chọn một chỗ để nổ nếu hủy đi thiệu dương sẽ thuận tiện cho tây võ tiến công mà hủy đi thành cổ thiên ký thì thuận tiện cho vài nước giờ thì nhìn xem mộ dung thiên thu lấy hay bỏ cái trước sẽ giúp cho mộ dung thiên thu thu được lợi ích lớn nhất mà cái sau thì sẽ tăng nhanh tốc độ nam nhạc diệt vong ta cảm thấy hắn chọn thành cổ thiên ký nam cung cẩm trầm giọng nói chỉ cần thành cổ thiên k ý bị nổ nát thành này biến mất trên đại lục vậy nam nhạc chẳng khác gì một cái đảo hoang từ phía đều có thể tiến công tập kích chuyện này đối với bọn họ cũng không có lợi khuôn mặt bách lý kinh hồng ngược lại có phần nhẹ nhõm hắn chầm rãi nói tây võ và mạc bắc không có khả năng đồng thời xuất binh mà bắc minh thì nguyên khí đại thương quận hao thiên cũng chưa chắc có thể xối d ụ c đại quận bắc minh cho nên dù cho thành cổ thiên kỳ bị hủy nam nhạc cũng không rơi vào tình trạng các nước lớn trong thiên hạ đồng thời tiến đánh tối đa cũng chỉ là hoàng phủ hoài hàn và đạm đài minh nguyệt ra tay thôi hắn nói tới đây thì phía bắc vang lên tiếng nổ v a n g đốt lên cao trào thứ hai của trận chiến này hải đông thanh truyền đến tin tức không biết mạc bắc lấy từ đầu được một loại chất lỏng cổ quái nổ nát thành cổ thiên ký cùng tháng đó vốn đông lăng hoàng thể muốn đoạt lại thành kiến khang lại triết binh đi về hướng thành cổ thiên kỷ hội hợp với đại quân mạc bắc chiến hóa cũng trong phút chốc bùng lên ở thành thiệu dương của nam nhạc mộ dung thiên thu và thượng quan cẩn duệ đối đầu nhau cũng là một vở kịch kinh thế bách lý kinh hồng và nam cung cẩm lập tức hiệu được chất lỏng kia là mộ dung thiên thu cho đạm đài minh nguyệt để hắn đi nổ nát thành cổ thiên ký hủy đi tấm lá chắn cường đại nhất của nam nhạc sau đó để mạc bắc và đông lăng kết minh tiến công với nhau còn mình thì tiến công thiệu dương nam nhạc phải chiếu cố hai đầu đồng thời đối mặt ba đại cường quốc áp lực tự nhiên là không nhỏ bách lý kinh hồng và nam cung cẩm cũng dẫn binh đến thành cổ thiên kỵ trên đường cũng mang theo chiến đội súng máy dở dở cờ theo dòng d ã mấy tháng không dùng đến chính là để trang bị thêm vũ khí và trang bị càng hoàn hảo hơn cũng để cho đạn dược được sung túc hơn trên đường đi tới thành cổ thiên kỵ mấy ngày nay nam cung cẩm cũng thường xuyên cầm súng máy dở ờ t cờ để nghiên cứu vũ khí mới khi bọn họ tới nơi thành cổ thiên kỵ đã hoàn toàn bị nổ nát không còn sót lại bất cứ thứ gì ngắn ngủi không đến một tháng thành t r ì này đầu tiên là trải qua một trận hỏa thiêu rồi đến một trận tập kích bằng dầu hỏa trở thành thành t r ì bị phá hoại nặng nề nhất trong đại chiến này phía sau thành cổ thiên ký chính là thành trì biến cảnh của nam nhạc lịch dương đạm đài minh nguyệt dẫn theo hai mươi vạn kỵ binh m ạ c bắc cùng với bốn mươi vạn đại quân đông lăng hội họp từ xưa đến nay đông lăng chính là lấy bộ binh s ư n g hùng trung nguyên nam nhạc nổi tiếng là đất rộng bao la tây võ dùng máy móc dương danh bốn phía bắc minh thì lấy tài phú sừng s ư n g thiên hạ nam cương lấy cổ độc an phận ở một góc m ạ c bắc thì là kỵ binh độc bộ thiên hạ cho nên khi kỵ binh m ạ c bắc và bộ binh đông lăng hội họp lại như vậy đây chính là một chiến đội có lực sát thương tự nhiên không cần nói cũng biết còn thiết bị công thành của tây võ cũng là tầng tầng lớp lớp may mà xưa nay thượng quan cẩn duệ nghiên cứu ngũ hành bắc quái cơ quan ám đạo học thức uyên bắc nhất thiên hạ có hai người một là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ mặc quan hoa hai là thiên hạ đệ nhất duệ tướng thượng quan cẩn duệ cho nên dưới sức công phá cường đại của các vũ khí công thành tây võ khó khăn lắm mới có thể chịu nổi không bị rơi xuống hạ phong còn biểu hiện mấy ngày nay của nam cung cẩm lại vô cùng thân bí cuối cùng đêm trước khi bọn họ tới lịch dương biểu lộ thần bí và quỷ quyệt của nàng biến thành tràn đầy đắc ý nàng làm ra vẻ đã tính toán đâu vào đấy xuất hiện trước mặt bách lý kinh hồng hôm sau đại quận nam nhạc đến lịch dương lúc nửa đêm dưới mệnh lệnh của nam cung cẩm các binh sĩ ngay trong đêm mang theo đồ vật giống như bao cát chất thành một gò đất nhỏ trước của thành ba mươi mét giấu súng máy ở phía sau cũng kiến tạo giá đỡ cho súng máy d i ấ y g ờ cờ, cờ để phát huy, huy lực lớn nhất của vũ khí này chương hai trăm bảy mươi mạc bắc vương và đông lăng hoàng có mối quan hệ mật thiết đến l ạ kỳ đợi đến ngày thứ hai thời điểm hai quân giao chiến binh sĩ nam nhạc đã chuẩn bị xong tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch còn bên mạc bắc và đông lăng cũng chuẩn bị xong toàn lực tấn công đạm đài minh nguyệt đeo mặt nạ quỷ và hoàng phủ hoài hàn lúc xuất hiện trên chiến trường đã thấy có mấy chục khẩu súng máy dở tờ đen kịt nhưng hoàng phủ hoài hàn lại cười lạnh một tiếng hắn vung tay lên số người cầm súng máy không khác biệt so với nam nhạc đứng lên phía trước nam cung cẩm cũng đã nghĩ tới đối phương có súng máy nhưng lại không nghĩ là hoàng phủ hoài hàn cũng có trong tay rất nhanh nàng liền cảm thấy không hợp lý lúc trước súng mà đạm đài minh n g u y ệ t cướp được rơi xuống nước cho nên bản mà hoàng phủ hoài hàn nghiên cứu không thể nào là của đạm đài minh n g u y ệ t nhưng trong tay mộ d u n g thiên thu có loại vũ khí này thì cũng không thể giao nó cho hoàng phủ hoài hàn được vậy vì sao hoàng phủ hoài hàn lại có đạm đài minh n g u y ệ t hiển nhiên cũng bị kinh ngạc một chút hắn nghiêng đầu nhìn hoàng phủ hoài hàn có chút ngạc nhiên nói đồng lăng hoàng nghiên cứu ra loại vũ khí này lúc nào thế khoe miệng lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn m i ế t lên đây còn phải cảm tạ mạc bắc vương một tiếng đấy hắn nói xong đám người nam cung cẩm nhất thời hiểu được nguồn gốc vũ khí này của hắn nhìn bộ dạng này rõ ràng là đạm đài minh nguyệt rơi xuống nước còn hoàng phủ hoài hàn vớt được thứ này lên xem ra tên để vương đông lăng này nhìn thì có vẻ chỉ đợi ở đông lăng toàn tâm toàn ý tiến đánh b ắ c minh nhưng cặp mắt kia vẫn chú ý tình hình thiên hạ đạm đài minh nguyệt nghe thế hắn hiểu được c ũ nhưng g i ể u đ ợ c vì sao h ắ phái n ư ờ i đi vớt, lại vớt, k hắn ô không n ngờ là người ta đã nhanh chân đến、trước. Nhưng g tìm ta trước. được, đã h là cũng không để ý lắm bởi vì vật liệu chế tạo thứ này mặc bác bọn hắn căn bản là không có cho nên c ó cầm thứ này cũng vô dụng hiện nay bị hoàng phủ hoài hàn lấy đi khó chịu thì có khó chịu nhưng cũng không quá chú ý còn nam cung cầm cứu được đạm đài minh nguyệt tự nhiên cũng biết việc súng bị rơi xuống nước nhưng nàng cũng không quên mình giả vờ không biết người kia là đạm đài minh nguyệt thế nên nàng giả vờ nói xem ra quan hệ của mạc bắc vương và đông lăng hoàng tiến triển vô cùng tốt ngắn ngủi mấy ngày cũng đã đột nhiên tăng mạnh thậm chí mạc bắc vương còn đem vật quan trọng như thế cũng giao cho đông lăng hoàng ôi chao cũng không biết phía sau có bí mật gì không thể cho người khác biết hay không nàng nói ra câu này khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn hai người kia đầy hoài nghi vì sao mà lời này nghe giống như đông lăng hoàng và mạc bắc vương có gian tình thế lần này không chỉ có khuôn mặt tuấn giật vô song của hoàng phủ hoài hàn biến xanh xám mà ngay cả gương mặt đạm đài minh nguyệt dưới tấm mặt nạ cũng có chút khó coi câu nói này của nam cung cẩm vừa dứt một người con gái xinh xắn mặc áo đỏ r ụ c ngựa từ phương xa đến trên tay cô ta cầm một cây roi bạc phẫn nộ chỉ vào nam cung cẩm trên tường thành nói này cái cô gái kia ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế minh nguyệt ca ca là người đàn ông của hách liên đình vũ ta đây là chuyện toàn bộ thảo nguyên đều biết tại sao hắn lại muốn quan hệ với đông lăng hoàng đột nhiên tăng mạnh chứ người này chính là hách liên đình vũ vương hậu tương lai của mặt bắc người từng bị nam cung cẩm l ử a mất một nghìn lượng vàng đó con gái m ạ c bắc xưa nay đều hào sảng cho nên cô ta nói như thế cũng không có gì không ổn nhưng một số binh sĩ trung nguyên vẫn không nhịn được mà bật cười đương nhiên cao hứng nhất khẳng định là nam cung cẩm nàng cười h i ế p mắt nói cho nên vị tiểu công chúa này người nhất định phải giám sát m ạ c bắc vương cho kỹ bạn cũng thấy quan hệ của hai người bọn họ thật không đơn giản đâu mới quen biết không tới mấy ngày lại có thể giao đồ quan trọng như thế cho đối phương muốn nói hai người họ không có gian tình thật sự là đánh chết bản c u n g cũng không tin với lại mặc bác vương từ trước đến nay vốn là dung manh thiện chiến chính là chiến thần nổi danh đại lục hiện nay với năng lực của h ắ n xuất trinh cần gì phải tìm người khác liên hợp nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm mộ dung thiên thu rồi tìm hoàng phủ hoài hàn ai nha ta còn nghe nói mộ dung thiên thu là một tên đồng tính chuyện này ngươi có biết không tên đông lăng hoàng này c h ậ m c h ậ m khó mà nói rõ được hách liên đình vũ nhìn thấy nam cung cẩm nhưng cũng không rõ ràng toàn bộ mọi chuyện chỉ cảm thấy dáng dấp cô gái này vô cùng quen mắt cũng không nhận ra đây chính là hiện kinh hồng đã từng lừa tiền mình ở tây võ cô ta nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn giống yêu vật như lúc kia lập tức hiện lên vẻ bối rối còn s ắ c mặt đạm đài minh nguyệt lại trong nháy mắt tái xanh xem ra hai chữ nữ thần kia hoàn toàn không thích hợp với cô gái này lại có thể nói xấu mình đồng tính như thế này hơn nữa thấy ý tứ nàng là mình và mộ dung thiên thu làm xong rồi lại tới thông đồng hoàng phủ hoài hàn nghị thế khiến cho sắc mặt hắn lại tái nhợt thêm một chút mà nhân vật chính gây nên chuyện này là hoàng phủ hoài hàn thì đã chết lặng từ lâu chuyện gì cô ta cũng có thể nói ra từ chuyện mình còn là giai tấn đến bây giờ nếu như hắn đơn giản mà tức giận liền nôn ra máu thì hắn đã bị chết tươi mấy ngày nay rồi còn tâm trạng nam cung cẩm lại vô cùng vui vẻ mấy người các ngươi liên hợp lại bắt nạt ta đến thế nào không đáp lễ lại một chút chính là bà đây có lôi với bản thân hơn nữa nếu như lần này vận dụng thỏa đáng còn một roi này h n t không hề có dấu hiệu báo trước cho dù là đạm đài minh nguyệt cũng suýt nữa bị quất chúng thật vất vả hắn mới có thể né được trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc và không dám tin hoàn toàn không ngờ đến tiểu nha đầu luồn si mê mình như thế vậy mà mới bị cô ta nói mấy câu đã quất một roi về phía mình trước kia hắn biết nha đầu này ngầy thơ đến ngu xuẩn hôm nay mới hiểu được mức độ này sâu như thế nào hắn tránh được một roi này nhưng hách liên đ ỉ n h vũ lại quất tới một roi khác uống cho bản cô nương không ngại vất vả thiên tân vạn khổ đi theo ngươi ngươi ở đâu ta liền đi tới đó vậy mà n g ư ờ i lại đi thích một tên đàn ông xấu xí chẳng lẽ hách liên đ ỉ n h vũ ta không đẹp sao ta kém hắn sao sự kiện này phát sinh đừng nói là người bên đạm đài minh n g u y ệ t ngay cả kẻ khơi m à o là nam cung cẩm cũng không ngờ nha đầu này lại to gan đến thế ở cổ đại vương quyền là cao nhất nha đầu này lại dám trực tiếp vung dọi với đạm đài minh n g u y ệ t ai ra thật sự là quá nhiệt tình hoàng phủ hoài hàn đ ố n g nhiên bị hách liên đỉnh vũ trị đích danh sắc mặt hắn cũng trắng xanh đan sen rất khó coi trước mặt thiên quân vạn mã như thế này đầu tiên hắn bị một cô gái nói xấu là đồng tính sau đó lại bị một cô gái khác chỉ vào mặt mà so sánh hắn cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày ưu ám đạm đài minh nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần từ khi lòng đầy kinh ngạc hắn lớn tiếng nói hách liên đình vũ làm cản bây giờ đang ở trên chiến trường thủ lĩnh bộ lạc kiểu ký giáo dưỡng người như thế nào không biết đại cục thế này lấy gì để làm h ậ u một luồng khí thế vương giả áp bách mà ra khiến cho lệ khí trên người hách liên đình vũ lập tức nhỏ đi một m à n g lớn nhất là đối phương còn nói đến chuyện không biết đại cục lấy gì làm hậu cô ta cũng không muốn vì chuyện này mà mất đi cơ hội gả cho minh n g u y ệ t ca ca thế nên lập tức trở nên yên lặng nhưng nam cung cẩm đang cao hứng xem kịch trên tường thành sao có thể cam tâm chấp nhận kết thúc trò vui như thế nàng c h ó i cha chóp chép miệng thở dài một hơi ôi chao không ngờ là mạc bắc vương hậu lại khổ cực như thế nhìn thấy vị hôn phu của mình có quan hệ không minh bạch với người đàn ông khác tức giận một chút liền bị nói là không hiểu đại cục thậm chí còn không cho làm hậu thật sự là đáng thương câu châm ngòi ly dán này vừa dứt hoàng phủ hoài hàn là người đầu tiên quắt to nam cung cẩm ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế sau đó đến giọng nói phong lưu hoa lệ mà ngập tràn sát ý của đạm đài minh nguyệt vang lên hoàng hậu nam nhạc nói năng cho cẩn thận là một người đàn ông bình thường chuyện không thể chịu đựng được nhất chính là rõ ràng mình thẳng lại bị người nhà cứng rắn nói thành công nhất là bọn hắn còn là nhân vật của công chúng có thân phận và địa vị ngày thường dù có đổi nhà xí để đi ngoài cũng bị người ta chú ý giờ chuyện lớn thế này hơn nữa còn bị cô ta nói như là chuyện thật chuyến ra ngoài chỉ sợ toàn bộ đại lục lập tức có đề tài mà nói lúc t r à dư từ hầu nhất là hoàng phủ hoài hàn trước đó không lâu hắn bị cô gái này nói xấu khiến cho mọi người bàn tán hôm nay cô ta lại lập lại chiếu cũ đồng thời diễn xuất cảng quá đáng quả thực là có thể n h ẫ n nhịp nhưng không thể n h ẫ n đ ủ mà lời của nam cung cẩm cũng hiển nhiên là kích thích sự kiêu ngạo của hách liên đình vũ cô ta bị mấy câu nói hời hợt của nam cung cẩm khiến cho hốc mắt cũng đỏ cả lên sự bị thương trong lòng đã không từ ngữ nào có thể miêu tả được một cảm giác tủi thân cực độ trong chớp mắt đã xâm chiếm toàn bộ lòng cô ta làm cho trong l ò n g ngực cô ta như có l ử a t h i ê u tức giận mà không phát tán ra được muốn khóc cũng không khóc được cuối cùng cô ta tuy tràn đầy tức giận nhưng không dám phát tắc với đạm đài minh nguyệt liền chạy về phía hoàng phủ hoài hàn cô ta chỉ dọi vào h ắ n nói ta muốn quyết đấu với ngươi hoàng phủ hoài hàn lập tức cảm thấy choáng hiện nay đàn bà con gái đều bị làm sao vậy một người thông minh như không phải là người chọc hắn tức giận muốn chết một người thì ngu ngốc cũng không giống người khiến hắn nghẹn muốn chết thế nên khiến cho hắn rơi vào tình trạng có độ khó cực cao nửa chết nửa sống đủ rồi trở về đạm đài minh nguyệt rốt cục không thể nhịn được nữa khiến cho giọng điệu cũng không được tốt giọng nói phong lưu hoa lệ mang theo ba phần tiêu y ê u nhã một cách tự nhiên lúc này như là tiếng mài dụng cụ hành hình ở địa ngục vậy khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi hách liên đình vũ cắn môi dưới có chút không dám tin nhìn đạm đài minh nguyệt đây là lần đầu tiên minh nguyệt ca ca dùng giọng nói nghiêm nghị như vậy để nói với cô ta còn đám binh sĩ mạc bắc vốn là bị những lời nói của nam cung cầm khiến cho cực kỳ hoài nghi hiện nay lại thấy vương hậu tương lai của bọn hắn đ ó a hoa mạc bắc thảo nguyên của bọn hắn càng là nữ thần trong lòng vô số người đàn ông mạc bắc bị vương thượng quát tháo như thế trong lúc nhất thời bọn họ càng hoài nghi hơn nữa nhưng bọn hắn đều không có ngốc đầu óc bọn hắn vẫn tỉnh táo bọn hắn hiểu rõ nếu như vương hậu tiếp tục náo loạn ở đây sẽ chỉ khiến thiên hạ coi mạc bắc bọn hắn thành trò cười mà thôi cho nên trong lòng bọn hắn vẫn hy vọng hách liên đình vũ có thể để ý đến đại cục mà trở về đương nhiên bọn hắn cũng vô cùng oán hận hoàng hậu nam nhạc không ngừng nói chuyện và châm ngòi ly g i á n kia ngay lúc này giọng nói nam cung cẩm lại vang lên ai ta nghe nói vương vị của mạc bắc không chỉ là quân vương tương truyền còn cần phải có sự ủng hộ của bộ lạc t i ê u kỵ không ngờ là mạc bắc vương sau khi leo lên vương vị lại dùng thái độ này mà đối xử với công chúa đình vũ có hạnh phúc mới liền quên người yêu cũ còn quát tháo trước mặt mọi người thế này với ta mà nói làm vương hậu thế này có làm cũng không ý nghĩa gì nàng vừa nói xong đạm đài minh n g u y ệ t không dám tin mà nhìn lên đài cao giờ phút này trong lòng hắn thật sự nghi ngờ nghi ngờ rằng còn có gì cô gái này không dám nói lúc trước mình đang vị đúng là có thủ lĩnh bộ lạc kiều kỵ trợ rút nhưng chủ yếu nhất còn là hy vọng của đạm đài minh nguyệt hắn ở toàn bộ mạc bắc cho nên dù cha của hách liên đình vũ phản đối vị trí mạc bắc vương này cũng không thể rơi vào tay người khác mình muốn nắm chắc vương vị chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nhưng cô gái này nói ra lời như thế lời này nếu truyền ra ngoài đạm đài minh nguyệt hắn hẹp h ỏ i vô sỉ bản xịn ti tiện lang tâm cầu phế lập tức sẽ vang vọng thiên hạ hơn nữa lời này mà truyền đến tại thủ lĩnh bộ lạc t i ể u kỵ vậy sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề thanh danh xử lý không tốt còn có thể dẫn phát ra một trận nội loạn nam cung cẩm nếu người còn nói h i ệ u nói vượn đừng trách chấm không k h á c h khí đạm đài minh nguyệt lạnh giọng mà nói mặc dù đối phương là nữ thần cứu mạng mình nhưng dưới cơn thịnh nộ đạm đài minh nguyệt căn bản là không chú ý nhiều đến vấn đề này lòng hắn tràn đầy tức giận như là lúc nhìn thấy tên điện kinh hồng đáng chết ngàn đảo ở tây võ ngọc môn quan nửa năm trước chơi ạ bạn cũng vô tình lại biết được một bí mật không thể biết khiến cho người ta muốn giết bạn cùng diệt khẩu Thật sự là quá dọa người nam cung cẩm cảm thán sau đó chạy mấy bước tới bên bách lý kinh hồng giống như rất sợ hãi bách lý kinh hồng cũng rất phối hợp xích người về bên phải một bước đỡ thân thể nàng sau lưng mình bày ra bộ dáng người bảo vệ một đôi vợ chồng diễn cảnh hạnh phúc trên tường thành tức chết kẻ thù mà dưới tường thành một đôi vợ chồng khác lại đang bị người ta châm ngòi ly dán trở nên hoàn toàn giống như là kẻ thù với nhau thế là không ít binh sĩ chưa lập gia đình nhìn bên trên một chút lại nhìn bên dưới một chút sau đó nhăn lông mày lại bọn hắn cho rằng đây là sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng có thể biểu thị một loại hiện tượng xã hội đôi trên tường thành kiên là đã thành hôn không có mâu thuẫn gì lại lộ ra mười phần tương thân tương ái mà đội dưới tường thành còn chưa thành hôn ban nãy còn đánh nhau điều này nói rõ việc thành hôn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà thành hôn khác chưa thành hôn phải chăng chính là việc ngủ chung một chỗ thế là bọn hắn sau khi suy luận đã tổng kết ra một lý lẽ trí lý đàn ông và đàn bà có rất nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng cách ngủ chung đương nhiên nam cung cẩm cũng không biết tư tưởng này của bọn hắn hách liên đình vũ lại càng không biết cô ta hiện nay chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu nhất là đối với những lời nói của nam cung cẩm lúc sau trong lòng cô ta b ắ n đầu nhanh chóng suy nghĩ lúc trước minh n g u y ệ t ca ca mặc dù đối với nàng không lạnh không nóng nhưng tuyệt đối không giống như hôm nay vậy mà hôm nay lại thay đổi sắc mặt thậm chí còn quát tháo trên cơ bản cô ta đã tin những lời nam cung cẩm nói là sự thật thế nên cổ ta ngẩng đôi mắt tầng ập nước nhìn đạm đài minh nguyệt không dám tin nói minh nguyệt ca ca ta không ngờ ngươi lại là loại người như thế tâm trạng hiện nay của đạm đài minh nguyệt chỉ có thể dùng hình thức dấu chấm tròn của tiếng anh đề miêu tả lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới chuyện làm mạc bắc vương m à tiểu nha đầu này thích kể cận hắn hắn cũng chỉ coi đối phương còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện cho nên giống như ca ca sùng ái nàng nhưng hôm nay bị mấy câu nói của nam cung cẩm g i a o động trong nháy mắt hắn biến thành loại người này một cảm giác đau đầu như muốn nứt r a lan tràn mà tới một lần nữa hắn vì trí thông minh của vương hậu tương lai mà chua sót đình vũ người tin cô ta hay tin ta đạm đài minh nguyệt cố gắng nói một cách ôn hòa bởi vì hiện nay chiến tranh giữa các quốc gia đã bộc phát hiện nay hắn nhất định phải một kích thành danh hoàn thành đại nghiệp của mình nếu không sẽ bị các quốc gia khác nhanh chân chiếm trước cho nên hiện nay hắn không có một chút thời gian rối rãi nào để xử lý vấn đề nội loạn quốc gia càng không thể để tiểu nha đầu này về nói hiệu nói vượn với thủ lĩnh bộ lạc t i ê u kỵ mà hắn cũng không hy vọng lúc hắn sinh thời lại xảy ra nội loạn chuyện như thế nhất là với lý do như bây giờ hắn vì hoàng phủ hoài hàn mà quát tháo hách liên đình vũ sao ta nhổ vào chỉ cần hơi tưởng tượng một chút hắn đã cảm thấy buồn n ô n tới cực điểm thậm chí da gà toàn thân cũng nổi lên hắn nói xong rõ ràng khiến cho hách liên đình vũ do dự dù sao trong lòng cô ta từ nhỏ đến lớn đều kính ngưỡng và muốn gả làm vợ hắn giờ đây hắn dùng giọng địa ôn nhu như thế để g i à n h sự tín nhiệm của cô ta cảm giác như thế khiến cho cô ta cảm thấy như trong m ộ n g ả o thậm chí có cảm giác ngọt ngào một câu ta tin tưởng ngươi ngay ở trong cổ còn chưa thể nói ra giọng nói châm ngòi ly rán của nam cung cẩm lại v ă n g lên bình thường đàn ông mà bị á khẩu không nói được bị người khác đâm trúng chỗ đau đồng thời lại không tìm được lý lẽ gì để phản bác bọn hắn thường thích nói vài câu ngon ngọt để làm tê liệt ý chí phụ nữ mà loại dấu ngon dấu ngọt này bình thường không áp dụng được không có căn cứ lý luận hoàn toàn chỉ là lợi dụng tình cảm của phụ nữ với bọn hắn để hỏi thường thấy nhất là mấy câu ví dụ như chẳng lẽ ngươi tin cô ta mà không tin ta sao ta không muốn giải thích nếu người hiểu ta thì không cần ta phải giải thích thế là nàng vừa nói xong sắc mặt hách liên đ ỉ n h vũ trong nháy mắt đen kịt lại bởi vì lời đạm đài minh nguyệt vừa nói rõ ràng là như thế đúng là không có bất kỳ căn cứ gì cứ như thế mà lừa gạt tín nhiệm của mình do đó cổ ta nhìn đạm đài minh nguyệt và hoàng phủ hoài hàn như là nhìn gian phu dân phụ đông nhiên miệng cổ ta méo xẹo quay đầu lại mà chạy vừa chạy vừa khóc lúc này nam cung cẩm lộ ra nụ cười hài lòng mặc kệ tiểu nha đầu kia sau khi trở về có nói với cha hay không hôm nay công chúa đ ỉ n h vũ bị mạc bắc vương bạc tình bạc nghĩa nên tức quá khóc lóc chạy đi cũng đã là sự thật tiểu nha đầu này về nhà không nói gì nam cung cẩm cũng có thể giúp cô ta một tay truyền tin đến bộ lạc k i ê u kỵ cũng sẽ thêm mắm giảm muối một phen người mạc bắc tính cách ngay thẳng và cương liệt cho nên để bước lên một trận mạc bắc nội chiến cũng không phải việc khó đến lúc đó xem xem đạm đài minh nguyện tìm đầu ra thời gian tiến đánh nam nhạc nhưng nàng không chú ý tới từ khi nàng bắt đầu trắng trận bàn luận việc đàn ông làm sao giải thích với phụ nữ thì đôi mắt đẹp như trăng sáng trước mặt nàng đã yên lặng nheo nheo lại một chút ánh lên vẻ nguy hiểm hắn nhớ rõ chưa từng giải thích với nàng như thế Thế thì, c h ắ chắn c n là một g ư ờ i đ à n ô n g k h á c đã g i ả i trăm h h như thế í c với nàng ồ i liên Hách đỉnh khóc chạy, đ vũ vừa khóc vừa chạy, đạm đài minh nguyệt lập tức lập c ả m t h ấ y to cả đầu. m à hoàng、phủ、hoài hàn thì mặt mày phủ thì xanh mét đã lâu, rốt cục cũng không nhịn cũng mặt mét rốt đã đ lâu, cục ư ợ c mạc bắc nữa Nếu n mà là bạo phát. ộ i loạn, hắn mốt u n i giận nói giận, nói với người người ế n đánh nam nhạc sẽ trở nên phức tạp. Lửa giận trong lòng hắn không nói cũng rõ ràng, trong cơn tức giận, hắn nói với người cầm súng máy trước người mình, đánh Trường máy phức cho chớm. Lửa cầm tạp. tức trước sẽ trở rõ 271, xem vũ khí mới của bà đây súng may dưới dở tờ cờ hoàng kim trăm nghìn viên đạn xé gió lao đến cũng may nam nhạc đã sớm có chuẩn bị dùng những đống túi cắt chặn trước cửa thành cho nên phần lớn đạn bắn tới đều bị các túi cắt cản lại không thể tiến thêm một bước chuyện này khiến cho đạm đài minh nguyệt vô cùng kinh ngạc ngày đó ở núi thái hành đạn súng này bắn ra có thể xuyên qua cả tầm c h á n vậy mà hôm nay lại bị mấy túi cắt cản lại xem ra là nam cung cảm biết rõ ưu nhược điểm của súng này chuyện này đương nhiên hoàng phủ hoài hàn Kẻ khó khăn đã đi phải người mới lấy về rồi tốn lắm lấy về binh a o công sức n g h ê cứu đó, o toàn à n không thể lĩnh Binh thể mộ được.、Binh、sĩ đông lăng lúc trước nhìn thấy uy lực của thứ này cảm thấy vô cùng lợi hại có thể quét ngang trời cao thế nên bọn hắn có lòng tin rất lớn với những phát bắn này thế nhưng bọn hắn vừa mới nhắm mắt bắn xong lại khổ sở phát hiện ra không có ai chết khác một trời một vực với việc đại sát tứ phương lập được chiến công to lớn được người người cúng bái mà b ê n họ tưởng tượng sự khác biệt tâm lý này khiến cho trong lòng bọn hắn bị xâm chiếm bởi một cảm giác to lớn đó chính là khổ sở quá đau thương còn những binh sĩ cầm súng máy bên nam nhạc vốn là có chút thấp t h ỏ g súng máy giờ tờ cờ này căn bản chính là ma quỷ trên chiến trường bọn họ không chắc là trốn ở chỗ này có thể bị đối phương tiêu diệt hay không nhưng sau khi nơm nớp lo sợ chỉ nghe thấy những tiếng bụt bụt bên hai sau đó tất cả các viên đạn đều bị ghim bên trong các túi cát bọn họ lập tức cảm thấy ánh sáng của hoàng hậu nương, nương đang phô chiêu đại địa Phi phi. hoàng hậu nương nương là vĩnh viên anh minh một kích này của đông lăng không bắn chết được một ai tự nhiên là đến lượt nam nhạc nam cung cẩm cười lạnh một tiếng vung tay lên nói bắn cho bạn cung ai bắn chết người cầm súng máy nhiều nhất bạn cung sẽ thưởng hắn một vũ khí kiểu mới bạn cung mới nghiên cứu ra nàng nói xong các tay súng nam nhạc liền điên cùng lên vũ khí trong tay bọn họ đã là vũ khí lợi hại nhất thiên hạ hoàng hậu nương nương còn có vũ khí mới nghiên cứu ra sao nếu có thể là người đầu tiên cầm được chẳng phải sẽ là người đầu tiên quét ngang thiên hạ hay sao thế nên câu nói này có sức cuốn hút mãnh liệt đối với các tướng sĩ nam nhạc sau khi đặt giá súng thật chắc họ bắt đầu điên cuồng nổ súng bắn về phía binh mã đối phương người đông l a n g lập tức p h ả n kích nhưng phần lớn đạn vẫn bắn vào các túi cát chỉ có một số nhỏ đạn mới bắn được vào người đối phương mà sau khi có ra súng các tay súng nam nhạc liền phát hiện ra kiểu bắn thế này thì sát xuất nhắm chuẩn tăng cao rất nhiều thế nên trong lòng càng cảm thấy vui vẻ và hưng phấn nhưng là phe đối đầu binh sĩ đông lăng liền cảm thấy vô cùng khổ sở đánh như thế này tỷ lệ bị đối phương bắn chung cao hơn rất nhiều nên lập tức có xúc động muốn quay đầu chạy trốn nhưng ngay lúc này một con sói màu vàng đ ỗ n g nhiên nhảy lên tường thành chạy tới chỗ bách lý kinh hồng sau đó rủi đầu vào chân bách lý kinh hồng mấy lần trong miệng còn ngậm một viên đá rất cổ quái nhưng tường thành quá cao đám người đạm đài minh nguyệt rất khó có thể nhìn thấy bách lý kinh hồng xoay người ngồi sổm xuống, xuống nhặt viên đá kia lên nhìn trong chốc lát trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên vẻ kỳ dị hắn vuốt đầu vàng rồi nói tìm thấy ở đâu vàng gầm gừ một lúc bách lý kinh hồng gật đầu sau đó đứng lên sai người chuyển gọi v ấ t trì thành chỉ chốc lát sau v ấ t trì thành đã hấp tấp chạy đến đứng trước mặt bách lý kinh hồng bách lý kinh hồng phân phó bên thai hắn vài câu nói rất nhỏ cho dù là nam cung cẩm ở bên cạnh cũng không nghe thấy được còn mặt v ấ t trì thành thì lộ vẻ hoang mang hiển nhiên là không hiểu vì sao hoàng thượng lại có quyết định như thế nhưng hắn vẫn gật đầu đi theo con vàng nam cung cầm nhìn bọn họ hơi nghi hoặc thần thần bí bí thế để làm gì những nàng cũng không hỏi nhiều còn bách lý kinh hồng thì cầm viên đá cổ quái sau khi im lặng hồi lâu mới xoay người túi đầu nhìn cuộc chiến bên dưới làm như lơ đãng rồi thu viên đá kia vào trong tay h á o tình hình chiến đấu phía dưới vô cùng kịch liệt đương nhiên hiện nay vẫn là nam nhạc chiếm thượng phong còn bên trận doanh hoàng phủ hoài hàn và đạm đài minh nguyệt liên tục có binh sĩ vô tội trúng đạn mà bên nam nhạc thì không có tổn thất thực chất cuối cùng hoàng phủ hoài hàn cũng l ệ n h mặt xuống trầm giọng hạ lệnh để các tướng sĩ lùi về sau 200 m mét tiểu chiến đấu này chỉ có bọn hắn bị tổn thất nhưng chỉ với mấy chục khẩu súng máy muốn cản bước chân tiến công của đại quân mấy chục vạn người cũng không khỏi quá là hoang đường hiện nay chỉ cần phải ra một đội quân tiên phong giết tới những người cầm súng kia trận thế này liền sẽ bị phá nhưng đội tiên phong xông lên không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết cho nên trong lúc nhất thời hoàng phủ hoài hàn cũng có chút do dự cho dù là phái ai tiến lên cũng cực kỳ không công bằng làm đệ vương vào giờ phút này không thể mềm lòng được hắn đang muốn hạ lệnh nhưng lại thấy một tay súng ngã xuống trước mặt mình trong lòng hắn giận dữ một ngọn lửa bùng lên trong lòng hắn hắn giương tay nhặt một khẩu súng máy giúp cơ lện rồi nhắm vào hai người trên tường thành kia bách lý kinh hồng ngươi có dám tiếp một súng của ta không giọng nói lạnh như băng sen lẫn một k i a tức giận biểu hiện đầy đủ sự phẫn nộ và xúc động muốn giết hại người kia của hắn lúc này có gì không dám bách lý kinh hồng nhàn nhạt nói sau đó d i ệ t ở bên cạnh rất thông minh đưa một khẩu súng máy tới trước mặt bách lý kinh hồng một tay hắn nhận lấy súng cầm trong tay đôi môi nở một nụ cười như không phải cười nhắm vào hoàng phủ hoài hàn c ư ơ n g giả giao phong người bên dưới tự nhiên đều ngừng lại ngửa đầu quan sát hai người đối diện nhau một người dung mạo lạnh lẽo ánh mắt s ắ c l ạ n h màu tím đen l o n g lánh trong mắt một người môi mỏng hơi nhét lên đôi mắt màu sám bạc đẹp đ ể ẩn d ấ u nụ cười sau đó ánh mắt hai người đều đồng thời căng thẳng một chút đ o ẳ n một tiếng hai khẩu súng đồng thời nổ vang hai viên đạn như là thoát khỏi lồng giam tốc độ bay đi nhanh một cách khó tin bắn thẳng về phía đối phương nhiệt độ không khí cũng đ ố n g nhiên hạ thấp mấy độ không gian như bị kéo dài ra thành mặt phẳng hô hấp của mọi người đều bất giác ngừng lại mở to hai mắt nhìn viên đạn bay trên không trung với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được kia phát súng này cho dù là ai gây thương tích cho ai đều có thể đạt đến trình độ thay đổi tình trạng cuộc chiến cuối cùng trên không trung vang lên một tiếng keng âm thanh không lớn không nhỏ mà hai viên đạn kia không hề ngoài ý muốn đụng vào nhau sau đó hai viên đạn cùng rơi xuống đất mà lực rơi xuống đất cũng tương đối lớn tạo ra một cái lỗi trên mặt đất hai viên đạn ghim thẳng xuống dưới ngay cả cái bóng cũng không thấy hai người đồng thời thu hồi ánh mắt của mình sau đó nhìn chăm chú đối phương ở phía xa xa trong mắt có hàn ý mọi chuyện xảy ra trong dự liệu nhưng càng nhiều hơn là sự tán thưởng lẫn nhau dưới tình huống như vậy khẳng định năng lực của kẻ thù cũng chính là khẳng định năng lực của mình ngay lúc hai người đang tự hài lòng đối với thực lực của mình cũng hài lòng với thực lực của đối thủ một giọng nói trong trẹo của phụ nữ bỗng nhiên vang lên thể đông lăng hoàng có dám tiếp một sáng của ta không không ngoài suy đoán lời này là do nam cung cấm nói nàng vừa nói xong trong đôi mắt yêu mỏ và hoa mị của đạm đài minh n g u y ệ t hiện lên một chút tiêu ý đầy vẻ nghiền n g ấ m đối với tài bắn súng của nam cung cấm hắn hiểu rõ ràng nàng hơn hoàng phủ hoài hàn rất nhiều nếu hoàng phủ hoài hàn đáp ứng chẳng khác nào đáp ứng một trận đấu không công bằng nhưng đây lại không phải lo lắng lớn nhất của hoàng phủ hoài hàn cái hắn lo lắng nhất lại là đối phương là phụ nữ nghĩ thế đôi mày kiếm anh tuấn của hoàng phủ hoài hàn nhữ lại đôi mắt màu tím đen lạnh lùng nhìn nam cung cẩm cách đó không xa nói chấm không đầu với phụ nữ đầu với phụ nữ cho dù có thắng cũng là thắng mà không sinh chuyến ra ngoài cũng không có thể d i ệ gì a hóa ra là sợ vũ khí mới của b ả n cung nam cung cẩm cảm thán giống như là hiểu rõ chuyện gì lời này nói rất có tiêu chuẩn đã dùng phép khích tướng để đối phương ứng chiến cũng là dùng vũ khí mới để dụ đối phương ứng chiến hai bút cùng vẽ như vậy hoàng phủ hoài hàn cho dù không vì cái gì khác chỉ vì để biết vũ khí kiểu mới này là cái gì cũng nhất định sẽ hưng chiến quả nhiên hoàng phủ hoài hàn nghe xong lời này ánh mắt lạnh lùng của hắn meo lại một chút hoàng hậu nam nhạc đã kiên trì như thế trâm cũng muốn mở mang kiến thức xem xem vũ khí kiểu mới này là cái gì thực ra trong lòng bách lý kinh hồng cũng có chút tò mò bởi vì lần này nàng đến nay vẫn thần thần bì bí không cho bọn hắn xem vũ khí mới của nàng nam cung cẩm cười thần bí vung tay lên để hiên viên dĩ mạch lấy vũ khí mới ra mà trên đường đi lấy khoe miệng hiên viên dĩ mạch vẫn luôn luôn giật giật sau đầu cũng có mấy vạch đen thỉnh thoảng sẽ qua vũ khí mới của hoàng hậu nương nương khục khục lấy cái này ra sẽ mệnh chết người đấy cô đưa đồ vật đến trong tay nam cung cẩm vẫn dùng một mảnh vải đèn che lại theo lời nam cung cẩm nói là để giữ cảm giác thần bí đối với vũ khí mới này tất cả mọi người đều nín thở tập trung không dám chớp mắt nhìn vũ khí mới của nam cung cẩm nhất là sắc mặt của hoàng phủ hoài hàn cũng vô cùng căng thẳng sắc mặt đạm đài minh nguyệt phía dưới mặt nạ cũng không hề nhẹ nhàng ngay lúc mọi ánh mắt đều tập trung trên người nàng nàng cung cảm đ ộ n g nhiên đắc trí cười một tiếng rồi trống l ệ n h nói chó hàn khi người thấy vũ khí mới của bà ngươi sẽ hiểu rằng người nghèo tới mức nào đương nhiên ngươi cũng sẽ hiểu được sự khác nhau giữa quý tộc cao sang và dân nghèo k ế t xác cơ bắp trên mặt hoàng phủ hoài hàn giật mạnh mấy lần đồ vật còn chưa trông thấy đã bị nàng mắng chửi trước cho một trận cảm giác quái đản này không phải người bình thường có thể thừa nhận được nhìn thấy vũ khí mới của cô ta sẽ khiến bản thân thấy nghèo khó sao nghèo khó có liên quan gì tới vũ khí chứ nhưng một giây sau hắn đã hiểu được sự liên quan đó không chỉ liên quan mà còn là vô cùng liên quan chỉ thấy nam cung cẩm giơ tay lên mảnh vải đen giống như một đá ngây bị thổi ra ngoài che đi tầm mắt của mọi người trong trước mắt sau đó một khẩu súng lấp lánh ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt mọi người nam cung cẩm tiêu sái đi lên dẫm lên t ư ờ n g thành sau đó ôm vũ khí khiêng lên vai mình khẩu súng lấp lánh ánh sáng vàng kia càng thêm chói mắt dưới ánh mặt trời nàng cung cẩm c ẩ m khẩu súng như biến thành đấu sĩ thánh thần cũng vô cùng chói mắt sau đó cô gái nào đó nết miệng cười một tiếng nụ cười hèn mọn khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng cuối cùng nàng vô cùng phong khoáng nói to nhìn súng may d ở tờ cờ hoàng kim của bà đi toàn t r ư ờ n g im lặng mọi người chỉ nhìn thấy một đàn quạ đen bay qua trước mặt mình đây chính là vũ khí mới nàng nghiên cứu ra sao chỉ đổi vật liệu chế tắc thành vàng thôi sao bởi môi mỏng của bách lý kinh hồng khẽ nhét lên trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn cười lại mơ hồ có cảm giác không đơn giản như thế binh sĩ nam nhạc lập tức cảm thấy sau đầu mình tràn đầy vạch đen từ hôm qua hoàng hậu nương nương đã nói nghiên cứu xong vũ khí mới hơn nữa còn là bộ dạng tràn đầy tự tin dương dương đắc ý nghiên cứu thật lâu cuối cùng là một khẩu súng bằng vàng sao khu khu lấy ra để bán thì đúng là cũng đáng giá đắc ý đấy còn khoe miệng hoàng phủ hoài hàn thì run mạnh mấy lần hắn nhìn nam cung cẩm như là đang nhìn một bệnh nhân tâm thần trăm năm khó gặp vậy thân thân bí bí thật lâu rồi lấy ra một khẩu súng máy bằng vàng chuyện như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được nhưng sau khi không biết nói gì hắn nhìn lướt qua khẩu súng đen như mực trên tay mình không có chút sáng sủa nào thậm chí là hình dạng còn hơi khó coi lại nhìn súng của đối phương lấp la lấp lánh vô cùng trói mắt lập tức cảm thấy mình giống như đi ra từ khu dân nghèo khổ câu nói kia của nàng thật đúng ngươi sẽ hiểu rõ người nghèo tới mức nào đương nhiên ngươi cũng sẽ hiểu được sự khác nhau giữa quý tộc cao sang và kẻ nghèo kiết xác đúng nhưng kẻ nghèo kiết xác là cái gì đạm đài minh nguyệt lập tức có cảm giác muốn cười phì ra cô gái này đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được khỏi cần phải nói vật liệu chế tạo súng này đúng là khiến cho hoàng phủ hoài hàn vô cùng phiền muộn trong lòng nhưng nghĩ đến chuyện hách liên đình vũ tức giận bỏ đi sau này còn không biết có bao nhiêu phiền phức chờ hắn trong nháy mắt hắn liền không cười được nữa thế nào có phải ngươi đã hiểu được t r ê n h l ệ n h giàu nghèo trong truyền thuyết kia chưa đồng thời cũng vô cùng khát vọng được sống cuộc sống giàu có như chúng ta đúng không nam cung cấm vắt chân cao cao dùng ánh mắt mười phần xem thường nhìn xuống dưới như là nữ vương bệ hạ đang nhìn thần dân ti tiện vậy không nói những lời này tổn thương lòng tự tôn của người khác đến thế nào chỉ ánh mắt nàng cũng đủ khiến cho vị vua cao quý của một nước người có lòng tự trọng cường đại như hoàng phủ hoài hàn cảm thấy tức đến nỗi muốn nôn ra máu hắn còn phải hiểu rõ t r ê n h lệch giàu nghèo con muốn sống cuộc sống của người giàu sao hoàng phủ hoài hàn hắn thiếu tiền sao hắn thiếu sao hắn nghiến răng nghiến lợi nói nam cung cẩm ngươi nghĩ nhiều quá rồi trẫm không thiếu tiền bản cung đương nhiên biết ngươi không thiếu tiền nhưng người hoàn toàn không thể giàu có được như chúng ta được rồi được rồi ghen ghét thì nói thẳng ra chúng ta sẽ không chế d ễ u người chúng ta thật sự sẽ không chế d ễ u ngươi ngoài miệng nói không chế giễu nhưng vẻ mặt cười bỉ ổi đã thể hiện rõ tất cả tên hoàng để nào đó hít sâu mấy hơi cũng rõ ràng mình mà tranh luận tiếp với cô gái không thể hiểu nổi này căn bản là mình không có phần thắng bởi vì đối phương thật sự cầm một khẩu súng đắt giá hơn mình rất nhiều ngược lại đạm đài minh nguyệt ở bên cạnh nói giúp hoàng phủ hoài hàn một câu vàng vốn là thứ đáng giá nhất nhưng cũng là thứ dung tục nhất trong thiên hạ không ngờ hoàng hậu nam nhạc phong thái chắc tuyệt lại yêu thích loại vật này lời n à y của hắn ý là thầm chê nam cung cẩm thô t ụ để báo thủ c h u y ệ n tính kế h o ạ c h liên đ ỉ n h vũ với mình nam cung cầm nghe thế đ ô n g nhiên làm ra bộ dạng như tú bà ký viện ra vẻ phẩy phẩy tay v ú a néo người ra vẻ ngượng ngùng nói ai nha không ngờ mạc bắc vương cũng biết bản cung phong tư c h ắ c tuyệt đây lại là một người t h ầ m mến bản cũng đã lâu đó sao đạm đài minh nguyệt như bị xét đánh cô gái này là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu mình t h ầ m mến cô ta còn không đủ lại còn cái gì mà t h ầ m mến thật lâu phi chuyện này là thế nào rõ ràng là hắn châm t r ọ c cô ta cơ mà thế mà cô ta lại kết luận là thầm mến còn cố làm ra vẻ khiến cho người ta không nói được lời nào cả ngôn từ và động tác đều khiến đạm đài minh nguyện cảm thấy buồn nôn binh sĩ nam nhạc nuốt một chút nước bọn túi đầu xuống để thể hiện rằng cô gái kia không liên quan gì đến bọn họ sau đó nàng lại mười phần ấy nấy nói với đạm đài minh nguyện mặc bắc vương thật có lỗi với ngươi mặc dù ngươi chân tình với b ả n cũng là thế b ả n cung cũng có thể cảm nhận được nhưng bản cung hiện nay đã là vợ người ta ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng nằm mơ giữa ban ngày nữa chờ đã chờ đã nàng có thể cảm nhận được cái gì cảm nhận được tấm chân tình của hắn dành cho nàng sao sao hắn còn không biết hắn còn có một phần chân tình như thế nhỉ mặc dù rất cảm tạ nàng cứu mình nhưng chuyện này với tấm chân tình có liên quan gì chứ những điều nàng nói sau đó thì càng quá đáng cái gì s i tâm vọng tưởng cái gì nằm mơ giữa ban ngày nàng cũng nói được đạm đài minh nguyện biết nếu chính mình không nói vài câu cái mũ này sẽ bị người ta chụp chết lên đầu mình thế là mặt hắn đen thui rít qua kẽ răng mấy chữ hoàng hậu nam nhạc người suy nghĩ quá nhiều rồi chuyện này há chỉ có đơn giản là suy nghĩ đây chính là ảo tưởng đến cực điểm nói mình có ý với nàng đã đành nhưng chuyện đã bị nàng nói thành cái dạng gì rồi nói thêm mấy câu nữa có phải mình muốn nguyện ý vì nàng mà không màng sống chết không để ý đến cả sinh tử bản thân hay không bạn cũng biết rằng mạc bắc vương ngượng ngùng thôi không sao đâu không sao đâu người thầm mến bạn cùng trong thiên hạ này còn nhiều lắm ngươi cũng chỉ là một trong số đó thôi nàng nói xong lại tựa như nhớ tới chuyện đối phương nói mình là người thô t ụ nên vô cùng phong khoáng cười một tiếng rồi vung tay lên nói với thủ hạ của mình đầy vẻ đại khí và rộng lượng các ngươi thấy không mặc bác vương vừa mới trâm t r ọ c bản cung là người thô t ụ đây là do hắn t h ầ m mến bản cung mà không được nên trong lòng sinh ra bi phẫn người ta bi phẫn thường dễ dàng làm ra chuyện không cần thể diện như thế cho nên hắn mới phỉ báng bản cung hành động như vậy là vì người ta c h ơ chẽn các ngươi tuyệt đối không nên học tập hắn cuối cùng nàng còn không quên cảm thán một tiếng ai chuyện này đều do bản cung quá quyền lính rũ người quá xuất sắc thường phải chịu nhiều áp lực mà đạm đài minh n g u y ệ t không biết mình nên nói gì nữa trình độ vô sỉ của cô gái này thực sự khiến người ta nhìn mà than thở lời c h â m t r ọ c nàng trong phút chốc biến thành ái mộ nàng bị nói thành ái mộ đã đành rồi còn bị xem như minh chứng để giáo dục binh sĩ cuối cùng còn phải xem nàng tự ca ngợi bản thân một cách đ i ể m nhiên như không có chuyện gì biểu lộ duy nhất hiện nay của hắn chính là căn bản không có biểu lộ gì cả còn hoàng p h ủ hoài hàn thấy minh hữu nói giúp mình cuối cùng lại bị cô gái kia nói thành dạng này trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động nếu như hắn là phụ nữ thật sự hắn có xúc động muốn ôm đạm đài minh n g u y ệ t khóc giống lên và đồng bệnh tương liên thế nên vị hoàng đế nào đó nghiêng đầu nhìn đạm đài minh n g u y ệ t một chút vô cùng chân thành nói minh n g u y ệ t huynh tình nghĩa hôm nay chấm sẽ k h ắ c trong tâm khảm cả đời không dám quên hoài hàn huynh quá khắc khí chương hai nguyệt co trăm bảy mươi hai đông lăng hoàng và mạc bắc vương thật t ân ái thấy hai người này có bộ dáng hoạn nạn gặp chân tình nam cung cẩm mới biết trong lúc vô tình nàng đã để cho mối quan hệ của hai người này càng thêm chặt chẽ thể là nàng nói đông lăng hoàng và mạc bắc vương quả nhiên là giúp nhau lúc hoạn nạn vô cùng ân ái phụ không chỉ có binh sĩ nam nhạc c ờ i trộm thế là hai người hoàng phủ hoài hàn và đạm đài minh nguyệt đang còn nói chuyện tình nghĩa huynh đệ với nhau sắc mặt đồng thời phát l ệ n h thân thể lắc một cái dẫn ngửa của mình đi sang bên cạnh mấy bước trong bụng có cái gì đó đang cuồn cuộn trào lên cái gì mà giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn cái gì mà vô cùng ân ái đây là để hình dung tình nghĩa vợ chồng có được không cô gái này cuối cùng là vô văn hóa hay cố tình xuyên tạc vậy với hiểu biết của bọn hắn về nàng tất nhiên là về sau rồi đủ rồi nam cung cẩm ra tay đi kiên nhẫn của hoàng phủ hoài hàn đã bị hao mòn hầu như không còn nói chuyện với cô gái này mới là đầu góc hắn có bệnh ai đông lăng hoàng đã không thể chờ đợi như thế vậy thì ra tay đi nói đến mới nhớ bạn cũng dùng vũ khí đắt giá như thể đánh với người thật là có chút cảm giác tự trách vì mình đi bắt nạt người nghèo khổ nam cung cẩm nói xong mới chậm gì gì d ư ơ n g sáng trong tay lên hoàng phủ hoài hàn vốn chỉ coi trọng thể diện cũng không phải là người coi trọng hư vinh nghe nam cung cẩm cứ lặp đi lặp lại cường điệu về sự chênh lệch giữa hai vũ khí sự chú ý của hắn bị hấp dẫn rất nhiều ở chuyện này cho nên không nhiều không ít hắn thật sự có cảm giác tự ti nhất là nghe mấy câu sau cùng của nàng suýt nữa hắn phun ra một ngụm máu khuôn mặt tuấn giật vô song của hắn tím đen không nói nhảm cùng nàng nữa trực tiếp nâng súng lên bắn về phía nam cung cẩm hoàn một tiếng nam cung cẩm vẫn luôn chú ý động tác của hắn cũng rất nhanh chóng bóp cò súng bắn một phát về phía hắn đồng thời trên môi nàng nở một nụ cười lạnh vừa rồi nàng có gắng lặp đi lặp lại cường điệu chuyện t r ê n l ệ n h giá trị của hai khẩu súng chính là vấn đề giàu và nghèo để tiêu trừ đi sự cảnh giác của hoàng phủ hoài hàn nói đùa lực sát thương của súng máy gi giờ tờ cờ hoàng kim thì sao súng máy gi giờ tờ cờ phổ thông có thể so sánh được chứ căn bản là không có cái gì có thể so sánh mà khi sự chú ý của hoàng phủ hoài hàn bị hấp dẫn đến chuyện súng có phải bằng vàng hay không và với chuyện t r ê n l ệ n h giàu nghèo sau đó nàng muốn thuận tiện gây thương tích cho hắn sẽ đơn giản hơn nhiều thế là mọi người chỉ thấy hai viên đạn bay ra cũng vô cùng chính xác va chạm nhau trên không trung thể hiện đầy đủ khả năng bắn súng siêu phẳng của hai người vốn mọi người cho rằng sẽ giống như lúc nãy lực bay đi của hai viên đạn sẽ giống nhau sau đó hai viên sẽ rơi xuống đất nhưng không ngờ là viên đạn nam cung cấm bắn ra vậy mà lấy thể xét đánh lôi đ ỉ n h đánh văng viên đạn của hoàng phủ hoài hàn g ra sau đó vật thể nhìn tròn trịa kia bay nhanh về phía thân thế hoàng phủ hoài hàn trong chốc lát lá, sắc y đã nổi lên bôn phía sinh tử chỉ cách nhau một danh giới nhỏ cũng may là năng lực phản ứng của hoàng phủ hoài hàn không yếu hắn phi thân lên viên đạn kia sượt qua người hắn lập tức hắn cảm thấy cảm giác đau nhức truyền đến từ cánh tay phải cũng may chỉ là chảy ra không có trở ngại gì nhưng việc bị thương này đã khiến hắn phải thay đổi sắc mặt viên đạn kia làm chầy ra hoàng phủ hoài hàn rồi bay tới đằng sau giết chết một tên binh sĩ đông lăng sau đó một cái chớp mắt hoàng phủ hoài hàn rơi xuống trên lưng ngựa vẻ mặt cứng đờ như là băng tuyết vạn nằm không thay đổi đôi mắt màu tím đen tràn đầy ngưng trọng hóa ra khẩu súng này không chỉ có vật liệu chế tác khác nhau còn có sự khác nhau về lực sát thương mà sự khác biệt này không chỉ là một ít một chút chỉ cần không quan sát một chút thôi đã mất m ạ n g rồi cô gái này cũng thật tinh quái cố tình cường điệu chuyện t r ê n l ệ n h giàu nghèo để che đậy sự cảnh giác của mình cho nên mới có thể suýt nữa gây thương tích cho mình sắc mặt đạm đài minh nguyện cũng châm xuống suôm may giờ đỡ cờ đã đủ kinh hãi hiện giờ lại vẫn còn có thể làm ra thứ này thấy loại vũ khí quái vật này ai còn dám xông lên nữa mà ngay lúc bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần sau khiếp sợ này lại một tiếng đoàng vang lên bán tới hoàng phủ hoài hàn lần này hoàng phủ hoài hàn nghe thấy tiếng súng đã có sự chuẩn bị nhanh chóng nghiêng đầu mới có thể né được viên đạn may mà không bị thương khuôn mặt tuấn giật vo xong trong nháy mắt trở nên tái xanh hắn nhìn nam cung cấm cách đó không xa rồi nói nam cung cấm nói là đấu một súng mà người lại bắn lén như thế phải chăng là quá không có đạo nghĩa không chúng ta nói là đấu một súng mà một súng này không phải còn còn chưa đấu xong sao nhớ kỹ là một súng chứ không phải một viên đâu nam cung cẩm vừa gật đầu vừa cười rất xấu xa lần này trong sáng của nam cung cẩm đã thiếu đi hai viên đạn mà hoàng phủ hoài hàn đấu với bách lý kinh hồng một viên lại đấu với nam cung cẩm một viên nên trong sáng của hắn cũng b ấ t đi hai viên đạn hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng cầm lại súng trong mình được vậy đấu một súng xem xem c h ấ m có thua người hay không có chi khí nam cung cẩm tán thưởng trong giọng nói đầy vẻ không đứng đắn nhưng tay đã bắn một phát nữa về phía hoàng phủ hoài hàn mà hoàng phủ hoài hàn cũng không hổ là nhất đại t i ê u hùng mặc dù vũ khí trong tay có lực s á t thương yêu hơn rất nhiều nhưng nội lực cường đại của hắn cũng không phải để trang trí rất nhanh hắn đã bố trí cương phong xung quanh mình thành một đạo kết giới giống như là một cơn gió ngược cơn gió này gia tăng lực sát thương của đạn hàn bán và cản tốc độ bay đạn do nam cung cầm b ắ n ra thế nên lần này khi hai viên đạn va chạm nhau không bên nào chiếm được ưu thế sau đó chính là đ o ằ n đ o ằ n đ o ằ n mấy chục tiếng súng văng lên các viên đạn đều và vào nhau giữa không trung cuối cùng đ o ằ n một tiếng hai viên đạn cuối cùng trong sáng của nam cung cẩm và hoàng phụ hoài hàn và vào nhau sau đó hai viên đạn rơi xuống đất súng của hai người vẫn còn đang chĩa vào đối phương của mình lần này đôi môi mỏng của hoàng phụ hoài hàn hơi nhét lên mình cũng không tính là thua phải không mà nháy mắt sau đó hắn lại phát hiện bờ môi nam cung cẩm nở nụ cười quỷ dị nụ cười này lập tức khiến hắn cảm giác không ổn nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra lý do đối phương lộ ra vẻ mặt này nhưng cũng đúng lúc này nam cung cẩm trên tường thành cao cao đông nhiên một lần nữa bóp cỏ súng sau đó chính là đ o à n g đ o à n g đ o à n g mười mấy tiếng súng vang lên bắn về phía hoàng phủ hoài hàn các viên đạn bắn tới từ bốn phương tám hướng khiến cho hoàng phủ hoài hàn vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù hắn đã nhanh chóng nhảy lên muốn tránh đi nhưng lại nghe thấy hai tiếng bụt bụt vang lên hoàng thượng hoàng thượng em mở thanh hoảng sợ của người đông lăng vang lên một viên đạn bắn vào đầu vai hắn mà một viên khắc bắn bị thương cánh tay phải của hắn cảm giác đau nhức kịch liệt khiến cả người hắn lảo đảo suýt nữa thì ngã khỏi lưng ngựa hắn hơi con người lên đôi con mắt màu tím đen nhìn nam cung cẩm đầy l ạ n h lẽo dưới đáy mắt đầy vẻ không dám tin sao có thể như thế rõ ràng mỗi một phát bắn của nam cung cấm hắn đều đỡ được nhưng vì sao đối phương lại còn nhiều đạn như thế nam cung cẩm cười khẽ một tiếng dưới đáy mắt ẩ n chứa vẻ khinh miệt đông lăng hoàng có phải đang tò mò vì sao trong sáng của bản cung vẫn còn đạn đúng không Bạn cũng quên nói ngươi, súng này ngoại cho trừ điều ẹ p mắt máy hơn súng g á sát trị thương cao lực cũng nhiều hơn, hơn, h lớn N n D. i hơn nhà quê chính là đồ nhà quê, sao có thể hiểu viên. mấy vũ quê quê, Đồ đồ được là có sao rõ khiến í công nghệ cao cơ chứ? nghệ đ ề u k h i nam cung cẩm đắc ý là mặc dù nàng không giống như yêu vật có thiên phú kinh người về chế tạo máy móc và tài năng sáng tạo cái mới nhưng mưa dầm thấm đất nàng cũng đã học x o n g kỹ thuật cải tiến không phải sao hiện nay đã thành công làm hoàng phủ hoài hàn bị thương rồi chủ soái bị thương người đông lăng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn lui binh gương mặt hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn nam cung cấm thật lâu cuối cùng dù trong lòng không hề tình nguyện nhưng vẫn hạ lệnh rút lui trong cuộc đời hắn có ba lần bị thương đều bởi vì cô gái này lần thứ nhất ở hoàng cung đông lăng vô thức đỡ cho nàng một kiếm lần thứ hai trước đây vài ngày thất thần nhìn nàng trên chiến trường bị bách lý kinh hồng gây thương tích hôm nay lại bị nàng tự tay gây thương tích cô gái này đúng là kẻ cướp của cuộc đời hắn nhưng còn có một câu càng chính xác hơn giờ phút này đang ấm vang trong lòng hắn gặp phải cô gái đáng chết này chắc chắn không có chuyện tốt sắc mặt đạm đài minh nguyệt cũng mười phần ngưng trọng giọng nói phong lưu hoa lệ chậm c h ạ m và trầm thấp vang lên rút lui nhưng đã đến giờ phút này nam cung cấm sao có thể từ bỏ ý đồ nàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng đuổi theo cho ta sau đó nàng bước nhanh xuống cổng thành cưới lên ngựa dẫn binh mãi nhanh chóng đuổi theo bách lý kinh hồng cũng từ trên cổng thành phi thân xuống ngồi vững vàng trên ngựa của mình theo nàng cùng nhau ra ngoài trận chiến này nam cung cẩm mới thật sự là nhân vật chính mái tóc dài của nàng tung bay trên không tiếng cười của nàng tùy ý cất lên tính kế lâu như thế chính là để hoàng phủ hoài hàn mắc lửa mà thật vất vả mới gây thương tích được cho đối phương lúc này nếu không đuổi theo chẳng phải có lỗi với bản thân quá hay sao tên cầu hoàng đế này năm đó ở đông lăng bắt nạt mình c ò nhưng p ả i n g ờ i đ á h mình mới ậ y k h ô ngay ngờ có ngày bị mình làm bị thương không nói, còn mình con Nghĩ trong lòng n giác có chạy. cảm đắc làm mà bị bị bị bỏ theo thế, đít đuổi ý m cấm càng thêm Cung càng Nhưng, n g rào. rạt a lúc nàng cao hứng suýt thì quên hết tất cả một giọng nói trong trẻo mà trầm thấp vang lên bên tại nàng cẩn thận đạm đ à i minh nguyệt không phải là nhân vật dễ đối phó nam cung c ẩ m khẽ giật mình lúc này mới phản ứng lại đúng thế hoàng phủ hoài hàn bị thương nặng dẫn binh mã rút lui đây là chuyện rất bình thường nhưng hai mươi vạn kỵ binh của đạm đài minh nguyệt lại không có lý do gì mà cứ thể quay lại chỉ sợ chuyện này không đơn giản nàng không thể chủ quan khinh địch được một mực đuổi theo năm mươi dặm đánh chết không ít quân địch nam cung cẩm xong đến nhanh nhất mai cho phía trước xuất hiện một cánh rừng nam cung cẩm mới ngừng truy đuổi trước mặt cánh rừng nhìn vô cùng tịch mịch mà lại giấu dếm sắc cơ mà kỳ quái nhất chính là binh mã quân địch vừa n ã y đã không thấy ai nữa cả đôi môi mỏng của bách lý kinh hồng khẽ nhét lên đôi mắt đẹp như ánh trăng nhìn về mê trướng hắn hất tay háo hình thành một cơn gió viên đá hắn cất giấu trong tay háo thật lâu cứ như thế bay ra ngoài sau đó bắn tới một cái trận nhãn ngay sau đó trước mắt bọn họ và xung quanh để biến đổi cảnh tượng đã không còn là rừng rậm cắt ngang phía trước nữa mà là một cơn sóng to gió lớn biển cả mênh mông mãnh liệt bao vây bọn họ bọn họ như là đang ở giữa trung tâm biển khơi bên thai vang vọng tiếng sóng bốn phía mà dưới chân còn có thể trông thấy sóng lớn khuấy động đập vào người bọn họ cảnh tượng như vậy quá mức chân thực chân thực đến nỗi khiến cho bọn họ quên đi rằng bọn họ đang đứng trên đất liền không có khả năng là biển cả chân thực đến nỗi bọn họ sợ là một giây s a u đã bị sóng biển nhấn chìm thế nên khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ khi một đợt sóng lớn vỗ tới bọn họ một giọng nói như là từ chín tầng trời chuyển đến mang theo âm lượng to lớn mạnh mẽ hao nhi ên vang lên giữa thiên địa l ù i chỉ một chữ nhưng những cơn sóng biển kia như nghe được hiệu lệnh vậy mà thật sự nghe lời lùi lại phía sau lập tức sau đó chính là một hồi sóng im bể lặng ngay sau đó bốn phía chậm rãi khôi phục lại bình thường bọn hắn đều đang đứng trên một mảnh bình nguyên cũng chính là nơi bọn họ vừa mới truy đuổi quân địch tới đây sau khi hết thể hư hào chậm rãi biến mất cảnh vật hiện ra càng làm cho tất cả binh sĩ nam nhạc hoảng sợ bởi vì khi ánh mắt vừa trở lại bình thường bọn họ đã trông thấy quân đội mạc bắc đang bao vây bọn họ lại giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt cũng vang lên đúng lúc này vốn cho là trận pháp này có thể vây khốn thậm chí đánh giết nam nhạc hoàng lại không ngờ không được đúng là chấm đã xem thường các hạ rồi mặc bắc vương ngươi cũng không hổ là cao đồ của vô ưu lao nhân bách lý kinh hồng nói không mặn không nhạc hắn nói xong khuôn mặt đạm đài minh nguyệt dưới mặt nạ biến sắc sao hắn lại biết sự phụ mình là ai im lặng hồi lâu hắn chợt cười nam nhạc hoàng thật tính mắt chỉ là không biết lát nữa nam nhạc hoàng làm thế nào để g i ế t ra khỏi chỗ này ba mươi vạn binh mã trên bình nguyện bị hai mươi vạn kỵ binh mạc、bắc、bao vây đối với nam nhạc mà nói đây tuyệt đối là thế yếu tiểu ý trên khuôn mặt đạm đài minh nguyệt càng khiến cho người ta hoảng sợ thậm chí là tấm mặt nạ kia cũng không che nổi tâm tình vui sướng của hắn mặc bác hoàng thông minh nhưng c h ấ m cũng đâu phải kẻ ngu bách lý kinh hồng lạnh nhạt nhìn hắn dung mạo đạm mạc không có chút cảm xúc gì nhưng ánh mắt đẹp như ánh trăng say lòng người của hắn hiện lên vẻ quỷ quyệt nam cung cầm nghe bọn họ nói giọng bí hiểm lập tức cảm thấy có chút nghị không thông ách đây không phải là do bản thân mình quá đần đúng không ý của bách lý kinh hồng là đối p h ư ơ nói xong trên mặt đạm đài minh nguyệt lập tức hiện lên vẻ nặng nề vốn là hắn và hoàng phủ hoài hàn bàn bạc kế hoạch chính là muốn dụ người nam nhạc ra khỏi thành sau đó phục kích ở mảnh bình nguyên này bốn phía trống trải chính là nơi đánh út tốt nhất nhưng hoàng phủ hoài hàn bị thương lại là một chuyện ngoài ý muốn khiến bọn hắn bất ngờ nhưng bọn hắn vẫn quả quyết chạy chối chết đối phương cũng thật sự đuổi theo hoàng phủ hoài hàn đã rút lui trước nên nhiệm vụ vây giết này liền giao cho đạm đài minh nguyện trông thấy bách lý kinh hồng đã bị vây trong trận pháp tam phản thất biến của mình lại không ngờ là hắn chỉ cần một chiêu đã có thể phá trận nhưng hai mươi vạn kỵ binh mặc bắc tuyệt đối không phải chỉ ba mươi vạn binh mã nam nhạc có thể chống đỡ được cho nên theo nguyên tắc mà nói bên bọn hắn vẫn chiếm không ít ưu thế nhưng đối phương lại bình tĩnh như thế thậm chí còn nói ra những lời như thế đây là vì sao nam cung cẩm nhữ mày nhìn bách lý kinh hồng một chút đột nhiên cảm thấy tên này thật sự có điều bí ẩn trước đây mấy ngày có vẻ như đang tính toán một âm mưu to lớn gì đó tới hôm nay trong lòng nàng cảm thấy như thể càng thêm mãnh liệt binh sĩ nam nhạc lộ vẻ hoảng sợ nhưng nghĩ tới vị thần của bọn họ là bách lý kinh hồng vẫn còn bọn hắn sẽ nhất định không bị làm sao cho nên vẻ mặt chậm rãi lạnh lùng lại ngay lúc vẻ mặt của đạm đài minh n g u y ệ t càng nặng nề hơn nghi ngờ trong lòng hắn cũng được giải đáp ngay sau đó từng tiếng bánh xe vang lên sau đó mấy trăm chiếc chiến xa mà không giống chiến xa đi tới loại chiến xa này có thể che chắn binh sĩ ở bên trong nhưng cũng không c ồ m g k ề n ngựa có thể kéo được độ cao vừa phải bảo vệ người bên trong vô cùng chặt chẽ mà mỗi người trong xe đều cảm trường thương trong tay muốn tiến đánh binh mã của đạm đài minh nguyện dẫn đội chính là huất chi thành nam cung cầm nuốt một chút nước bọn giờ nàng mới hiểu lúc t r ư ớ c vàng chạy tới cùng hắn nói chuyện gì mà dạng chiến xa này nàng có biết loại này không có ghi chép trong kho binh khí của triều đại này nhưng trong lịch sử trung quốc hàn tín đã từng sáng tạo ra phương tiện như thế này để vây khốn hạng vũ thế là nam cung cấm lại nuốt một ngụm nước bọn lặng lẽ nhìn bách lý kinh hồng một chút trong lòng lập tức sinh ra không ít cảm giác sùng bái tên này dụng binh như thần còn có thể nghĩ ra dạng phương tiện thế này thật sự có thể so sánh được với hà n tín nhưng khả năng k h ô n g chế điều khiến tình hình của hắn rõ ràng lợi hại hơn hà n tín trông thấy bàn tay nắm dây cương của đạm đài minh n g u y ệ t đ ố n g nhiên căng cứng bách lý kinh hồng chậm dãi nói thật không dám d i ấ u dếm vài trăm dặm nơi này đều là bình nguyên bốn phía không có vật che chắn cho nên không chỉ các hạ muốn vây khốn chấm ở đây c hai ấ m sớm cũng có ý tưởng giống thế. Cho nên, những chiếc chiến tưởng giống nên, những đã ý thế. x này ngày mấy từ trước k h di dương tới chuyển lịch chuẩn đã bên ị xong, nhưng phương chọn nơi này cần ơn vàng hiện phục, thì phải phát sở dĩ biết đối phương lựa chọn nơi này để mai i để đã lựa ra cảm v đều á pháp đặc đ của thù trận tam thất phạn Hai biển. bên muốn vây khốn đối phương mà hắn lại biết địa điểm đối phương lựa chọn nên hắn tự nhiên là chọn cách tương kế tự kế ư nhưng g Đông Lăng 273, o à n n g g ờ i b chấm trước Nhưng, ra đã. dù cho đạm đài minh n g u y ệ t thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nghĩ ra vì sao đối phương biết rõ địa điểm mình p h ụ c kích mảnh bình nguyên này khoảng chừng vài trăm dặm phương hướng bọn hắn chạy đã biến hóa tùy ý trên đường đi nhưng bách lý kinh hồng vẫn biết là chỗ này trâm muốn biết các hạ làm thế nào mà biết trâm bố trí mai phục ở đây nếu không đúng là hắn thua mà không cam lòng bởi vì trong quân doanh các ngươi có nội gián nam cung cẩm có ý đồ xấu mà nói nàng vừa nói xong không chỉ đạm đài minh nguyệt tất cả mọi người bên m ạ c bắc đều kinh biển từ khi bạn hắn bị bao vây đã biết chuyện này có vấn đề hiện nay nghe cô gái này nói thế trong chốc lát bọn hắn đã xác định đúng là như thế nhưng ai biết nàng có phải là cố tình nói thế để châm ngòi ly dán hay không hai người bách ly kinh hồng và b ấ t chỉ thành nghe nàng nói thế vốn khuôn mặt đang mang vẻ cười như không phải cười đổng lộ ra vẻ cổ quái nhưng vẻ cổ quái này rất nhanh biến thành cứng ắ c rồi từ từ bình tĩnh lại nhưng trong lòng đạm đài minh nguyệt đã tin một nửa nếu không có nội dán thì không thể có khả năng hôm nay bọn hắn bị người ta phát giác hơn nữa còn bị đối phương biết tường tận như thế vẻ mặt nam cung cẩm tuy tỏ vẻ thành khẩn nhưng nụ cười lại vô cùng gian trá lời này của nàng nếu như hôm nay đạm đài minh nguyện chết ở chỗ này thì mọi chuyện bình yên còn nếu hắn sống sót rời đi thì quân doanh mạc bắc không thể thiếu được một lần dung chuyển kịch liệt mạc bắc vương mong sao người có thể hài lòng với chuyến đi trung nguyên này của người g ọ n nói đạm mặc và trầm thấp của bách lý kinh hồng chậm rãi vang lên trong giọng nói không mang bất kỳ tình cảm gì nhưng khiến người nghe cảm thấy có một tia ác ý trong đó đánh cho trẫm hắn ra lệnh một tiếng binh sĩ nam nhạc trên chiến xa lập tức bắt đầu tiến công bởi vì những chiếc chiến xa kia tuy to lớn nhưng nhẹ nhàng nên có thể che kín toàn bộ binh sĩ mà tốc độ di chuyển lại rất nhanh lại cách kỵ binh mạc bắc cũng khá xa nên khiến cho những người đàn ông mạc bắc lô mãng này hầu như là không có đất d ụ n g võ tầng tầng lưới lớp trường thường và mũi tên các binh sĩ nam nhạc vốn bị đạm đài minh nguyện bao vây cũng bắt đầu phản kích trường thương trong tay bọn họ đâm tới đối phương nếu không với tới người trên ngựa thì bọn họ trực tiếp đâm vào ngựa kỵ binh mà mất ngựa thì những binh lính này tự nhiên cũng mất đi phần lớn chiến lược nhưng dù sao thì người mạc bắc vẫn là dân tộc vạm vỡ nhất đại lục mặc dù nga xuống mặc dù mất đi ngựa chiến nhưng bọn hắn vẫn vô cùng dũng mãnh rút kiếm chiến đấu b ô n phía ra sức mà phản kích nhưng cũng có không ít binh sĩ sau khi rơi xuống ngựa l i ê n biến thành thịt cá khổ sở nằm trên thớt mặc cho binh sĩ nam nhạc chém giết căn bản là không tìm được chỗ trống nào để phản kích đạm đài minh nguyệt â m trầm chiến đấu trong chốc lát rồi rất nhanh hiểu được nếu mình tiếp tục đánh thế này hôm nay tất nhiên sẽ bị bách lý kinh hồng vây chết ở đây thế là hắn đành trầm giọng hét lớn một tiếng pha vây rõ hắn nói xong các binh sĩ bắt đầu cố gắng tìm nơi đột phá vòng vây nhưng chiến xa trận nào có dễ bị công phá như thế mặc kệ bọn hắn đột phá từ chỗ nào chiến xa trận này đều bọc lót vô cùng tốt căn bản là không có khả năng đột phá chiến đấu càng ngày càng kịch liệt tình hình bọn hắn càng ngày càng bất lợi cuối cùng có binh sĩ tiến lên nói vương thượng để chúng ta bọc hậu một mình ngài đi trước đi một mình vương thượng nhân dịp hỗn loạn mà rời đi vẫn rất có khả năng thoát được nhưng các binh sĩ tinh nhuệ nhất trong tay hắn đều ở đây đạm đài minh nguyệt sao chịu đi cho được khuôn mặt hắn lạnh lùng lớn tiếng nói đánh cho trẫm nhất định phải rết ra một con đường máu rõ dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người tự nhiên là chiến hỏa lại b ư ớ c lên hừng hực hai đoá hoa nở mỗi cành một đoá hoàng p h ủ hoài hàn che đầu vai của mình ở đó có một lỗ nhỏ đen như mực máu không ngừng chạy qua kẽ tay hắn mà trên cánh tay phải của hắn cũng có một cái lô giống như thế khuôn mặt tuấn giật vô song căng cứng vội vàng rút lui về phía bắc mấy tên đại tướng quân bên cạnh hắn đều vô cùng lo lắng nhìn hắn hiện nay không ở nơi an toàn tự nhiên không thể hạ c h ạ y để quân ý lìa thăm khám không biết hoàng thượng có thể chịu đựng được không hoàng thượng ngài cố gắng một chút chúng ta rất nhanh sẽ đi ra ngoài quốc cảnh nam nhạc lao tướng quân nam cung nói hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nói yên tâm vết thương nhỏ này còn chưa lấy được m ạ n g c h ấ m chỉ là vết thương kia vì sao lại đau hơn nhiều so với bị chúng tên thể này cứ như là toàn bộ bả vai đều bị xuyên thủng chạy thêm được vài dặm ánh mắt hoàng phủ hoài hàn chăm chú thấy cách đó không xa có vết bánh xe nhớ tới vài ngày trước trinh sát báo cáo bách lý kinh hồng chiêu mộ thợ mục nhưng không biết để làm gì trong lòng hắn lập tức cảm thấy không đúng các tướng quân dưới tay hắn trông thấy hắn dừng lại liền hỏi hoàng thượng có chuyện gì vậy xem xem vết bánh xe này đi đâu giọng nói lạnh như băng mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương v ă n g lên lao tướng quân nam cung nhìn chốc lát rồi nói có vẻ như là đi về phía tây chúng ta nói xong thân xác lao tướng quân nam cung cũng có chút ngưng trọng phía tây không phải là nơi mạc bắc vương bố trí mai phục vây g i ế t bách lý kinh hồng sao vết bánh xe này nhìn không có gì đặc biệt có lẽ chỉ là thương đội qua đường mà thôi thế nên hắn nói hoàng thượng hoài nghi nam nhạc đã nghiên cứu ra được vũ khí để đối phó chúng ta sao nhưng nếu từ lịch dương đi thẳng đến nơi mạc bắc vương phục kích không phải là gần hơn sao cần gì phải đi vòng xa thế này câu này của hắn vừa dứt đã nhắc nhở hoàng phủ hoài hàn thế là trong chớp mắt sau đó hắn hầu như đã xác định chuyện này tất nhiên có vấn đề khó trách khó trách khi hắn chạy đi vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp nam cung cấm có lẽ sẽ mắc l ử a đuổi theo hắn nhưng sao bách lý kinh hồng cũng không cẩn thận như thế không nói hai lời lập tức đuổi theo ra ngoài nhìn vết bánh xe này rõ ràng là chỉ mới đi qua nói cách khác nếu như đây là người của bách lý kinh hồng cũng coi như là trước đây không lâu đi bố trí mai phục như thế nếu đi thẳng từ lịch dương sẽ bị bọn hắn phát hiện mà đi từ cửa nằm ra vòng qua thanh tùng lĩnh thế sẽ khác nhau rất lớn mà nơi đó chính là thanh tùng lĩnh nghĩ thông suốt điểm này hoàng phủ hoài hàn nói hoàng phủ kinh thương xuất l í n h năm vạn đại quân gấp rút tiếp viên mạc bắc vương nhất định phải giúp hắn phá vây mặt tướng lĩnh mệnh hoàng phủ kinh thương đáp lời sau đó mau chóng dẫn binh mã đi tới nơi đạm đài minh n g u y ệ t bị vây trông thấy một c h i kỵ binh cường hãn nhất của mạc bắc đã hao tổn một nửa trong tay bách lý kinh hồng hơn nữa còn có khả năng toàn quân bị diệt tâm trạng của đạm đài minh n g u y ệ t càng ngày càng nặng trĩu vút một tiếng một mũi tên bắn về phía hắn hắn vội nghiêng đầu mới có thể suýt soát nó được một cách này nhưng mũi tên kia phá vỡ trời cao lại bắn về phía trước kéo kẹt một tiếng cột vương kỳ phấp phới của mạc bắc kia cứ như thế mà đứt gãy sau đó cờ xí màu đen xa hoa mà liều l í n h kia rơi xuống đất thỉnh thoảng lại có binh sĩ dẫm phải khuôn mặt đạm đài minh nguyệt dưới lớp mặt nạ mười phần khó coi đen xì như nhộn dầu trên chiến trường vương kỳ ngã xuống và mũ giáp chủ xoáy rơi xuống đều là biểu hiện bại trận mà còn là bại đến cực h ạ n hắn thừa nhận trận này hắn đã thua nhưng vương kỳ bị người ta dâm dưới chân vũ nhục to lớn như thế mười mấy năm cầm binh đánh giặc hắn chưa bao giờ phải chịu cách đó không xa đôi tay thon dài và trắng non như ngọc cầm mũi tên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa như là thiên địa vạn vật đều tập trung lên người hắn mặt trời trên cao lặn xuống cũng không cách nào ngăn cản được vẻ đẹp của hắn dung mạo người kia đạ mạc cây cung trống giống không nói cho đạm đài minh n g u biết mũi tên vừa sòng kia chính là kiệt tác của hắn nhưng chính dung mạo đạm mạc như thế lại khiến cho người ta nhìn ra được vẻ kiêu ngạo không nói nên lời của hắn kiêu ngạo đứng ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống mọi người phía dưới không sai chính là kiêu ngạo hắn tựa như là vương giả thiên hạ đứng từ trên đỉnh của vạn vật nhìn xuống thiên hạ biết là đối phương cố ý gây nên ý định vũ nhục mình sắc mặt đạm đài minh nguyện tự nhiên lại càng đen hơn ngay lúc này một loạt tiếng vó ngựa truyền đến tất cả mọi người nhìn thấy viện quân đang lao cút tới cách đó không xa lọt vào trong tầm mắt chính là quân kỳ đông lăng sau khi bọn hắn tới liền triển khai đánh g i ế t mãnh liệt ở vòng ngoài nhưng trong lòng hoàng phủ kinh thương hiểu rõ mục đích bọn hắn hiện nay là cứu kỵ binh mạc bắc thoát vậy không phải tham chiến ở đây nếu như đánh nhau chân chính bọn hắn liên hợp lại cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương thế là hắn cố gắng giết ra một con đường máu còn quân mạc bắc cũng điên cuồng xuất kích muốn phá vỡ c h u n g đây trong ngoài giác công tự nhiên thế không thể đỡ cuối cùng bọn hắn giết được ra một con đường máu phá vỡ chúng đây hai quân nhanh chóng đuổi theo vất chi thành tiến lên xin lệnh hoàng thượng thần nguyện xuất quân giết chết bọn h án giặc cùng đường chớ đ u ổ i năm chữ phun ra đều đều còn đôi mắt đẹp như ánh trăng lại nhìn lá vương kỳ đang nằm trên mặt đất nếu nói một lần thất bại duy nhất trong cả đời mạc bắc vương đạm đài minh nguyệt thì chẳng phải cũng chính là nơi này sao vương kỳ gãy rụng mười vạn thiết kỵ bị diệt trận này quả thật là có lời mà ngay lúc này vàng đ ỗ n g nhiên chạy từ phía sau tới lập tức nhảy lên người bách lý kinh hồng lại cọ cọ vào người nam cung cẩm tên này lại đột nhiên nhảy lên như thế dọa cho hai con ngựa sợ hãi giơ móng lên suýt nữa hất ngã người ngồi trên lưng xuống tên này hoàn toàn không hề tự giác mình là sói chút nào cư xử ý n g h ĩ a như một con khỉ vậy bách lý kinh hồng vẫn còn đỡ một chút vốn kỹ thuật cưới ngựa của hắn kinh người còn có nội lực khống chế ngựa cho nên không có chuyện gì nhưng nam cung cẩm lại bất đắc dĩ phải nhảy khỏi lưng ngựa mặc cho vàng cọ vào người nàng cưng chiều sờ vào đầu nó cười hì hì nói không ngờ ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy lần này đúng là nhờ có ngươi v a nghe n g thể như là rất không hài lòng vì bị xem thường đôi mắt xanh long lanh nhìn nam cung cẩm hồi lâu rồi bỗng nhiên quay đầu t r ồ n g mông vào nam cung c ẩ m còn phe phẩy cái đuôi to không hề ngượng ngùng phơi lô đít của nó trước mặt nàng nam cung cẩm bị con sói này chọc cho cười ha ha còn bách lý kinh hồng thì chỉ cười không nói gì nam nhạc tháng bảy năm năm trăm bảy mươi hai liên quân đông lăng và mạc bắc tiến đánh nam nhạc cuối cùng đông lăng hoàng phủ hoài hàn bị thương bại lui còn mạc bắc vương bố trí mai phục giết nam nhạc hoàng lại bị phản kích hai mươi vạn tinh nhuệ bị hao tổn một nửa trong trận chiến lịch dương trong vương trướng của hoàng phủ hoài hàn hiện nay quân y gì tới lui không ngừng không chỉ là vì để vương bị thương mà vết thương bị nhiễm trùng suốt cao không hạ đạm đài minh n g u y ệ t chịu ân huệ lớn như thể của hoàng phủ hoài hàn nên quan hệ hai nước tự nhiên càng chặt chẽ hơn giờ phút này hắn cũng đang ở trong vương trướng của hoàng phủ hoài hàn khuôn mặt tuấn giật vô song của người kia đỏ bừng vì sốt cao trong lúc mê sảng vẫn nghiến răng nghiến lợi nam cung cấm không giết người hoàng phủ hoài hàn ta thể không làm người lông mày đạm đài minh nguyệt giật một phát đ ô n g cảm thấy không biết nên nói gì xem ra độ nguy hiểm của nam cung cẩm trong suy nghĩ của hoàng phủ hoài hàn đã vượt qua bách lý kinh hồng rất nhiều chẳng thế mà dù người này mê sảng vì sốt còn muốn giết nàng một lúc sau quân y cuối cùng cũng không chế được bệnh tình của hoàng phụ hoài hàn hắn nuốt mồ hôi chán rồi nói mặc b á c vương bệnh tình của hoàng thượng đã ổn định lao thần đi xuống trước quân y ghi ải vừa nói xong thì chân lảo đảo s u y ngã bọn hắn đã không ngủ không nghỉ mấy ngày để chăm sóc hoàng thượng đạm đài minh nguyệt gật đầu sau khi bọn hắn lui ra trong vương trường chỉ còn lại hoàng phụ hoài hàn hôn mê bất tỉnh đạm đài minh nguyệt và binh sĩ canh gác b ố n phía bọn hắn cầm trường kích trong tay ánh mắt nhìn thẳng phía trước không nói một lời đại m đ à minh nguyệt lại gần nhìn vết thương của hoàng phủ hoài hàn một chút mà mặt mày nóng gian trong lòng cũng là đầy vẻ hầm h ự c cho dù biết thắng bại là chuyện thường của nhà binh nhưng có đến mười vạn dũng sĩ mạc bắt chết đi như thế trong lòng hắn như có ngọn lửa to lớn đang thiêu đốt mánh liệt hắn tức giận đến phát điện còn chuyện nam cung cẩm nói trong bọn hắn có nội gián cũng khiến hắn vô cùng hoài nghi thậm chí có chút ăn không ngon ngủ không yên nhưng người dưới tay hắn lại không có dấu hiệu gì khác thường như thế thì sao bách lý kinh hồng lại biết mình sẽ bố trí mai phục ở nơi đó vấn đề này khiến hắn không thể hiểu nổi ngay lúc hắn đang hầm hực hoàng phủ hoài hàn hôn mê bỗng nhiên nắm lấy tay hắn nghiến răng nghiến lợi nói nam cung cẩm người nghe cho chớm cuối cùng sẽ có một ngày thiết kỵ của chấm sẽ san bằng nam nhạc đến lúc đó người đừng n g h ĩ sẽ chạy thoát khỏi tay của chớm câu này của hắn khiến cho đạm đài minh nguyệt sửng sốt đầu tiên là mộ dung thiên thu có biểu hiện khác thường với cô gái kia giờ đến hoàng phủ hoài hàn cũng như vậy nhìn bộ dạng này sự phụ nói quả không sai nam cung cấm kia quả nhiên là biển số trong cuộc chiến thiên hạ này lập tức hắn cũng chú ý tới tay mình đang bị hoàng phủ hoài hàn n ắ m lấy sau đầu xẹt qua một vạch đen muốn rút tay mình ra nhưng rút mấy lần đều không được thế nên khỏe miệng hắn bắt đầu run rẩy hắn nói đông lăng hoàng người buông tay chấm ra trước đã t i ê n lễ hậu binh mặc dù đối phương hôn mê sẽ không nghe được hắn nhưng dù sao thì trước tiên hắn cũng nên nói vài câu rồi mới cứng rắn được không phải sao trẫm không đúng ngươi cho rằng trẫm sẽ thả ngươi đi giống như khi ở đông lăng sao n g ư ơ i si tâm vọng tưởng hoàng p h ủ hoài hàn thần trí không rõ nói binh sĩ đông lăng canh gác tại vương trường đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọn mặc dù bọn hắn biết rõ hoàng thượng nhận nhầm người nhưng hai tên đàn ông cứ thế mà nắm tay nhau nhìn cũng thật là kỳ quái ngay lúc này ẩm một tiếng vang lên chậu nước mấy người hầu b ê tới hầu hạ hoàng phủ hoài hàn rơi xuống đất bọn hắn vừa nghe thấy cái gì mặc bác hoàng muốn hoàng thượng bung ra hoàng thượng lại nói đối phương si tâm vọng tưởng sao chuyện này nghĩ thế bọn hắn đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọn lúc trước trên chiến trường hoàng hậu nam nhạc nói những lời kia giờ thêm một màn này chuyện này bọn hắn có phải đã phát hiện ra chuyện gì không nên bị phát hiện ra hay không trời ơi bọn hắn sẽ không bị giết người d i ệ t khẩu chứ trông thấy vẻ mặt của bọn hắn sắc mặt đạm đài minh nguyệt trong nháy mắt đen thui hắn biết rõ mình bị hiểu lầm nhưng người ta đều không nói gì nên bây giờ hắn cũng không tiện chủ động giải thích nếu không sẽ bị coi là dấu đầu lòi đôi thế là hắn chỉ có thể đẻ nén cảm giác muốn nôn ra máu rút tay mình ra ngoài cũng ngay lúc này một cô gái thanh tú xông vào từ bên ngoài như một cơn gió sắc mặt cô ta tái xanh hiển nhiên mấy lời vừa rồi cô ta cũng nghe thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn hoàng phủ hoài hàn đang hôn mê không thể nhịn được mặc à hoàng là hoàng làm mắng ta một một m hắn tiếng, Đông Lăng hoàng thật đúng cung nói xong, binh sĩ Đông Lăng bên cạnh đều lộ ra vẻ không、vui. Còn thoáng thượng bọn tiện gái ta thật tới ta thù thể tùy vừa ra của sao lộ vui. đều địch, vô Cô cô chứ. vẻ vẻ sỉ sĩ cực. có có lục bị dù hoàng thượng của bọn hắn thường xuyên bị hoàng hậu nam nhạc hạ n ụ nhưng dù sao đối phương cũng ở trong quân doanh nam nhạc bọn hắn có tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không phát tác nhưng cô gái này đang ở trong vương trướng đông lăng mà nói lời như thế đây là khinh đông lăng bọn hắn không có ai hay sao đại m minh nguyệt vừa nhìn thấy cô ta đã cảm thấy đầu đau như muốn nước r a cô gái này lần trước trên chiến trường mặc dù tức giận với mình nhưng không nói gì với cha của cô ta đối với mình vẫn có mấy phần tình nghĩa thế nhưng tin tức này lại không hiểu vì sao mà nhanh chóng chuyển tới tại thủ lĩnh bộ lạc kiêu kỵ còn thủ lĩnh bộ lạc kiêu kỵ ở bên ngoài bị đồn như là một món đồ chơi đần độn bị mình bùa giỡn cho nên gần đây đối phương muốn tìm mình nói chuyện bây giờ nàng vừa đi vào đã nói ra những lời này hắn cũng rất nhạy cảm cảm thấy không khí căng thẳng xung quanh biết do nếu như to chuyện sẽ khiến hai quân bất hòa càng sẽ tạo cơ hội cho tên đàn ông nam nhạc gâm hiểm và xấu bụng kia tận dụng cơ hội hắn cũng không muốn tiếp tục phát sinh chuyện như là liên minh tây vo với m ạ c bắc bị đổ vỡ thế là hắn không vui nói với hách liên đình vũ đình vũ người nói năng cho cẩn thận lần này hách liên đình vũ càng thêm tức giận vừa rồi minh n g u y ệ t ca ca nói đông lăng hoàng buông tay ra trong lòng nàng còn thấy vui mừng không ngờ nhanh như thể đối phương đã chuyển thành thái độ nói giúp hoàng phủ hoài hàn cô ta nặng nề rút tay hắn ra nhưng hoàng phủ hoài hàn nắm quá chặt căn bản là cô ta kéo không ta trong đầu còn đang quanh quẩn thái độ không tốt kia của đạm đài minh nguyệt trong nháy mắt mắt cô ta đã đỏ lên minh nguyệt ca ca người còn chưa rút tay ra sao hay là người muốn được hắn nắm tay mãi như thế gương mặt đạm đài minh nguyệt bên dưới mặt nạ đen thui nhìn những ánh mắt mập mở bốn phương tám hướng xung quanh hắn không lo có làm hoàng phủ hoài hàn bị thương nữa hay không dùng sức d â y rủa cánh tay sau đó bắn nội lực ra liền rút tay mình từ trong tay hoàng phủ hoài hàn về hắn nhìn hách liên đ ỉ n h vũ một chút rồi quay người đi hắn thật sự tức giận vương hậu tương lai này thật chỉ giỏi gây phiền hà cho hắn nhưng binh sĩ đông lăng cũng không biết đạm đài minh nguyệt có t oán khí với hách liên đ ỉ n h vũ bọn hắn càng không có khả năng biết chuyện nội bộ của mạc bắc thể là một màn này đối với những binh sĩ đông lăng đang canh gác kia nhìn thấy chính là mạc bắc vương như tình mật ý với hoàng thượng của bọn hắn kết quả là bị vương hậu tương lai của mạc bắc phát hiện cho nên tâm trạng hắn vô cùng không tốt mà quay người rời đi những người đang đóng bên trong doanh trướng nhìn dáng vẻ của đạm đài minh nguyệt cũng bắt đầu hoài nghi mạc bác vương thầm mến hoàng thượng bọn hắn sao thế nhưng bọn hắn đều là đàn ông mà nhưng nghĩ lại một chút tây võ hoàng là người đồng tính có lẽ thế là bọn hắn không hẹn mà cùng nuốt một chút nước bọn rất sợ hãi bởi vì bọn hắn biết một bí mật trong đại t h ế là bọn hắn quyết định với nhau nếu nói chuyện này ra hoàng thượng tỉnh lại mà biết bọn hắn nhất định phải chết cho nên ngàn vạn lần không thể nói ra nhưng cuối cùng có một ngày có người không kiềm chế được một miệng bản thân nói với người bên cạnh mình ta nói cho ngươi một bí mật ngươi đừng nói cho người khác sau đó người biết bí mật này cũng không khống chế được một miệng dùng cách giống như trước nói với bằng hữu của mình cuối cùng chuyện này trở thành một bí mật công khai cuối cùng những ngày sau lời đồn đại bay lên hách liên đình vũ thấy đạm đài minh mượn đi cũng b i ế trong chuyện hắn tức giận nhất là chuyện cha mình, nên cô ta đối theo nói, minh ca ca, cha hắn nhất mình, theo Minh phải không hết. Nguyệt giận nên nói, ngươi tin nói ta sát ta, ta không nói gì với cha hết. Ta biết. gì đối với là giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn có chút bất đắc dĩ đi được vài bước hắn lại nghe thấy bịch một tiếng rõ ràng là cô gái kiêng ngã hắn vốn định quay đầu đi thẳng nhưng nhớ tới dù sao đổi phương cũng là hôn thê của mình thế nên hắn dừng chân lại hách liên đình vũ thấy hắn dừng lại trong lòng vui mừng nhảy đến trước mặt hắn nói minh nguyệt c á ca người tin tưởng ta không Ừm. ta tin tưởng người nhưng ngươi không tin ta nên mới trúng kế châm ngòi ly dán của cô ta nói những lời này với người có thể là cháu mình cũng cần dũng khí to lớn ví dụ như trong lòng đạm đài minh nguyệt lúc này cũng đổ mồ hôi như mưa vậy hách liên đình vũ n h ư mày nghĩ tới chuyện đông lang hoàng có ý với minh nguyệt ca ca mà minh nguyệt ca ca lại tránh né đối phương không phải lúc đó mình nghe thấy một câu n g ư ờ i b ù n g chấm ra trước đã đó sao cho nên hắn là minh nguyệt ca ca không có ý gì với đông lang hoàng kia cả mà cô gái kia nói như là hai người bọn họ đúng là như thế không lâu sau lại kéo cả cha mình vào hách liên đình vũ chỉ là đơn thuần cũng không phải ngu ngốc cũng có khả năng tư duy lo dịp nhất định cho nên cô ta phản ứng lại rất nhanh mặt lộ vẻ p h ấ n hận cô gái đáng chết này dám lựa gặt mình đ ố n g nhiên trong đầu cô ta lóe lên ý nghĩ gì đó t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố lý tưởng thì tươi đẹp hiện thực thì phũ phàng trận chiến lịch dương thắng lợi toàn bộ nam nhạc đều vui mừng không xiết một bách lý kinh hồng lại càng xuất quân tiến đánh đông lăng thu hồi mười tòa thành trì đông lăng thu của nam nhạc lúc trước mặc dù hoàng phủ hoài hàn hôn mê nhưng đôi huynh đệ hoàng phủ vũ và hoàng phủ k ì n h thương cũng không phải vật trong ao hai người hợp lực mặc dù phần thắng bên bách lý kinh hồng lớn hơn một chút nhưng cũng không chiếm được lợi ích quá lớn thế nhưng nam cung cẩm cũng biết tên có một bụng ý nghĩ xấu xa này nhất định lại đang bày ra một âm mưu càng to lớn hơn rất nhanh sau đó nam cung cẩm đã biết được tên này bày ra chuyện gì trước kia dân chúng trong các tòa thành trì của nam nhạc đều là người nam nhạc không biết bọn họ nghe tin từ nơi nào nói nam nhạc hoàng muốn giải cứu bọn họ cho nên vốn bọn họ đã không cam lòng đổi thành người đông lăng nên trong nháy mắt liền nóng nảy mà sau khi nóng nảy liền phát động bạo động đánh nhau với binh sĩ đông lăng trong thành thậm chí vậy mà to gan dám ban đêm tập kích tướng sĩ thủ thành mở lớn cổng thành dẫn binh mã nam nhạc vào dưới sự giáp công cả trong lẫn ngoài cho dù là hoàng phủ vũ chiến thần đông lăng cũng không chống đỡ được ngắn ngủi nửa tháng đã mất đi hai tòa thành trì cuối cùng hắn cũng thông minh ra sau khi mất đi hai tòa thành trì đến tòa thành trì thứ ba hắn khống chế tốt dân chúng trước đã tránh cho lại xảy ra bất chắc cũng đúng lúc này hoàng phủ hoài hàn hôn mê nhiều ngày cuối cùng cũng tỉnh lại một lần nữa đối chiến với bách lý kinh hồng mà cũng ở thời điểm này l ờ i đồn về mối quan hệ của hoàng phủ hoài hàn và đạm đài minh nguyệt đã được lan truyền rộng rãi bốn phương đều chấn động khiến cho toàn bộ binh sĩ và các nhà thơ nhà văn luôn luôn chú ý từng thời khác lần này hoàng phủ hoài hàn hôn mê nên không thể bịt m ồ m binh sĩ dưới tay để cho lời đồn đại lan truyền lâu như thế khiến cho tất cả mọi chuyện chuyển biến ngược hết cả chuyện này tự nhiên khiến cho nam cung cầm được một phen đắc ý không ngờ bên mình còn chưa hành động bọn hắn lại có thể tự náo ra chuyện xấu như thế hoàng phủ hoài hàn và đạm đài minh nguyệt tự nhiên là suy nghĩ rất nhiều biện pháp chấn áp sau khi biết phát sinh những lời đồn đại khiến cho người ta nôn ra máu này cuối cùng còn dùng đến những biện pháp cực kỳ màu tanh nhưng bịt miệng thiên hạ thật sự là khó khăn sao có thể chấn áp những lời đồn đại loạn thất bát tao kia cho được mặc dù vì chuyện này bọn hắn đã giết không ít kẻ khơi m à o nhưng trong thiên hạ vẫn có những lời bàn tán không ngừng thậm chí bọn họ càng cố tình đàn áp xuống thì lời đồn đại càng phát triển lan truyền đi nhanh một cách bất thường từ hoàng phủ hoài hàn nắm tay đạm đài minh nguyệt đến ôm chân hắn nằm đè lên thân thể hắn chuyện này tự nhiên là có sự giúp đỡ của nam nhạc trâm ngòi thổi gió bốn phía thêm mắm thêm gối cuối cùng chuyện này khiến cho binh sĩ mạc bắc và đông lăng đều không muốn chiến đấu nữa cũng không có tâm tư mà đi huấn luyện mà luôn luôn nhìn trộm hai người bọn họ vô cùng h è n h hạ khiến cho sức chiến đấu chỉnh thể của một phương binh mã bọn hắn bị hạ thấp xuống thật nhiều trong thời gian này hoàng phủ hoài hàn cũng biết được những chuyện đã xảy ra trong quá trình hắn hôn mê từ miệng của đạm đài minh nguyệt sau đó hai vị hoàng đế này cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn thấy nhau thế là kết thúc câu chuyện binh mã mạc bắc và đông l ă n g chia hai đường mạc bắc tiến công từ mặt phía nam liên minh vẫn còn tồn tại vẫn giúp đỡ lẫn nhau nhưng không đi cùng một đường còn nam cung cấm cũng quyết định thật nhanh lựa chọn cùng bách lý kinh hồng chia binh hai đường nàng mang theo bốn mươi vạn binh mã phòng thủ mặt phía nam lần này nam cung cẩm không lựa chọn co đầu rút cổ trong tường thành bởi vì mạc bắc cũng có máy bắn đá của tây võ nếu như bị đối phương đập xuống như thế mà bọn họ bên trong lại không xuất chiến vậy thì tường thành liền xong rồi thế là nàng rất quả quyết lựa chọn đóng quân n g o à i thành nơi hai bên đóng quân cách nhau không đến hai mươi dặm vô cùng phòng bị lẫn nhau địa điểm nam cung cấm chọn lương dựa vào sân lâm những ngày này nam cung cấm cũng một mực ở trong quân doanh huấn luyện binh sĩ dùng một phương pháp huấn luyện cực kỳ đặc biệt để rèn luyện thể trạng và khả năng tác chiến của binh sĩ nhất là đối với kỹ thuật bắn tên nàng đã bỏ ra cả quyền lực để bồi dưỡng bởi vì long ảnh vệ của đông lăng đến nay vẫn gây ấn tượng mạnh với nàng nên nàng cũng muốn có một lực lượng như thế nếu yêu vật cũng có mặt ở đây còn có thể chế tạo ra súng bắn tỉa i thứ đó cao cấp hơn nhiều so với cung tiễn nhưng yêu vật không có ở đây nàng cũng không có khả năng như thế nên chỉ có thể dùng tiền thuật thay thế mà bất tử thân kinh từ trước đó vài ngày đã theo dây kết nối cổ trùng trên người nam cung cẩm trở về hiện nay đều bị phái đi bảo vệ thượng quan nhược tịch và quân kinh lan đại m đ minh nguyệt thấy nam cung cẩm đối chiến với mình cảm thấy không hiểu nổi cảm xúc hiện tại là gì trong đầu hắn nghĩ tới chuyện lúc trước hắn bị chọc tức đến nôn ra máu ở ngọc môn quan hắn vô cùng lo lắng không biết có dấm lại vào vết xe đổ lần trước hay không hắn cũng cảm thấy thật không may lại bị hoàng phủ hoài hàn nắm tay như thế khiến cho phát sinh nhiều chuyện loạn thất b á t tạo để mà cho tới giờ binh sĩ dưới quyền hắn vẫn thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái và hoài nghi cũng mang vẻ mập mờ t h a m dò và quỷ quyệt để nhìn hắn điều này khiến hắn rất phiền muộn Y đơn độc đối mặt với cô gái độc mồm độc miệng này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa rào mọi chuyện đen đủi đều tập hợp vào một lúc nam cung cẩm cũng biết kỵ binh của đối phương lợi hại hơn so với bọn họ cho nên nàng cũng đang lo lắng bọn họ bên này có thể phải chịu thất bại mặc dù nàng đang huấn luyện nhưng chuyện huấn luyện này không phải một sớm một chiều đã có thể hoàn thành sức chiến đấu hiện nay của bọn họ vẫn chỉ tầm thường mà thôi ngay khi hai phe nhân mã đang kiên kỵ lẫn nhau cuối cùng bọn hắn cũng nên đón trận chiến đầu tiên trên chiến trường nam cung cấm mặc một bộ khối giáp lộ ra tư thế hiên ngang mà giữa hai đầu lông mày của nàng càng là khí khái hào hùng v ạ n trượng dưới ánh nắng trói trang nàng đơn giản là trói mắt khiến cho người ta không dám nhìn gần trong tay nàng không cầm binh khí chỉ có một thanh đao trong ống tay áo đối với sát thủ mà nói vật lộn cận thân mới là có lợi nhất cho nên nàng không cần thiết phải dây vào những thứ mình không am hiểu chỉ cần nắm chắc ưu thế của mình là đủ mà đạm đài minh nguyệt cầm trong tay binh khí nặng khoảng trăm cân đứng ngạo nghệ đối diện nàng thân hình hắn tuấn tú cao lớn thẳng tắp chiếc mặt nạ quỷ kia càng tô điểm thêm vẻ cồn g dại và khí tức bá đạo của hắn trong thiên quân văn mã tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé chỉ có hai người đứng trước đội hình mỗi bên kia mới là tiêu điểm vạn chúng c h ú m ụ m ạ c bác hoàng ký ức trận chiến lịch dương lần trước không biết đã k h ắ c sâu chưa nam cung cầm nở nụ cười bỉ ổi nói đầy ý đồ xấu quả nhiên lời này của nàng đã thành công khiến cho đạm đài minh nguyện thay đổi sắc mặt trận chiến lần trước tuyệt đối có thể nói là sỉ nhục lớn nhất đời hắn vương kỳ gãy rụng ấn tượng đấy không khắc sâu cũng khó cô gái này thật sự là đâm vào chỗ đau của người khác hắn g ư ờ i l ệ n h một tiếng rồi nói hoàng hậu nam nhạc cũng không cần cao hứng như thế hôm nay trẫm sẽ huyết t ớ i đại quân nam nhạc báo thù cho mười vạn tướng sĩ mạc bắc ta câu này của hắn đốt cháy lên chiến ý của tất cả tướng sĩ mạc bắc trong mắt bọn hắn lấp lánh ánh sáng đỏ tươi bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã từ lâu rồi trong lòng bọn hắn hiện nay chỉ còn lại mấy chữ đang gào thét báo thủ báo thủ nhưng hắn nói xong bên nam nhạc ngược lại là sóng yên gió lặng tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của nam cung cấm đều không tỏ vẻ gì rõ ràng là mấy lời vừa rồi của đạm đài minh nguyệt không ảnh hưởng gì đến bọn họ nói dễ nghe một chút những lời đó chỉ như một trận gió thoảng qua bọn họ nói khó nghe thì những lời đó chỉ như một phát dắm cứ như thế mà trôi qua thế là gương mặt đ ạ m đài minh nguyệt dưới tấm mặt nạ lập tức có chút xấu hổ người phát biểu hùng hồn nhưng quân địch không hề phản ứng đây là chuyện gì đang xảy ra đợi hồi lâu chờ đến khi một trận gió lớn thổi qua hai phe nhân mã còn cuốn lên vài chiếc lá rụng nam cung cẩm mới c h ầ m c h ậ m và vô cùng nhàn nhã nói không biết mạc bắc vương đã nghe qua một câu nói thế này chưa đ ạ m đài minh nguyệt còn chưa kịp trả lời nam cung cẩm đã tiếp tục nói câu nói này chính là lý tưởng và hiện thực thường thường là có khoảng cách lớn gân xanh trên c h á n đạm đài minh nguyệt nhảy lên mấy lần hắn nhận thức được sâu sắc khả năng tự lạng bạt thiên can của cô gái này khiến cho khuôn mặt hắn trong lúc nhất thời tái xanh đi binh sĩ nam nhạc lại là bộ dạng muốn cười mà không dám cười còn nam cung cấm lại cảm thấy chưa đủ tiếp tục bổ sung còn có một câu tương tự lý tưởng rất đẹp đẽ hiện thực lại rất khó khăn nếu như m ặ c bắc vương chưa nghe qua cầu kia thì dù sao đi nữa cũng đã nghe qua câu này rồi chứ lời này có ý gì không phải là nói mong ước báo thù của đạm đài minh nguyệt mười phần mãnh liệt lý tưởng này vô cùng đẹp đẽ nhưng có tranh lệch to lớn với hiện thực sao nói trắng ra là nói hắn nằm mộng giữa ban ngày có ước mơ không hiện thực sao đạm đài minh nguyệt nghiến răng im lặng hồi lâu giọng nói phong lưu hoa lệ mới tỏ vẻ không thèm quan tâm mà vang lên hai câu này chấm đều chưa từng nghe qua chấm chỉ nghe qua người có trí việc gì cũng sẽ thành công không phải đang nói đây là lý tưởng của ta sao không sai đây chính là lý tưởng của ta còn là t r í hướng của ta cho nên ta nhất định có thể thành công thế nhưng nam cung cẩm lại một lần nữa bỏ ngoài thai lời nói của hắn nàng nghiêng đầu nói với v ấ t chỉ thành bên cạnh mình giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy vô cùng ngạc nhiên mà nói ngươi xem mặc bác vương thật sự là tóc dài kiến thức ngắn câu nói nổi tiếng thế mà một câu hắn cũng chưa từng nghe qua nam cung cẩm ngươi tóc dài kiến thức ngắn đây là câu nói để chỉ đàn bà phụ nữ mà đúng không đại m đ minh nguyệt bị tức đến thở hổn hển một lúc sau đ ố n g nhiên hắn miết môi cười hắn thật đúng là bị cô gái này làm cho tức giận đến quên đi việc chính hắn hư lệnh một tiếng lớn tiếng nói hoàng hậu nam nhạc thiên hạ này không phải cứ ai giỏi một mép người đó là vương giả thực lực mới có thể quyết định tất cả vừa nói xong hắn giơ một tay lên lớn tiếng quát xông lên cho chữ ấm báo thù cho mười vạn huynh đệ của chúng ta báo thù báo thù chương hai trăm bảy mươi lăm nhược điểm của quân mạc bắc hóa ra nguyện vọng của mạc bắc vương là báo thủ ngay trong nháy mắt thiên quân văn mã đang lao vùn vụt ớ i nam cung cẩm lại không mặn không n h ạ t mà nói một câu đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ đào hoa của đạm đài minh n g u y ệ t không nhịn được mà nhìn nàng một chút chờ nàng nói tiếp nguyện vọng báo thủ của hắn có vấn đề gì không còn nam cung cẩm thì bỗng nhiên giơ cao thanh đao trong tay lên dưới ánh mặt trời t r ó i trang ánh lên sát cơ lạnh thấu xương nhìn vô cùng huy hoàng ba khí sau đó nàng lớn tiếng nói điều này nói rõ lần trước chúng ta đánh bại bọn hắn khiến cho bọn hắn một mực canh cánh trong lòng đấy là ánh mắt thiên cận tầm nhìn hạn hẹp chỉ còn lại tư tưởng báo thủ như thế mà thôi nàng vừa nói xong đạm đài minh nguyệt suýt nữa bị n ẹ n đến nôn ra máu mà chết hắn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tiếp lời vung tay lên hai quân cứ như thế mà bắt đầu đánh nhau ầm ầm kỵ binh mạc b ắ t dũng manh thiện chiến sức chiến đấu mạnh hơn người thường rất nhiều rất nhanh sau đó nam cung cấm phải nhũ lông mày lại mặc dù bên bọn họ có nhân số gần như gấp đôi quân địch nhưng sau khi đánh lại rõ ràng không phải là đối thủ của quân địch trường đạo của đạm đài minh nguyệt càng có lực sát thương kinh người một đạo bổ xuống chính là máu tươi vang ba thước chết mất mấy người chiến đấu kịch liệt binh khí va chạm vào nhau chiến mã hy vang khoảng cách giữ mọi người từ xa đến gần rồi lại từ gần đến xa khoảng cách giữa sinh và tử điểm cuối của vận mệnh giờ phút này đã hoàn toàn được bộc lộ một cách hoàn mỹ không ai biết tiếp theo sẽ thế nào cũng không ai biết có gì ở cuối con đường em ở thanh chấn động chín tầng trời máu tươi nhuộm đỏ không trung thấy thương vong của binh sĩ nam nhạc ngày càng nghiêm trọng nam cung cẩm cũng cảm thấy kiểu chiến đấu này cực kỳ bất lợi đối với bên mình cuối cùng nàng chỉ có thể phất tay ra hiệu lui binh tiếng trống trận vang lên nhân mã nam nhạc lui về nhưng bọn hắn cũng có cảm giác đang chạy chối chết không sai đúng là chạy chối chết đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời nam cung cấm phải lựa chọn chạy chối chết chứ không phải liều mạng vì nàng biết trên chiến trường này mỗi một quyết định của nàng đều không chỉ liên quan đến cá nhân nàng mà còn liên quan đến tính mạng của nghìn vạn binh sĩ đứng trước sinh mệnh của nghìn vạn người thể diện là một thứ quá sức nhỏ bé còn đạm đài minh nguyệt thấy bọn họ chạy trốn cũng không hạ lệnh đuổi theo vì hắn biết rõ tính cách cực đoan của cô gái này là có t h ù tất báo gặp mạnh thì càng mạnh giờ đây đã hao tổn thể diện thế này nếu còn đuổi theo cô ta kết quả cuối cùng sẽ đơn giản là chọc giận cô ta cô ta sẽ đánh cược sinh tử một lần bọn hắn cũng sẽ không chiếm được lợi ích quá lớn thế nên hắn túi đầu nhìn tình hình chiến đấu một chút cười cười hài lòng cũng lựa chọn thu binh đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ của hắn nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi thật lâu đôi môi đỏ phía dưới tấm mặt nạ khẽ nhét lên đẹp đẽ không gì sánh được nam cung cẩm trận chiến này chấm thắng rồi sau khi binh sĩ nam nhạc theo nam cung cẩm rời đi vất trì thành nói hoàng hậu nương, nương. Kỹ b i nàng h thật mạc bắc quả l quá m ạ h h c ú n ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta nhất hoàn không chúng này, ngăn cản, cứ đã ị n trận chiến này. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Khuôn mặt Nam cung cẩm căng thẳng, nhưng lại đột một lộ ra nụ cười chào phúng. Nàng h thua Thua! khỏi chào sẽ ta mặt đột một quá ra rồi. coi cẩm cười lại lộ đ nghiên cứu ra thuốc nổ chỉ là số lượng hiện nay chưa nhiều cho nên hiện nay bọn họ đang ở đây đánh trận nhưng trong kinh thành đang c ó một đội ngũ thân bí dựa theo chỉ thị của nam cung cẩm hoàn thành chế tạo loại vũ khí này chờ tới lúc ở đó đại công cáo thành đưa đồ vật tới lúc đó chính là tử kỷ của đạm đài minh nguyện nhưng hiện nay nàng lại không chắc tiến độ ở đó như thế nào tình hình sản xuất số lượng lớn đang ra sao cho nên việc nàng cần làm hiện nay chính là trước tiên phải cố gắng chống lại đạm đài minh nguyện tiến công ít nhất phải chống lại tới lúc thuốc nổ được đưa tới sau đó sẽ phản kích vất trì thành cũng không biết sự tự tin của nàng từ đâu mà có nhưng trong lòng hắn có sự tín nhiệm không hiểu nổi và trong lòng hắn hoàng hậu và hoàng thượng đều đã ở cùng một độ cao đều là đối tượng hắn sùng bái và kính ngưỡng hắn gật nhẹ đầu không hỏi gì thêm khi trở về doanh trướng nghe thủ hạ báo cáo số lượng binh sĩ chết trận sắc mặt nam cung cẩm trở nên tái nhuận dọa người nàng lớn tiếng phân phó h i ê n viên dĩ mạch trở lại kinh thành kiểm tra một chút xem đồ vật của ta còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành nương nương không cần trở về sáng nay sau khi mọi người xuất chiến vẫn đại nhân đã phải người truyền tin đến đây đồ vật ngài mớn cần một tháng nữa mới hoàn thành được h i ê n viên dĩ mạch cắn môi nói cũng cảm thấy sốt ruột với tiến độ chậm chạp của bọn họ nếu cứ tiếp tục dày vò khốn khổ thế này chờ đến khi đưa được món đồ kia đến bên bọn họ đã thua sạch rồi nàng lại càng hiếu kỳ là bọn họ đang nghiên cứu chế tạo cái gì lần này sắc mặt nam cung cẩm lại càng nặng nề hơn mắt v ư ợ n g nhìn ra dáng đỏ phía chân trời xa xa cảnh tượng đó tựa như tâm trạng sốt ruột nóng bỏng của nàng hiện tại thủy hạ của đạm đài minh nguyệt quá mạnh không phải bọn họ yếu mà là quân địch quá mạnh người mạc bắc vốn là dân tộc du mục từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa cho dù là sức khỏe thể trạng thì người nam nhạc đều không thể ngăn cản thực ra nàng không có lòng hào thang quá lớn nhưng lại rất kiên quyết giữ lại mảnh đất này vì hắn nhưng lần này có thể nói đây quả thật là lần đầu tiên nàng gặp phải một nguy cơ to lớn thế này cũng là một khảo nghiệm lớn nhất từ trước đến nay không chỉ là sự trải nghiệm đối với năng lực mà còn là sự tôi luyện dũng khí và tâm trí của nàng binh sĩ nam nhạc đều túi đầu rũ tự trách mình vô dụng trong mình họ dụng lòng. Bọn vô đúng đấy rất được lúc đó ông đây thật sự đã tức giận muốn nôn ra máu cô gái kia chỉ cần mở miệng ra là toàn chuyện ma quỷ nghe thấy đã thấy tức rồi lần này cuối cùng cũng dạy cho bọn họ một bài học dũng sĩ mạc bắt chúng ta là dũng mánh nhất thiên hạ đám con cháu họ d ù a ốm yếu trung nguyên lấy cái gì so với chúng ta nói xong hán cao hứng uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mặt mình nhóm tướng quân này cao hứng đến quên hết tất cả giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt lúc này chậm rãi vang lên thế nào các ngươi đang cao hứng đến quên hết cả sự sỉ nhục sao chủ quan khinh địch thế này sao có thể trọng dụng được giọng điệu câu nói này không nặng không nhẹ đủ để nhóm tướng quân này tỉnh lại hơn phân nửa từ trạng thái c h ê n h c h ó n g bọn hắn nuốt một ngụm nước bọn vô cùng kinh hoàng nhìn hoàng đế b ệ hạ của bọn hắn lập tức dâng lên một cỗ hàn ý trong lòng bọn hắn khiến cho bọn hắn phát run một chút ngay lúc này một tên binh sĩ tiến vào bầm báo khởi bầm vương thượng đại chiến lần này quân ta tử vong hơn năm nghìn người trọng thương hơn tám nghìn người bị thương nhẹ hai và người quân địch tử vong hơn bốn và người tình trạng bị thương không rõ dưới số liệu như thế chính xác là bọn hắn đánh thắng một trận nhưng nghĩ lại thời điểm trên khoảng đất bình nguyên bên ngoài thành lịch dương hao tổn bởi mưu kế của bách lý kinh hồng mười vạn kỵ binh trong lòng bọn họ xuất hiện một dấu chấm hỏi to lớn so với cái kia chút ít kết quả thắng trận hiện nay tính là gì thậm chí bọn họ còn hoài nghi trong lòng cuối cùng đây có thể gọi là thắng trận không thỉnh chưa hả đạm đài minh nguyệt không vui mà nhìn bọn hắn trên khuôn mặt đẹp đẽ và y ê u nhã có nụ cười cực kỳ âm trầm như là một gốc mạn đà la k ị độc khiến cho người ta chấn kinh lớn lạnh Các tướng quân lập tức cảm thấy nóng r á t khuôn mặt đều q u ỳ một chân xuống đất nói chúng t h ầ n biết tội bọn hắn thật sự đã quá dễ thỏa mãn tám mươi vạn kỵ binh m ạ c bắc mà hai mươi vạn trong đó chính là một đạo quân tinh nhuệ nhất của toàn bộ m ạ c bắc cũng là thần binh trực tiếp của vương thượng có thanh danh đạo quân vương giả tốt đẹp nhưng lần này bị bách lý kinh hồng bảy mưu giết chết một nửa mà bọn hắn hôm nay giết có mấy người như thể đã dương dương đắc ý đến không tự kiềm chế được thật sự là xấu hổ biết tội là tốt rồi hắn đặt cái ly của mình lên bàn cũng chậm rãi ngồi dậy đêm nay chấm tự mình dẫn năm vạn người đi tập kích ai nguyện ý đi theo thì đứng ra không nguyện ý đều ở lại doanh t r ư ớ n g thỏa sức mà ăn mừng chiến thắng hôm nay của chúng ta ban đêm chấm không ở đây lúc các ngươi cao hứng cũng không bị ai cắt đứt lời này nói ra càng khiến cho mặt các tướng quân nóng gian hận không thể giấu đầu mình trong quần tất cả đều biểu lộ mình rất xấu hổ vô cùng xấu hổ chúng thần nguyện ý đi theo vương thượng hừ hắn hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên nhanh chân bước ra ngoài đứng tại cổng doanh trướng nhìn đội quân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt đẹp đẽ chậm rãi lộ ra nụ cười hài lòng nữ thần của ta nàng không nên quá coi thương đạo đài minh nguyện này lần này thua trong lòng nàng chắc đang rất hậm hực phải không nụ cười này của hắn khiến cho không ít người lộ ra vẻ si mê mấy tên tướng quân thậm chí còn có cảm giác một trận nóng bỏng nơi bụng dưới của mình vội vã rời ánh mắt đi chỗ khác vương của bọn hắn thật là đẹp có lẽ còn đẹp hơn cả thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử hoàng phủ dạ kia nữa đạm đài minh n g u y ệ t không biết mình gây nên hỗn loạn trong lúc đắc ý hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó cũng không quay đầu lại mà phân phó còn đứng ngay đó làm gì còn không mau trở về chuẩn bị rõ các tướng quân vội vàng nói sau đó nhanh chóng ra ngoài trên chiến trường nam nhạc với đông lăng cũng đang chiến đấu hừng hực khí thế mà bên phía nam nhạc luôn có vẻ ở thể thắng lợi trước mặt lại sắp thu hồi thêm được một tòa thành trì cũng tại lúc này có hạ nhân bẩm báo với bách lý kinh hồng tình hình chiến đấu bên phía nam cung cẩm bách lý kinh hồng nghe xong ngược lại lại không kỳ quái chút nào chỉ gật đầu biểu thị đã biết ừ m lui ra đi tên binh sĩ được phái tới kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên hoàng thượng không có lời gì cần nói sao chỉ một câu lui ra đi như vậy thôi sao không có đề nghị chiến lược gì hay là mệnh lệnh nào đó hoặc là trừng phạt chiến bại của hoàng hậu hoặc là phái một chút viện binh hay sao hắn mới đi được hai bước cuối cùng cũng nghe được giọng nói trăm năm khó nghe thấy của bách lý kinh hồng chờ một chút tên binh sĩ vui mừng vội vàng quay đầu lại nhìn hoàng thượng chờ một chỉ thị tốt đẹp từ hoàng thượng cao quý ưu nhã như thần linh không gì không làm được của bọn hắn nhưng chỉ thấy hắn ngước đôi mắt đẹp như ánh trăng nhìn lại sau đó v ờ môi mỏng khẽ mở giọng nói đều đều vang lên nói với hoàng hậu cẩn thận một chút đừng bị thương ừng còn gì nữa không tên binh sĩ rửa thai lắng nghe chờ hồi lâu mà không thấy cậu tiếp theo lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn dám ngẩng đầu lên đánh bạo nhìn thẳng thiên nhan vô cùng kỳ quái nhìn hoàng đế bệ hạ của bọn hắn đã thấy hắn túi đầu xuống xử lý chuyện khác nói xong rồi ư như thế là xong rồi sao tên binh sĩ trận to đôi mắt không kìm được mà co quắp khỏe miệng đứng dậy nói rõ sau đó hắn quay người đi trong lòng bọn hắn vốn sùng bái hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt đã rơi xuống từ trên đám mây trong thoáng chốc tựa như hắn đang trông thấy tiên nhân trước mặt mình lại trở nên dung tục như vậy hắn mang tâm trạng buồn bực này rời khỏi vương t r ư ớ n g bách lý kinh hồng sau khi hắn đi tề quốc công nhữ mày nói hoàng thượng kỵ binh mạc bắc hung hãn hoàng hậu nương nương có khả năng không chống đỡ được chúng ta thật sự không cần phải bình tiếp viện sao kỵ binh mạc bắc hung hãn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm tối nay nàng sẽ biết nhược điểm của kỵ binh mạc bắc đối với năng lực của nàng hắn vẫn rất tín nhiệm tề quốc công nghe xong lập tức cảm thấy khó hiểu kỵ binh mạc bắc có nhược điểm gì hắn đã đối chiến với bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không thể nhìn ra cái gì bọn hắn đơn giản là cường đại như manh thú hắn thật đúng là không nhìn ra nhược điểm ở nơi nào thấy ông ta đang không hiểu gì bách lý kinh h ù n g nói chẳng lẽ nhiều năm rồi tề quốc công không nhận ra được khi chiến tranh kỵ binh mạc bắc có đặc điểm là cực kỳ tùy tiện sao giọng điệu này đã có một chút trách cứ tề quốc công nghe thế đầu tiên là s ư n g sở sau đó thì trận to mắt mà nhìn ông ta bắt đầu nhớ lại sau đó giống như là phát hiện ra được một bí mật to lớn đồng thời cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọn dùng ánh mắt vô cùng sùng bái mà quay đầu nhìn vị đế vương trẻ tuổi này nhược điểm này của mạc bắc thật sự chính là cực kỳ rõ ràng nhưng lại giấu rất tốt nhưng nếu có thể lợi dụng tốt điểm này mà nói nam cung cẩm ở trong vương trường chỉ huy mọi người chuẩn bị nên chiến bởi vì theo lẽ thường mà nói hôm nay đạm đài minh n g u y ệ t thắng trận nên vô cùng có khả năng ban đêm sẽ tập kích do đó bọn họ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng giờ đã là ban đêm bầu trời được tô điểm bằng những ngôi sao nhưng lại không thể soi sáng mặt đất tối t ă m do đó toàn bộ không gian đều hiện lên một vẻ khiến người ta hoảng sợ giống như là một bàn tay vô hình to lớn bao phủ tâm trí mọi người ở giữa bầu không khí ở quân doanh nam nhạc cực kỳ căng thẳng trước mỗi doanh trướng đều đốt một bó đúc to mà những người nghỉ ngơi trong doanh trướng cũng là một đêm mệt mỏi không thể yên ổn mà ngủ được luôn phải chuẩn bị tinh thần nếu như quân địch tập kích bất ngờ bọn họ cũng có thể lập tức đứng lên phản kích cuối cùng một hồi kèn lệnh cao vút và sắc nhọn vang lên vang dội và trói thai phá vỡ màn đêm quân địch cuối cùng đã đến rồi còn nam cung cẩm đã sớm mai phục ở nơi rừng rậm x u n g quanh doanh địa đóng quân chờ quân địch tập kích chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện sẽ gặp phải chính nàng dẫn quân vây đánh b ấ t chi thành cũng được nam cung cẩm hạ lệnh tùy thời hành động đánh lén quân doanh m ạ c bắc nếu đạm đài minh nguyệt thật sự đến tập kích vậy thì doanh trướng mạc bắc sẽ không có chủ soái bên trong muốn chiếm chút lợi lộc cũng là chuyện đơn giản đường hẹp quanh co binh mã mạc bắc nên ngang mà qua tiếng vó ngựa chấn động trời đêm mà nơi chờ hắn phi nước đ ạ i qua nam cung cẩm đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng nâng đao mà ra phục binh bốn phía cũng xông theo ra ngoài người mạc bắc đầu tiên là giật mình nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh không chỉ không bối rối chút nào mà ngược lại lại cực kỳ vui vẻ và kích động thậm chí mấy người này khi xông tới binh sĩ trung nguyên còn lộ ra nụ cười cực kỳ khát máu giờ phút này đại m đ à minh n g u y ệ t cũng thán phục sâu sắc trí thông minh của nam cung cẩm không ngờ nàng lại đoán được hôm nay mình t ậ p kích còn chuẩn bị mai phục ở nơi này chỉ là dù con đường này quanh co và chật hẹp rừng rậm mặc dù rất nhiều nhưng cũng không dày đặc cho nên tối đa cũng chỉ có thể ẩn nấp hai vạn người mà chỉ có thể là bộ binh không thể nào là kỵ binh được hiện nay gặp phải binh mã của mình cũng không chiếm được cái gì tốt sau đó một viên đạn tín hiệu bắn lên không trùng binh sĩ trong quân doanh nam nhạc cũng nhận được mệnh lệnh vân giật vội vàng dẫn đại quân đến đây trợ trợ lại là một trận chém giết được triển khai vào ban đêm máu me tung tóe tình hình chiến đấu còn tàn khốc bén nhọn hơn so với ban ngày rất nhiều dù cho bên phía nam cung cẩm đã toàn lực ứng phó nhưng vẫn đau khổ phát hiện rằng bọn họ không phải là đối thủ của đối phương đám người m ặ c bắc tựa như một đám g i á thú trên chiến trường đại sắt bốn phía không hề biến sắc cũng có rất ít người có thể thực sự làm bọn hắn bị thương đây không thể nghi ngờ là một lực lượng chiến đấu cực kỳ cường hãn và h u n g mãnh trường đao vung lên đánh đầu tháng đó bọn hắn trên chiến trường mạnh mẽ lao tới không có kết cấu trận hình gì nhưng lại tạo ra một trận tàn sát máu tươi văng tung tóe vô tình văng trúng mặt nam cung cẩm giờ phút này nàng mới thực sự hiểu rõ cái gì gọi là chiến tranh đ ấ m máu mắt phượng sáng long lanh của nàng nhìn đội quân hung tàn kia đang đổ sắt binh sĩ dưới tay mình trong lòng nàng phẫn nộ không căm l ò n g lửa giận bùng cháy giống như là thảo nguyên khô giáo bị đốt lửa vậy lửa cháy to đến nỗi người ta không mở mắt ra được gương mặt tuấn tú của vân giật cũng hết sức khó coi suýt nữa hắn nhịn không được mà vọt vào giữa quân địch giết hết toàn bộ bọn hắn nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng nếu hắn thật sự xông vào cuối cùng không phải hắn đại sát tư phương mà là bản thân bị quân địch bốn phía đại sát mới đúng thấy đám người m ặ c bắc tùy ý chém giết mà đạm đài minh nguyệt cũng thỉnh thoảng nhìn nam cung cấm một chút trong mắt hiện lên vẻ đắc ý và ý cười không cách nào che giấu tấm mặt nạ quỷ dữ tợn trên mặt cũng giống như đang chào phúng nam cung cấm vậy cơn tức dâng lên tới ngực nam cung cẩm nàng đang muốn nổi giận nhưng nhìn cảnh tượng tên kia chém giết trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ nào đó sau đó mắt nàng lóe lên một chút lấp lánh trên mặt nàng cũng c h ậ m chậm lộ ra nụ cười xinh đẹp kinh người mà nụ cười này lại khiến cho vân giật bên cạnh những mày nàng cười cái gì chứ dưới tình cảnh này mà nàng còn cười được sao ngay sau đó nam cung cẩm nhanh chóng quay đầu nói gì đó vào thai vân giật vân giật dừng lại sau đó vội vàng đi an bài đại khái sau một nén hương vân giật trở về sau đó nam cung cầm hét lớn một tiếng tất cả mọi người nghe lệnh lập tức gần vào rừng vậy nàng vừa nói xong binh sĩ nam nhạc nhanh chóng xông vào trong rừng cây chỉ có một số rất ít chạy không kịp bị quân địch chém giết trời tối như bưng lại ở trong rừng rậm sau khi binh sĩ nam nhạc c ẩn nấp binh sĩ m ặ c bắc khốn đốn quay đầu ngựa mấy lần nhưng vẫn không phát hiện được ai cả sau khi bọn hắn quay mấy vòng tại chỗ thì thu hồi ánh mắt trong nháy mắt trong mắt bọn hắn đầy vẻ phiền muộn đang chuẩn bị đi xin chỉ thị làm gì tiếp theo của đạm đài minh nguyệt thì trong chốc lát một mũi tên bắn ra giết chết một người trong bọn hắn mà lại cực kỳ chính xác xuyên qua đầu ánh mắt bọn hắn đều nhìn xung quanh lại thấy bùi cỏ khẽ động rõ ràng vừa có người phục kích ở nơi đ ó đánh lén hiện nay đã không có ai ở đó nữa ngay sau đó lại mấy mũi tên được b n ra bắn chết mấy người mặt bắc dù là đạm đài minh nguyệt giờ phút này vẻ mặt cũng nghiêm túc lại hiện nay hoàn toàn là tình cảnh địch trong tối mà bọn hắn ở ngoài sáng tất cả thủ đoạn giết người hay chiến lược cường hãn ở thời điểm này căn bản là không có đất dụng võ còn binh sĩ nam nhạc thấy biện pháp này hữu dụng nên trong lòng không khỏi tăng thêm nhiều dũng khí nhanh chóng bắn tên mà mỗi mũi tên đều vô cùng chuẩn xác nam cung cẩm trong bóng tối khuôn mặt cũng không tự chủ mà hiện lên một nụ cười chuyện này cũng phải mừng thầm vì nàng có chuẩn bị trước do nàng thích đội ngũ long ánh vệ thủ hạ của hoàng phủ hoài h ằ n kia nên hạ lệnh huấn luyện tốt thủ hạ là cung tiến thủ quan trọng nhất chính là nàng dùng phương pháp huấn luyện bắn tỉa để huấn luyện bọn hắn không muốn bắn loạn xạ để làm bị thương quân địch mà là vô cùng chú ý tới vị trí mũi tên xuyên thấu được huấn luyện một tay bắn tỉa quan trọng nhất là nhất kích tất sát nếu như không chắc chắn nhất kích tất sát thà rằng không ra tay cũng không muốn bại lộ vị trí của mình cho nên hiện nay mặc dù không bắn ra nhiều tên thậm chí bắn dòng ra nửa canh giờ cũng mới bắn được bốn năm nghìn mũi nhưng mỗi một mũi đều vô cùng chính xác khuôn mặt đạm đài minh nguyệt dưới tấm mặt nạ đã biến thành màu xanh xám hắn hạ lệnh cho người lục soát nhưng trên đường binh sĩ đi lục soát lại không ngừng bị bắn chết mà trên cơ bản mỗi mũi tên đều là nhất kích tất sát có cực kỳ ít mũi tên không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình điều này khiến cho hắn sinh ra cảm giác khốn đốn trong lòng nam nhạc tại sao có nhiều thần tiên thủ như thế này hắn không hề biết những người n ý gì không phải là thần tiên thủ gì cả mà tương đương với tay bắn t ỉ a thời cổ đại bọn họ nhắm thật lâu xác định tuyệt đối có thể giết chết quân địch mới ra tay chỉ là thời cổ đại này không có súng bắn t ỉ a mà nam cung cẩm cũng không có khả năng chế tạo ra nên chỉ có thể dùng c u n g tiện thay thế cho nên lần này bên phía đạm đài minh n g u y ệ t tổn thất nặng nề nam cung cẩm cũng không hề thay đổi nét mặt lấy một mũi tên từ trên người thuộc hạ kéo cung cung tiện dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo nhắm thẳng vào đạm đài minh n g u y ệ t sau đó vung tay mũi tên bay đi thân thể đạm đài minh nguyện nghiêng thật nhanh về đằng sau lúc này mới tránh được mũi tên tàn độc đến cực điểm này trong lòng hắn cũng rõ ràng nếu mình chậm một nhịp thôi thì đã trở thành vong hồn dưới mũi tên này với cảm nhận này khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn càng thêm khó coi hắn nhìn về phía nam cung cẩm như là hắn biết chính xác vị trí nàng ẩn nấp nhưng hắn cũng không tiến lên chỉ hư lệnh một tiếng rồi nói rút lui hắn nói xong bốn vạn binh sĩ còn lại kìm nén sự phẫn nộ không cam lòng theo hắn rút lui ra ngoài bọn hắn chỉ cảm thấy phần sau của trận chiến này đánh rất là bất u ấ t không thể thống khoái chém giết cũng không sao nhưng luôn luôn bị bắn lén mắt thấy huynh đệ mình từng người từng người bị bắn chết bọn hắn lại không thể làm gì căn bản cũng không biết đám con cháu họ rùa kia núp ở chỗ nào nhưng bọn hắn cứ như vậy rút lui ra ngoài nghĩ là đã bình yên vô sự vậy cũng không thể nào trong rừng rậm khắp nơi đều vang lên tiếng động rõ ràng là có người hành động bên trong nhưng khổ một cái là bọn hắn không nhìn thấy ai cả mà những hành động của đám người này cũng là để đuổi kịp bọn hắn lặng lẽ kéo cung sau đó bán trong rừng tối mịt và tinh mịch tràn đờ ở y sát cơ ẩn nút binh mã mạc bắc phải rút về thật nhanh vì bọn hắn chỉ cần chậm lại dù chỉ là chậm một bước cũng vô cùng có khả năng trở thành vong hồn kế tiếp dưới mũi tên chờ cho tất cả binh sĩ mạc bắc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bọn họ binh sĩ nam nhạc bắt đầu lớn tiếng hoan hô bọn họ thắng bọn họ thế mà thắng bọn họ thể mà chiến thắng đám người mạc bắc kia thắng đám g i ã thu kia nhìn khuôn mặt biểu mội của mình bên cạnh vân giật cảm thấy không nhịn được mà thán phục hắn nói sao đột nhiên người lại nghĩ đến chiến thuật này vậy chẳng lẽ huynh không nhận ra sao kỵ binh mạc b ắ p có một nhược điểm rất lớn thực ra nhược điểm này cũng chính là điểm mạnh của bọn hắn đó chính là mạnh mẽ lao tới giết t i ể u chiến đấu không có chiến thuật gì cả mỗi người bọn họ đều có chiến lực một địch trăm cho nên hết sức tự tin thế nhưng bọn hắn lại cứ như thế mà nhắm mắt lao tới nếu tất cả chúng ta đều tránh được rồi đánh lén có phải là điểm mạnh của bọn hắn không có đất dụng v õ không ưu thế lớn nhất của bọn hắn chính là gặp người liền giết nhưng nếu như không nhìn thấy ai thì sao bọn hắn thích nhất là không có đội hình gì mà lao tới nhưng khi mạnh mẽ lao tới nếu như không có ai lại gặp phải một mũi tên thì sao mới vừa rồi nàng bắn đạm đài minh nguyệt mũi tên kia sở dĩ hắn có thể né được vì chẳng qua là nàng chỉ cầm cung là cung chứ không phải súng nếu như đổi lại là sự nhanh chóng và lực công kích cường đại của súng nhất định có thể xuyên thấu qua gáy h ắ n vân giật nghe nàng nói thế mới triệt để hiểu ra hắn cũng hiểu được sau này bọn họ nhất định phải dùng dạng chiến thuật này để chiến đấu điều đó sẽ khiến cho người mạc bắc không ngừng tức giận đến d ơ tay nhấc chân nhưng lại không thể làm gì cả còn người nam nhạc bọn họ thì không ngừng thu được lợi thế không ngừng được chiêm ngưỡng đối phương tức giận muốn nôn ra máu không ngừng đạt được thắng lợi sau khi đạm đài minh nguyệt dẫn người quay lại doanh trướng lại phát hiện bốn phía đều có dấu chân ngựa dấu vết đánh nhau rất rõ ràng một tên tướng quân vội vàng chạy đến b ẩ m báo vương thượng sau khi ngài đi không lâu nam nhạc phái người đến đánh lén cũng may thần phản ứng nhanh bọn hắn mới không chiếm được lợi gì hắn cũng cảm thấy may mắn vì đúng dịp hắn bị tiêu c h ả y nên ở lại phòng thủ mới không bị tổn thất quá lớn hắn nói xong nhưng trên mặt đạm đài minh nguyệt không lộ ra bất cứ sự vui vẻ nào ngược lại hắn ném mạnh trường đao trong tay mình đi cú ném rất mạnh khiến cho thanh trường đao cắm trọn vẹn xuống đất nửa mét trận đánh này đúng là bất ức trước kia đánh trận ở mạc bắc bốn phía đều là thảo nguyên cứ như thế mà dẫn quân tiến lên chém giết gào thét mà qua đây là chuyện thoải mái và hùng tránh đến n h ư ờ n g nào giờ đây còn phải trông coi doanh địa mà dẫn binh mã đi tập kích thì quân địch lại trốn toàn bộ vào rừng cảm giác tức giận mà không xả được này khiến người ta phải kìm nén đến mức muốn nôn ra máu đương nhiên muốn nôn ra máu không phải cảm giác của mình hắn những binh sĩ mạc bắc hôm nay theo hắn đi tập kích không có ai không muốn nôn ra máu cả những tên kia chương á đám á i đầu đó, đ rùa rút n k hai trăm bảy mươi sáu mặc bắc vương để bản cung giới thiệu cho người một thứ vũ khí mới ba khi tin thắng trận này truyền đến tại bách lý kinh hồng hắn chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên cũng không lộ ra vẻ gì khác thường chính tại thời điểm này hành động điều hướng sống của nam cung cẩm ở lâm truy cuối cùng cũng phát huy tác dụng sau hai tháng dân chúng bên ngoài thành kiến khang cuối cùng mới phát hiện điểm bất thường nơi thượng du dòng sông trước đây đ ỗ n g nhiên có lúc nhỏ lại bọn hắn cũng không để ý sau khi nước trở nên khan hiếm bọn hắn cũng chỉ cho rằng con sông kia khô cạn vì thành tần tiền bên ngoài thành kiến khang còn có mấy tòa thành trì xưa nay đều lấy nước ngầm để uống cũng chính là nước giếng cho nên bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này mãi cho đến khi bọn hắn gieo thóc xuống mới phát hiện thóc không có phản ứng gì mà nước trong ruộng thì ngày một khô cạn cuối cùng bọn hắn mới ý thức được điểm bất thường mới vội vàng bẩm báo tin tức cho hoàng phủ hoài h n biết lúc này mấy tòa thành trì xung quanh thành tần tiện cũng đều đứng trước tình cảnh như thế tin tức này đối với người vừa mới khỏi vết thương lại rơi vào p h ò n g ba không hiểu nổi như hoàng phủ hoài hàn mà nói không thể nghi ngờ là một đã kích cực lớn hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải do thời gian gần đây hắn không thắp hương nên mới không may như thế không đầu tiên là thương tích trên thân thể sau đó là thương tổn tinh thần giờ còn là vấn đề quốc gia quan trọng hơn khiến hắn phiền lòng trước đây trên cả đại lục này nếu nói đến hoàng đế xui xẻo nhất thì chính là bách lý kinh hồng vì hắn phải đối mặt với sự vây rết của vài quốc gia lúc này hoàng đế xui xẻo nhất lại biến thành hoàng phủ hoài hàn hắn gặp phải loạn trong giặc ngoài thân thể khó chịu còn có sự suy đoán và bàn tán của người trong thiên hạ đối với chuyện hắn đồng tính thêm cả ánh mắt của mấy người thuộc hạ kia luôn nhìn hắn đẩy mập m ở nữa dưới trạng thái này đương nhiên hoàng phủ hoài hàn cũng không có toàn bộ tinh lực để đối chiến với bách lý kinh hồng tựa như có cảm giác sức đầu mẻ chắn vậy cũng may hoàng phụ dạ lĩnh mệnh đi kiểm tra thành tần tiền đã giảm bớt áp lực cho hoàng phụ hoài hàn không thì hắn quả thật có thể rơi vào tình trạng lao lực quá độ mất tập kích ban đêm thất bại đến ngày hôm sau đạm đài minh n g u y ệ t chỉnh quân một lần nữa muốn tập kích báo thủ thế nhưng chờ hắn dẫn quân xuôi nam lại lần nữa đứng trước hoàn cảnh khốn quẫn như lần trước hầu như là bọn hắn không gặp được binh sĩ trên đường còn nam cung cẩm thì vô cùng thông minh mà sai người đưa lương thảo về sâu trong đất nam nhạc đêm qua mỗi người đều mang lương khô trên người Thuận tiện mỗi a n thuận tiện ẩn g theo và ấp. m lúc trời tối đều có người đặc biệt tiếp tế lương khô để làm lương thực cho ngày hôm sau cũng để cho tiện ẩn nấp nam cung cẩm phái hai mươi vạn người trở về chỉ bố trí mười vạn đại quân mai phục xung quanh cánh rừng hoặc trong rừng rậm m i trong đó có không ít những cung t i ế n thủ xuất sắc còn lại đều là bộ binh chỉ cần binh sĩ mạc bắc lưu cho bọn họ một hướng nơi hậu phương bọn họ sẽ không lưu tình chút nào mà đi lên bắn một phát sau đó lại nhanh chóng ẩn nấp sau khi chơi trốn tìm nửa tháng người nam nhạc hầu như không tổn thất gì nhưng người mạc bắc lại chẳng hiểu vì sao mà tổn thất gần ba vạn tất cả kiên nhẫn của đạm đài minh nguyệt cuối cùng cũng bị bảo m ò n hết một ngày này hắn dẫn theo binh mã đứng trước rừng rậm bọn hắn muốn công hãm thành trì mà nếu hắn đoán không sai đám người đáng chết kia đang ẩn nấp trong khu rừng này hắn đoán cũng không sai đúng là nam cung cẩm dẫn người ẩn nấp trong rừng nhưng cũng đúng lúc này nàng đ ô n g có cảm giác vô cùng bất an loại bất an này khiến nàng chậm rãi n h ư mày là đệ nhất sát thủ ngoại trừ có thực lực nhất định còn phải có vận khí nữa cho nên giác quan thứ sáu của nàng xưa này đều cực mạnh sự bất an hôm nay tới rất kỳ quặc và đột nhiên rất nhanh mũi nàng ngửi thấy một mùi quen thuộc mà xa xưa ngay sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi nhanh chóng nhảy ra khỏi khu rừng sau đó lớn tiếng phân phó rút lui lập tức rút lui khỏi rừng rậm lập tức nàng vừa nói xong mặc dù tất cả mọi người đều không hiểu nhưng thấy nàng lo lắng như thế cũng không nói hai lời đều nghe lệnh chạy như bay ra khỏi khu rừng không bao lâu sau khi bọn họ chạy ra khỏi khu rừng cả khu rừng đã bốc cháy rừng rực nhìn nhanh qua khu rừng đang bốc cháy nam cung cấm lúc này mới thở dài một hơi mùi ban nay nàng ngửi thấy là mùi dầu hỏa lúc trước thành cổ thiên kỵ bị dầu hỏa nổ nát nàng vẫn đang lo lắng đối phương có còn nữa hay không hôm nay cuối cùng đã có đáp án đ ạ m đài minh nguyệt nhìn cánh rừng đang bốc cháy rừng rực trong lòng vô cùng tức giận bốn phía nơi này đều vô cùng trống trải nên hướng gió sẽ không cố định nếu như tùy tiện phóng hỏa rất có thể sẽ lan đến bọn hắn đó chính là mua dây bột mình đến lúc đó kể cả hắn đã chuẩn bị để rút lui thì nam cung cẩm thông minh đến mức khiến người ta phát điên kia cũng sẽ tìm được biện pháp để cho lửa lan đến người bọn hắn hắn chỉ có một biện pháp khả thi nhất như thế dùng hoàn cảnh tối như mực này để dội thứ chất lỏng có thể bốc cháy này vào hòng chắc chắn rằng thế lửa sẽ không thể người chuyển hơn nữa hắn còn lo lắng lửa này có thể thiếu chết cô gái kiên nên mới do dự m ã i cho đến tận hôm nay nhưng giờ đây hắn không có lựa chọn nào khác nếu cờ hờ n g chính là thua trận một tên tướng quân với vẻ m ặ t xuất của nó i vương thượng một chút xíu nước đen cuối cùng của chúng ta đã bị sử dụng hết thật sự là hắn không nỡ bởi vì thứ này thật sự là quá thần kỳ đạm đài minh nguyệt cũng thở dài một hơi thực ra hắn cũng không nỡ nhưng cũng thật sự là không có biện pháp nào khác nên mới không thể không dùng đến thế này một lát sau hắn như tự an ủi mà nói giờ mà không dùng chưa chắc về s a u đã phát huy được công dụng bởi vì số lượng này đã không đủ để công thành nhưng để đốt một cánh rừng thì có thể trận cháy rừng này cháy dòng g ã ba ngày ba đêm ánh lửa đầy trời so ra còn đáng sợ hơn với thời điểm thành cổ thiên ký cháy sắc mặt nam cung cẩm dưới sự chiếu rọi của ánh lửa kia xinh đẹp mà lạnh lẽo kinh người hôm nay là ngày thứ hai mươi ba chiến đấu với người m ạ c bắc sau khi phiển rừng rậm này biến mất bọn hắn sẽ không còn nơi nào để đối phó lại cường binh hãn tướng của mạc bắc chẳng lẽ mở cửa thành ra sau đó nấp trong thành đối phó bọn hắn hay sao nếu như thế nam cung cầm rõ ràng bọn họ n ê n đón không phải là bắt rùa trong hũ mà là dẫn sói vào nhà